Bắc quận Vương Phi đây là biết cái gì nội tình, mau nói đến nghe một chút. Bác quận Vương Phi bên cạnh mấy cái phụ nhân vừa nghe lời này, đôi mắt đều sáng lên, vội vàng thúc giục bác quận Vương Phi chạy nhanh nói. Ừ, còn không phải, bác quận Vương Phi nói vậy thập phần hưởng thụ loại này chúng tinh cùng nguyện cảm giác, giờ phút này đắc ý mà ngẩn lên cảm, liền phải mở miệng. Cơ miệng, thiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Nhưng bác quận Vương Phi còn chưa nói đến chính đề, nàng bên cạnh ngồi uy nghiêm nam tử lập tức để thấp thanh âm khẽ quát. Này uy nghiêm nam tử đúng là Bắc Quận Vương. Bắc Quận Vương phi Lý Sinh đẹp bị hắn một mắng, sắc mặt trắng bệch, ngượng ngùng mà ở lại khẩu, nhưng nàng nhìn về phía đang từ ngoài cửa đi tới cô dâu mới trong ánh mắt lại có che giấu không được ghen ghét. Nàng có thể không ghen ghét sao? Tưởng nàng Lý Sinh đẹp từ trước cũng là cùng đương kim hoàng hậu cũng xưng đế đều nhị su, tiên hoàng vì dung sở tuyển vương phi thời điểm, nàng cũng là người được chọn trí nhất. Chính là sau lại tiên hoàng định rồi Tùng Chỉ Cỏ, nàng liền vội vàng gả cho Bắc Quận Vương. Ai tưởng, tưởng Tùng chỉ có sao lại thế nhưng tiến cung làm hoàng hậu, dung sở chính phi chi vị lại không xuống dưới, khi đó lý sinh đẹp quả thực hối hận muốn chết. Cho nên những năm gần đây, lý sinh đẹp thấy dung sở vẫn luôn chưa lập chính phi, nàng trong lòng là đã đau lại vui sướng. Đau là đau lòng dung sở bị Tùng chỉ có cái kia tiễn người phản bội, nếu lúc trước là nàng bị lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi dung sở sự. Vui sướng còn lại là lý sinh đẹp thân là nữ nhân chiếm hữu dụng, nàng trong lòng ái mộ dung sở cho nên không hy vọng hắn bị bất luận cái gì nữ nhân cấp đi. Cho nên hôm nay, lý sinh đẹp mới có thể như vậy hận Phượng Kinh Loan, bởi vì ở trong lòng nàng, chính là Phượng Kinh Loan đoạt đi rồi dung sở. Không ngừng là Bắc quận Vương Phi, hôm nay nơi này sở ngồi cơ hồ hơn phân nửa nữ tử đều trong lòng thực không cân bằng. Nhưng mọi người nhiều lắm cũng chính là trong lòng ngắm lại, còn không có người xuẩn đến sẽ ở dung sở ngày đại hôn tìm suối quẩy, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nói nữa, mọi người nhưng đều ở chờ đợi đâu. Chờ đợi trong chốc lát cung vương điện hạ có thể hay không có cái gì đại động tác. Có lẽ hắn hôm nay cưới phượng kinh loan, chính là vì phải làm chúng hưu bỏ nàng, hung hăng mà nhục nhã nàng. Này có thể nào không cho người chờ mong đâu. Giờ lanh đến, thân lang tân nương bái đường. Từ lễ quan hỉ khí dương dương kêu một tiếng, nghị luận sôi nổi trong đại sảnh lập tức an tĩnh xuống dưới. Lúc đó, một ngưng cả người cứng đờ mà nhậm thập toàn bà bản nâng, cũng may nàng che khăn đoan. Cho nên không ai có thể nhìn đến nàng lúc này đã hoàn toàn xanh mét giữ tận khuôn mặt nhỏ. Đáng chết rung sở. Mới vừa rồi còn ở trên lưng ngựa, hắn liền buộc nàng đổi đại hôn lễ phục. Hơn nữa một ngưng như thế nào cũng không nghĩ tới, thằng ngãi này thế nhưng chuẩn bị hai bộ hôn phục. Bị thanh tuyết xuyên qua kia kiện, hắn hoàn toàn bỏ chi không cần, không biết từ nào biến ra một bộ cùng trên người hắn kia kiện một cái hình thức. nay cũng làm một ngưng không thể không hoài nghi, thứ này có phải hay không đã sớm dự đoán được nàng sẽ là hôn. Một ngưng trong tay bị tắc cái thứ gì, nàng túi đầu vừa thấy, là màu đỏ rực tơ lửa chất thành hỉ mang. Một đầu ở nàng trong tay, một khác đầu khẳng định là bị dung sở cầm. Ở đại càn tập tục, nay màu đỏ lụa bố tượng trưng cho thiên lý nhân duyên nhất tuyến Kiên cũng là nhất sinh nhất thế hứa hẹn. Một ngưng một bĩu môi, buông tay liền phải đem kia màu đỏ nhân duyên tuyến ném xuống. Nàng là bị buộc cùng hắn thành thân, nàng mới không cần cùng dung sở thứ này quá thượng nhất sinh nhất thế. Đêm nay nếu không muốn chết, liền cho ta thành thật điểm Dung sở thanh âm chuyển đến, lanh lanh đạm đạm, âm hiểm thực. Nghĩ nghĩ, một ngưng chậm rãi nắm chặt tay, mà nàng mới vừa rồi dương tay động tác, xem ở các vị khách khứa trong mắt, cũng chỉ là bị cho rằng là cao hứng mà hôn đầu, tay ở run run mà thôi. Nhất bái thiên địa. Hai người chi gian gió nổi mây phun người khác cũng không biết, giờ phút này, tư lệ quan lại là một tiếng hô to, bái đường nghi thức chính thức bắt đầu rồi. Một ngưng cảm giác được một cổ mạnh mẽ đè nặng nàng liền đã bái đi xuống. Nhị bái cao đường. Dung sở thân là đại càn thân vương, tiên hoàng đã không ở, tự nhiên liền lấy trưởng huynh Vi Tôn, húng chi hắn cái này trưởng huynh vẫn là vua của một nước, tự nhiên nhận được khởi này cao đường nhất bái. Hảo! Hảo! Hảo! Ngồi ở thượng thủ vị hoàng đế vốt trên cầm mấy cây trồng dâu, vành mắt thanh hắc, nhưng trên mặt vẫn là cố tình lộ ra vui mừng biểu tình. Phu thê đối bái. Cũng không biết tư lễ quan có phải hay không được dung sở bày mưu đặc kế, nay tư niệm chính là đặc biệt mau, một chốc liền bái xong rồi. Cho dù là cách khăn đoan, một ngưng cũng nhịn không được hướng lên trời mắt trợn trắng. Thì nội đường lặng ngắt như tờ. Các vị tôn quý khách nhân tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, ngay cả hoàng đế cũng chỉ là mới vừa sờ soạn hai hạ chồng dâu, vừa mới há mồm, còn không có tới kịp phát biểu một chút hắn đêm qua liền tưởng tốt lời kịch đâu. Này bái đường nghi thức liền như vậy kết thúc, đưa vào động phòng. Tư lễ quan lại là một tiếng cát uống, một ngưng liền cảm giác hai bên trái phải cắt có một cổ lực lượng, gia nàng liền đi. Lúc này, thì nội đường không khí quả thực có thể dùng quỷ dị tới hình dung. Mọi người đều ở hai mặt nhìn nhau, cung vương điện hạ như thế nào đều không nhục nhã một chút này, không biết tốt xấu vượng tam tiểu thư liền nhập động phòng. Nói tốt hưu thế đâu. Hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được ở trong lòng chửi thầm, này cung vương điện hạ cũng quá cấp vượng kinh loan mặt mũi. Đối với như vậy một cái không biết điều nữ tử, hắn vì chiếu cố nàng mặt mũi, thế nhưng biểu hiện đến hình như là hắn cưỡng bách nàng bái đường giống nhau. Thật không nghĩ tới. Xưa nay xem ra đều là kiêu ngạo kiệt ngạo, thường thường còn âm hiểm một chút cung vương điện hạ lại là như vậy một cái ôn nhu hiền huệ hảo nam nhân. Một chúng nữ tử tức khắc ghen ghét đến mắt đều tái rồi. Nhưng mà, một ngưng tự nhiên là không biết những người này suy nghĩ cái gì, liền tính biết, nàng cũng sẽ không để ý. Nếu dung sở thật lưu nàng, nàng cao hứng đều không kịp đâu. Nến đỏ cao chiếu trong hỉ phòng, lúc này một ngưng chính ngồi ngay ngắn ở thượng, mới vừa tiến vào, nàng liền phải đi xả trên đầu khăn đoan. Vương Phi, Khăn đoan là phải đợi vương gia tới chọn. Một bên ma ma bắt lấy bị một ngưng kéo xuống một nửa khăn đoan, lại cấp che lại trở về. Hiện giờ đại hôn đã thành, một ngưng cũng liền thăng cấp trở thành cung vương phi. Cái này làm cho một ngưng tổng cảm thấy trong lòng có điểm quái quái. Ta đói bụng. Một ngưng còn tưởng xả khăn đoan, kia ma ma hướng nha hoàn đưa mắt ra hiệu, lập tức có hai gã nha hoàn đi lên, một bên một cái, chỉ cần một ngưng dối ra máu nước, này nha hoàn lập tức liền sẽ nhẹ nhàng ngăn lại. Vương gia lập tức liền tới rồi. Mama trả lời đến không kiêu ngạo không siềm lịnh. Một ngưng buồn bực đến độ tưởng tào tường, cố tình trở về trên đường, dung sở cũng không biết đối nàng làm cái gì, nàng hiện tại nhìn qua cùng thường nhân vô dị, kỳ thật trên người sức lực bị tan mất hơn phân nửa. Hoặc là lấy một ngưng dôi tay, tưởng xả cái khăn đoan, nào còn sẽ bị Ma Ma cấp ngăn lại tới. Cũng may Ma lời nói phi hư, một ngưng cũng không chờ thượng trong chốc lát, liền nghe ngoài phòng bọn nha hoàn cung kính thanh âm, khấu kiến vương gia. Vương gia đại hỉ ngay sau đó môn bị đẩy ra một ngưng xuyên thấu qua khăn đoan lờ mờ nhìn đến một đạo cao dài thân ảnh đến gần Nay một chốc một ngưng tâm đông chốc kinh hoàng lên liền hỉ bà đang nói chút cái gì nàng cũng chưa nghe thấy ngay sau đó một ngưng liền rắc trước mắt sáng ngời mông ở trên đầu khăn đoan đã bị một cây cân khơi vào một góc một ngưng theo bản năng ngước mắt lúc đó ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nghiêng kim sát phát sáng chiếu vào nam tử trên mặt nhiễm ra một mảnh sâu cạn quang ảnh hắn mắt hẹp dài thượng chọn đôi mắt vượng ra nhợt nhạt kim sắc, mùi phong tựa như thẳng thước tài liền, môi tựa đan chu như vậy một khuôn mặt mỹ đến không thể tưởng tượng. lúc này dung sở cũng đang xem một ngưng, bình phàm khuôn mặt nhỏ thượng đắp nhàn nhạt phấn mặt, kia đối vốn là đẹp đôi mắt phảng phất chứa hai bông nước suối thanh lệ như kia sơn xuyên rừng rậm gian tinh linh tiên tử. một ngưng bị hắn xem đến trong lòng hoàng hốt, cũng quýt rũ xuống đôi mắt, trong lúc lơ đãng, nàng khỏe mắt dư quang quét đến dung sở nắm đòn cân kia ngọc trắng non thon dài tay, dung sở mày kiếm một chọn trong tay đòn cân thuận thế chọn rơi xuống kia một phương khăn đoan không lý do mà một ngưng tâm bỗng nhiên đập lỡ một nhịp vương gia nha hoàn đưa qua hai ly rượu một ngưng biết đây là muốn uống rượu hợp cẩn thì ba lại ở vừa nói cắt tường lời nói một ngưng là bị dung sở áp cùng hắn vặn cánh tay hắn uống trước rượu thấy nàng không nhúc đích vì thế bắt lấy nàng cảm tay vừa nhấc rượu lập tức vào một ngưng trong miệng dường ra hôn lễ nghi thức rốt cuộc kết thúc dung sở uống xong rượu hợp cẩn liền đi ra ngoài Đương trong hỉ phòng rốt cuộc chỉ còn một ngưng một người, nàng cũng ghé vào trên bàn, chính ai thán chính mình bi thảm nhân sinh. Thế nhân đều hâm mộ nàng gà đến hảo, chính là lại có ai biết, nàng vị này trên danh nghĩa phu quân chính là tâm lý không bình thường a, Tưởng tượng đến tối nay liền phải cùng dung sở cùng cộng gối, một ngưng tức khắc cả người đều không tốt. Chi chi chi. Cửa sổ bị đẩy ra một cái phủng, một cái ăn mặc màu đỏ nghiêng khâm áo ngắn phân đất viên lấm la lấm lét mà lăn tiến vào, ngảy lên cái bàn. Liền tới nắm nắm một ngưng thái dương đầu tóc Một ngưng mí mắt cũng chưa sốc một chút Hoàn toàn đem thổ hào đại nhân làm lơ Thổ hào đại nhân trong lòng thực thất vỏng Nó biết một ngưng khẳng định đã minh bạch nó là chủ tử phái đến bên người nàng mật thám Anh anh anh, A ngưng khẳng định đối nó thực thất vọng A ngưng thật sự không để ý tới nó Thổ hào đại nhân hướng trên bàn một bò Hoa hoa hoa lập tức biểu ra hai hàng thác nước nước mắt phiền đã chết Một ngưng đột nhiên ngẩng đầu Nguyên bản còn tưởng hảo hảo mắng này ăn cây táo rào cây sung phì hồ ly một đốn. Nhưng đương nàng vừa thấy đến thổ hào đại nhân kia nghẹn miệng, chịu đựng nước mắt đôi mắt nhỏ, một ngưng một khang tức giận rồi lại phát không ra. Ai, thổ hào đại nhân cũng chính là chỉ tiểu hồ ly mà thôi, nó biết cái gì à, còn không phải bị kia chỉ hư thấu yêu nghiệt sử dụng. Hảo hảo, lần này tha thứ ngươi, lần sau còn dám dám thị ta, ta liền lột ngươi hồ ly ra đi làm vây cổ. Một ngưng hung tận mà uy hiếp thổ hào đại nhân. Chi chi, thổ hào đại nhân nước mắt vừa thu lại Lập tức nhảy lại đây ôm lấy một ngưng cánh tay liền cổ vẻ mặt hạnh phúc dạng. Có thủ hào đại nhân làm bạn, bị nhốt ở trong phòng một ngưng đảo cũng không tịch mịch, chỉ là thời gian này quá cũng quá nhanh, đảo mắt chính là trăng lên đầu cánh liễu. Sành ngoài bãi tiệc cưới địa phương, tiên nâng cốc chúc mừng thanh liền không đình quá. Một ngưng trong lòng âm thầm cầu nguyện, mọi người đều tới kính dung sở quán ba, tốt nhất uống đến hắn bất tỉnh nhân sự. Cùng tháng lượng đã bỏ lên trên trung thiên bị một ngương phái ra đi tìm hiểu tình báo thổ hào đại nhân trở về bẩm báo nó ra chủ tử sớm một canh giờ trước liền say đến bất tỉnh nhân sự bị diệp băng đỡ đi tím nguyệt hiên nghỉ ngơi một ngương tâm tình rất tốt rốt cuộc kiên tâm lớn mật mà chuẩn bị đi ngủ nhưng mà một ngương mới vừa nhắm mắt lại liền nghe được hỉ phòng môn bị đẩy ra nồng đậm mùi rượu sen lẫn trong nam tử trong hơi thở nên diện đánh tới một ngương vừa mở mắt liền thấy vị kia bất tỉnh nhân sự cung vương điện hạ đi nghiêm phạt vững vàng mà chiều nàng đi tới ngươi Ngươi không phải uống say sao? Một ngưng đại kinh thất sắc, theo bản năng liền nắm chặt chăn. Ngươi thực hy vọng buồn vương uống say. Dung sở cởi áo ngoài, ném tới một bên, ngồi ở bên, một bên cởi giày, hẹp dài yêu mỹ mắt vượng lại ngưng ở một ngưng trên mặt, tựa hồ thực chờ mong nàng đáp án. Đương nhiên, một ngưng mở to lưu viên mắt to, phi thường thành thật gật đầu. Thật là không lương tâm buồn điểu. Dung sở mắt vượng chầm xuống, lập tức biến thành vẻ mặt ú hoán, hắn rôi tay đi niết một ngưng khu Ta vì ngươi làm như vậy nhiều chuyện, ngươi liền không thể nói tiếng cảm ơn. Thôi bỏ đi. Ngươi không hố chết ta liền thập phần cảm tạ. Một ngưng đem góc chăn dịch đến gắt gao, chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ, thập phần không khách khí mà chiều dung sở phiên cái đại đại xem thường. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay đối bổn vương tàn nhận hối hận. Dung sở than nhẹ một tiếng, tiêu đối trước nay đều là bình tĩnh như vậy mắt phượng hình như có hơi hơi u sầu. Không biết vì sao. Một ngưng trong lòng thế nhưng cũng bởi vì dung sở như vậy khắc thường ngựa khí mà sinh ra một cổ mạc mạc đau. Nhưng ngay sau đó một ngưng đã bị dung sở động tác hoàng sợ. Ngươi làm gì? Ngủ. Dung sở thực tự nhiên mà nằm xuống, rồi tay liền đi xả bị một ngưng ép tới gắt gao chăn. Tuy rằng sớm có tư tưởng chuẩn bị, nhưng một ngưng vẫn là khẩn trương, nàng một nấu cảm, ngươi qua bên kia ghế trên ngủ. Một ngưng gắt gao đè nặng chăn không buông tay. Người cái này không lương tâm, này đại hỷ chi nhật thế nhưng làm người thân thân phu quân đi ngủ lạnh ghế. Dung sở cấp tức giận đến ngồi dậy, không đi. hừ, một ngưng nạo kiều mà một quay đầu, trong lòng ác một chút. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, thời khắc đều không quên ghê tởm nàng một phen. Nô tỉ muốn gặp vương gia. Làm nô tỳ thấy vương gia. Hôm nay là vương gia đại hỷ chi nhật, thiếu tại đây hô to gọi nhỏ, trần bà tử ngươi là không muốn sống nữa phải không? Liên ở dung sở cùng một ngưng rằng co không giới, chăn đều thiếu chút nữa bị xả lạn thời điểm. Hỉ phòng ngoại đột nhiên vang lên phân loạn lá hét tầm ý thanh. Tự hồ là có người muốn gặp dung sở, lại bị hỷ phòng ngoại nhà hoàn cấp ngăn cản. Vương ra, vương ra, không hảo, liên tiểu thư bệnh lại tái phát, Cầu ngài mau đi xem một chút đi. Kêu bà tử bị ngăn cản, thế nhưng lớn tiếng khóc hô lên. Một ngưng cảm thấy dung sở xả chăn tay cứng đờ, trên mặt biểu tình cũng thay đổi. Liên tiểu thư phát bệnh, vương ra còn không mau đi xem, tiểu tâm mỹ nhân sinh khí, đã có thể không để ý tới vương ra Nga. Một ngưng hai mắt sáng lấp lánh, tràn đầy không có hảo ý nụ cười giả tạo. Cái này nàng còn có cái gì đoán không ra tới? Nói vậy này liên tiểu thư chính là dung sở thích nhất thiếp thất. Thật không nghĩ tới a, này trong tiểu thuyết cầu huyết tình tiết thế nhưng cũng sẽ phát sinh ở trên người nàng. Đêm đại hôn phu quân bị đến thiếp thất tiêu đi, nữ chính một người ảm đạm phòng không gối chiếc. Bất quá lúc này một ngưng nhưng một chút đều không ảm đạm, nàng ước gì dung sở cả đời đều nghỉ ở kia tiểu thiếp trong phòng. Trước nay đều đừng tới phiền nàng mới hảo. Ngươi. Dung Sở được nghe một ngương lời này, kia vốn là khó coi sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi. Khi nói chuyện, kia bà tử lại ở bên ngoài kêu to, Diệp Băng cũng lại đây hướng Dung Sở thỉnh tội. Tiêu Trần bà tử đi về trước, bổn vương một hồi liền đi. Dung Sở thanh âm lãnh đạo, nghe không ra hỉ nộ. Diệp Băng lĩnh mệnh lui ra, kia Trần bà tử cũng không lại kêu la. Dung Sở lúc này cũng đã đứng dậy mặc vào quần áo, hắn thấy một ngương tươi cười như hoa, nến đỏ vầng sáng hạ. Sớm đến, kia đôi mắt mắt càng thêm thanh lệ vô song, phảng phất tháng năm nở rộ từng vi. Thật là chỉ buồn điều. Dung Sở trên mặt tức khắc hiện ra một mặt thất bại, trong thanh âm cũng hàm hơi mỏng tức giận, hắn phất một cái ống tay áo, xoay người đi ra ngoài. Một Ngưng thấy Dung Sở ra cửa, lập tức ngẩng hạ, tiến lên liền tướng môn cấp suy lên. Dung Sở ở ngoài cửa nghe thế là xuyên thanh âm, còn có người nào đó kia căn bản là không thêm che giấu cùng Tiếu Thanh, hắn thân hình một đốn, vốn là không được tốt xem sắc mặt thoáng chốc đen đi xuống cả khuôn mặt đều cương. Diệp băng lặng lẽ sau này lui lại mấy bước, nỗ lực đem chính mình tàng tiến trong bóng tối. Vương ra cảm xúc không đúng, cũng không nên lúc này đâm đầu thương đi lên. Mặt khác thị vệ bọn nha hoàn cũng đều một đám túi đầu, liều mạng trang không tồn tại. Ngay cả đã xúc tiến trong chăn mục ngưng đều nhịn không được sờ sờ cánh tay, vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào đột nhiên liền hạ nhiệt độ. 126 phòng cháy phòng trộm phòng dung sở. 126. Này! cũng không biết có phải hay không thay đổi ngủ địa phương duyên cớ, Mộc Ngưng ngủ đến cũng không kiên định. Chân trời tia nắng ban mai hơi lộ ra thời điểm, Mộc Ngưng đã là tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, nàng liền đi sờ dưới thân, đêm qua tổng cảm thấy gãy hoành thứ gì, cụm đến nàng đều thiếu chút nữa bị sái cổ. Nhưng mà tay còn không có vươn đi, Mộc Ngưng liền phát hiện không đúng. Bên cạnh, như thế nào như vậy nhỉ ta? Lại còn có có một cổ hảo nùng long tiên hương hương vị. một Ngưng ngủ đến mơ mơ màng màng, quay đầu nhìn lại, gì? Như thế nào còn có cái mỹ nhân tại đây ngủ say. Hơn nữa vẫn là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Chỉ thấy hắn mặc phát như thác nước phô sái với màu đỏ rực theo huyên ương gối thượng, mặt như quan ngọc. Trong giây lát, một ngưng hoắc mà một chút từ trong chăn bắn lên, đôi mắt mở lưu viên, vẻ mặt hoảng sợ, ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Là dung sở. Thế nhưng là dung sở. Tự nhiên là đẩy cửa tiến vào. Dung sở trận mắt, một đôi mắt phượng hẹp dài, không có nửa điểm nhập nhèm buồn ngủ Lúc này hắn căn bản là nhìn không ra là vừa rồi tỉnh lại bộ dáng. Ta rõ ràng xuyên môn. Một ngưng tức muốn hụt máu. Đây là buồn vương vương phủ. Dung sở mắt lẽ xem một ngưng, không chút nào che giấu trong mắt kiêu ngạo, buồn vương muốn vào chính mình nhà ở, còn muốn nói cho người sao. Một ngưng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cố tình lại không lời nào để nói, chỉ có thể trong mắt phun hỏa giận chứng yêu nghiệt. Từ hôm qua đào hôn bị trảo, một ngưng liền ở trong lòng âm thầm nói cho chính mình, nhất định phải nhớ kỹ phòng cháy phòng trộm phòng dung sở chính là nàng ngàn phòng văn phòng lại không nghĩ rằng vẫn là bị thằng nhãi này chui chỗ trống xấu chết người dung sở ánh mắt lưu chuyển nhìn trước mắt tạc mao thiếu nữ biểu môi không chút khách khí mà vươn trường chỉ điểm ở nàng cái chán sau đó dùng sức một ngưng một cái không cha tức khắc bị dung sở đẩy đến lảo đảo ngựa ra sau cũng may đủ đại một ngưng cũng không đụng vào đầu chỉ là nàng nguyên bản là ngồi sụp này một ngửa ra sau lập tức tới cái hình chữ ít rất giống một con cái bụng hướng lên trời mèo con. Buồn Vương Vương phi thật đúng là sẽ đau lòng Buồn Vương, như vậy sáng sớm liền tới thải y để ngu thân. Dung Sở không chút khách khí mà một phen nắm lấy kia đối đưa đến trước mắt chân ngọc, tay trái chi ngạch, tay phải ở một ngưng góp chân hoa quyền quyển, mắt vượng méo lại, khẽ cười nói, "Buồn Vương tâm cực duyệt chi, duyệt ngươi cái đại đầu quỷ a." Một ngưng cả người lông tơ đều dựng lên, nàng đá, dung sức đá. Chính là dung Sở tay tựa như lớn lên ở một ngương trên chân giống nhau. Vô luận nàng như thế nào đã đều tránh thoát không được hắn kiềm chế. Hơn nữa dung sở giống như liền thích xem một ngưng phát điên sinh khí, nàng càng sinh khí hắn liền càng cao hứng. Nhưng một ngưng rồi lại không thể gặp dung sở cao hứng, hắn một cao hứng, nàng liền buồn bực cùng táo, muốn dùng cái sỏ dạy chịu hắn. Loàng soảng, dầm. Liền ở hai người nháo đến túi bụi là lúc, chỉ nghe tiền tam thức chỗ đông nhiên chuyển đến tao đồng rơi xuống đất cùng với thủy bát xái ra tới thanh âm. Dung sở cùng một ngưng đồng thời quay đầu đi xem. Lại thấy một cái ước chừng 40 tuổi xuất đầu tướng mạo đoan chính ma ma chính há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn bên này. Hơn nữa nàng còn duy trì phủng chậu nước tư thế, đôi tay hư cử, không ngừng run rẩy. Ngay cả theo đồng nện ở nàng trên chân, nàng toàn bộ váy đều bị thủy hết nước, nàng cũng chưa phản ứng. Đi theo ma ma tiến vào hầu hạ rửa mặt trải đầu một chúng vương phủ thị nữ vừa thấy từ trước đến nay ổn trọng lâm ma ma thế nhưng đánh nghiêng chậu nước, tức khắc một đám đều sợ tới mức quỷ rạp xuống đất. Khu khu cụ lâm ma ma cũng quỳ xuống, nàng cúi đầu, đung nhiên mãnh liệt hò khan lên. Một ngưng cũng vào lúc này cảm giác được không thích hợp, nàng do dự túi đầu, liền thấy dung sở chính nghiêng mắt thấy nàng, ánh mắt nghiền ngẫm, lộ ra một kia ác liệt ý cười. Khu khu cụ lâm ma ma ho khan thanh càng thêm lớn, ho khan gián đoạn, nàng vẫn là nhịn không được nói, thỉnh vương phi rửa mặt. Một nương rốt cuộc phát hiện không thích hợp, nàng một chân bị dung sở bắt lấy, một cái chân khác, thế nhưng đạp lên dung sở má trái thượng, cố tình yêu nghiệt bị dở mặt. Còn cười đến phong mã tạo yêu mị, hình như là ở ngắm hoa ngắm trăng giống nhau dương dương tự đắc, chút nào không cho rằng sỉ. Màu đỏ yên ương ngối, ô mà phát, ngọc dung nhan vốn là mỹ đến kinh tâm động phách. Này một con giẫm lại đây chân lại không có gây mất hứng mà phá hư tốt đẹp hình ảnh, mà là bày biện ra một loại làm nhân tâm kinh đặc biệt phong vận. Chính là, cho dù yêu nghiệt không lấy làm hổ thẹn, một ngưng nhưng chịu không nổi a. Bất luận nàng có nghĩ thành thân, nhưng này tân hôn ngày đầu tiên buổi sáng đã bị người nhìn đến dùng chân giẫm tân hôn phu quân mặt. Đặc biệt là cái này phu quân vẫn là quyền khuynh đại cản triều dạ nhiếp chính vương. Này muốn chuyển ra đi, còn không được nói nàng là cái người đàn bà đanh đá. Thiên lạp, nàng không mặt mũi gặp người. Một ngưng vội vàng xúc chân, xoay người, vệch một chút, vô cùng nhanh nhẹn mà hoạt tiến trong chăn, lại dùng chăn che lại đầu. Này một loạt động tác liền mạch lưu loát, mới vừa xúc tiến trong chăn, một ngưng liền tao cái đỏ thâm mặt. Dung sở cười khẽ ra tiếng, như là tâm tình thực hảo. Lâm ma ma như mày trong lòng chỉ cảm thấy vương gia tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Cầu vương gia thứ tội, nô tỳ ở bên ngoài nghe thấy thanh âm, cho rằng vương gia vương phi đã đứng dậy, lúc này mới đẩy cửa tiến bảo. Lâm ma ma du đầu, thanh âm cung kính, có nề nếp, vừa nghe chính là cái tính tình nghiêm cần người. Đứng dậy đi, lần sau không chuẩn. Dung sở thông thả ung dung mà phủ thêm quần áo, nghiêng mắt nhìn mắt đem chính mình bọc thành cái cầu mộc ngưng, hắn ấy mắt có không hòa tan được ý cười. Hắn tiểu vương phi như vậy đáng yêu. Hắn có phải hay không đến tưởng cái biện pháp gì Làm nàng tốt đẹp một mặt tất cả đều chỉ vì hắn một người bày ra đâu Nếu lúc này một ngưng biết dung sở trong lòng suy nghĩ Nhất định sẽ bị lôi ngoại tiêu lý nộn A Nói, có cái nào nam nhân bị nữ nhân dẫm mặt còn sẽ cảm thấy nữ nhân này hảo đáng yêu Cho nên dung sở là thật sự có bệnh A, bệnh tâm thần Lâm ma ma nhìn ra nhà mình vương ra hôm nay tâm tình không tồi Nếu không lấy nàng như vậy tự tiện xông vào tiến vào Còn nhìn đến không nên xem một màn Nếu là di vãng, một đốn gia thịt chi khổ khẳng định là không tránh được. Hôm nay vương gia thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà vương tha nàng. đa tạ vương gia. Lâm ma ma chạy nhanh đứng dậy, phân phó quỷ gối nàng phía sau bọn thị nữ, này đó đều mang sang đi, một lần nữa múc nước. Các người hai cái lại đầy quét tước. Là, bọn thị nữ nơm nớp lo sợ mà lên, từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Đợi cho ma ma bọn thị nữ đều đi ra ngoài, dung sở liền tới sốc một ngưng chăn, lên. Chân một thiên khai, một ngưng nghẹn đến mức đỏ bừng mặt liền lộ ra tới. Dung sở mày kiếm một trọn, cười nhạo nói, thật xấu. Tự nhiên không kịp vương ra xinh đẹp như hoa. Một ngưng căm tức nhìn dung sở. Đồng thời trong lòng âm thầm chửi thầm, hừ, cả ngày nói nàng xấu, chờ ngày nào đó bóc rớt này trương gương mặt giả, làm ngươi nhìn xem láo nương gương mặt thật, đến lúc đó dọa bất tử ngươi. Đó là đương nhiên. Thử hỏi này thiên hạ còn có ai có thể mỹ đến quá buồn vương. Dung sở chiều một ngưng ném qua đi một cái mị nhãn, cười đến kia kêu, kêu một cái đắc ý. Một ngưng một cái xem thường lật qua đi, trực tiếp vô ngữ. Gặp qua tự luyến, chưa thấy qua tự luyến đến loại trình độ này. Lúc này lâm ma ma cũng đã một lần nữa tặng nước gấm tiến vào, bọn thị nữ túi đầu, thần thái cung kính. Dung sở tự nhiên mà thay đổi quần áo, tán một đầu mặc phát, liền chiều một ngưng xem ra, lại đây, cho bổn vương vấn tóc. Sẽ không? Một ngưng quay đầu. Dung sở đẩy ra tên kia chuẩn bị cho hắn trải đầu thị nữ, nhìn chằm chằm một ngưng không bỏ. Người cũng đừng hối hận. Một ngưng trong lòng cười dữ tợn, đây chính là cha tấn dung sở cơ hội tốt ta, hơn nữa vẫn là hắn chủ động đưa ra, đến lúc đó có chuyện gì có thể trách không được nàng. Một ngưng ngượng ngùng mà tiếp nhận thị nữ đưa qua lược, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến tên kia thị nữ đáy mắt trợt lóe rồi biến mất ghen ghét. Nàng không khỏi những mày, sơ cái đầu mà thôi, thế nhưng cũng có thể chiêu thù hận. Bất quá một ngưng mới sẽ không quản thị nữ tưởng chút cái gì, nàng bắt lấy lược, thập phần hung ác mà liền hướng dung sở trên đầu rơi đi. Hơn nữa một ngưng vẫn là không chút nào che lấp nàng hung hãn khí thế, một bên vài tên thị nữ đều khiếp sợ mà há to miệng, thiếu chút nữa không kêu sợ hãi ra tiếng. Nếu là buồn điều ngươi làm buồn vương vừa lòng, ngươi kia nha đầu có thể lại cho ngươi đưa lại đây. Đúng lúc này, dung sở thanh âm bỗng nhiên vang lên, ung dung tự nhiên. Một ngưng cả kinh dưới, chạy nhanh thu tay lại. Vì thế liền thấy nàng hùng hổ hạ sơ, đợi cho rừng ở dung sở trên tóc khi, lại là mềm nhẹ giống như là tuyết. Ôn nu đến dường như kia xuân hoa mới nở. Bên cạnh vài tên thị nữ thấy thế, đều bị mặt lộ vẻ kinh ngạc, tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Vương ra, như vậy còn vừa lòng. Một ngưng động tác mềm nhẹ mà thế dung sở trải đầu, lại ở một bên thị nữ chỉ đạo hạ, cho hắn thúc phát, mang lên kim quan. Cho dù một ngưng trong lòng đều chửi thầm trời cao, nhưng không thể phủ nhận. Dung sở thằng nhãi này xác thật có cái hảo bề ngoài. Nhìn này đó, bọn thị nữ biểu tình chỉ là sơ cái đầu khiến cho các nàng nhạc trời cao. Này nếu có thể nên ngang vào nhà làm dung sở thiếp thất, những người này chẳng phải là đều phải tìm không ra bắc. Nô no, không tuổi. Dung sở ôm kính tự chiếu, chính mình phụ chính kim quan, lại dùng lược đem một sợi tán hạ sợi tóc sơ hảo. Bên cạnh chuyên tư trải đầu thị nữ cắn chặt khớp hàm, cố nén đấy lòng khó chịu cùng ủy khuất. Nàng cấp vương ra vấn tóc lâu như vậy. Làm được so cái này tân vương phi không biết muốn hảo bao nhiêu lần, cũng chưa thấy vương gia khen ngợi một chút. Chính là tân vương phi sơ thành như vậy, quan đều mang oai, vương gia thế nhưng nói không tồi. Vương gia hảo bất công. kia vương gia hiện tại có thể thả thanh tuyết sao? Một ngưng chạy nhanh hỏi. Thanh tuyết trợ giúp nàng đào hôn, lại bị dung sở bắt lấy, Một ngưng vẫn luôn đều lo lắng, đang nghĩ ngợi tới muốn tìm cái cái gì lấy cớ đi xem thanh tuyết. Không ngại dung sở thế nhưng trước nói ra, Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hiện tại không được, buổi tối phóng. Dung sở ở trong gương nhìn một ngưng trên mặt kia nôn nóng thần sắc, trong lòng đông nhiên có chút khó chịu. Nha đầu này sao lại có thể đối người khác như vậy quan tâm, cũng chưa thấy nàng hảo hảo quan tâm quan tâm hắn cái này phu quân. Ô, ngươi nói chuyện không giữ lời. Một ngưng cố lấy cái miệng nhỏ, buồn bực nói. Nếu buồn vương ở vương phi trong lòng là như vậy một cái hình tượng, vậy được rồi, kia nha hoàn bổn vương sẽ tống cổ bán. Dung sở vung tay háo, trầm sắc mặt, đột nhiên đứng dậy phải đi. Vương, ra. Một ngưng chạy nhanh một cái bước xa tiến lên, ôm lấy dung sở cánh tay rêu a rêu, một bên còn dùng nị người chết ngự khí làm nũng, luôn ra không phải cái kia ý tứ sao. Vương ra anh minh thần võ, như thế nào sẽ cùng cái một cái tiểu nha hoàn không qua được đâu. Dung sở quay đầu nhìn cô A là giống nhau treo ở hắn cánh tay thượng tiểu nữ, mắt phượng nửa mị, buồn vương quan trọng vẫn là nhà hoàn quan trọng. Nha, A đương nhiên là vương gia quan trọng. một ngưng theo bản năng liền phải nói nha hoàn, nhưng lập tức liền phản ứng lại đây, chỉ sợ nàng hiện tại nếu nói nha hoàn quan trọng, lấy dung đại vương gia như vậy ngạo kiều tính tình, khẳng định lập tức liền sẽ phân phó đi xuống bán thanh tuyết. hư, dung sở hư lạnh một tiếng, mới vừa rồi còn trầm nếu băng xương sắc mặt cũng thoáng hòa hoan xuống dưới. bọn thị nữ đều có chút phát ngốc, không biết nhà mình luôn luôn cao ngạo lạnh nhạt vương gia như thế nào biến thành cái dạng này. thế nhưng cùng tân vương phi nha hoàn tranh. Thiên là, nhất định là các nàng hôm nay đi nhầm môn. Nhưng thật ra lâm ma ma vẫn luôn như suy tư gì mà nhìn một ngưng. Còn xử tại nơi này làm gì? Dung sở nhìn một ngưng nửa ngày, thấy nàng ôm hắn cánh tay liền bất động, hắn tức khắc một trọn mải kiếm. Nga. Một ngưng vội vàng thu tay lại, vừa mới dưới tình thế cấp bách nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, liền như vậy nhảy lên rồi. Hiện tại ngấm lại, di nha, nàng thế nhưng chủ động đụng chạm dung đại gia, Ngấm lại liền chịu không nổi a. Ngươi chuẩn bị cứ như vậy cùng buồn vương đi ra ngoài. Dung sở thấy một ngưng vẫn là bất động, hắn giữa mày bắt đầu nhảy. Đi đâu? Một ngưng trừng mắt. Xuân điểu. Dung sở đẩy một ngưng ngồi vào trang đài trước, rôi tay cầm lấy lược. Ngươi, ngươi làm gì? Một ngưng thấy dung sở thế nhưng tự cấp nàng vấn tóc, tức khắc cả kinh thiếu chút nữa một thí thí ngồi vào trên mặt đất. Nhưng mà so với một ngưng, còn lại thị nữ, bao gồm lâm ma ma ở bên trong tắc đều là khiếp sợ đến cơ hồ muốn rớt cảm vương ra hắn. Thế nhưng Cấp Tân Vương phi trải đầu vặn búi tóc, chưa thấy qua người như vậy buồn. Dung Sở khi nói chuyện, đã cấp một ngưng vãn hảo búi tóc, tùy tay lấy cái lục đá quý châm cài cho nàng mang lên. Một Ngưng nguyên tưởng rằng Dung Sở khẳng định là ở trà đứ, cho nàng lộng cái đặc biệt khó coi tiểu tóc, cho nên nàng chiều trong gương xem thời điểm, cũng chưa ôm hy vọng. Bất quá, đưa một Ngưng nhìn đến cái kia đơn giản lại không mất thanh lệ búi tóc khi, thật đúng là bị Dung Sở tâm linh thủ xảo cấp hoàn toàn chấn kinh rồi. Tôn quý cung vương điện hạ thế nhưng sẽ vãn nữ tử bùi tóc. Nói ra đi sẽ có người tin tưởng sao. Đi rồi. Dung sở đặc biệt không quen nhìn một ngưng này vẻ mặt xuẩn dạng, hắn một phen kéo nàng liền hướng ra ngoài biên đi. Đợi cho Dung sở cùng một ngưng thân ảnh biến mất, Lâm Ma Ma nhiên xoay người, ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn phòng trong bảy tám cái thị nữ. Sáng nay sự, ai cũng không chuẩn nói ra đi. Nếu là tiết lộ đi ra ngoài nửa câu, ta không tha cho các người. Là, Lâm Ma Ma. Bọn thị nữ đều cung kính con người, đắp. Mau thu thập, đi ra ngoài. Lâm ma ma nhìn quét liếc mắt một cái, lúc này mới ra cửa. Hừ, lão bà tử, túng cái gì túng? Chờ, xem ngươi còn có thể hay không uy phong đến lên. Một người mặt vuông dài, con mi tế mắt thị nữ nhịn không được điếu môi, trong miệng lẩm bầm nói. Này nữ tử nhưng còn không phải là phía trước bị một ngưng đoạt cấp dung sở vấn tóc cơ hội cái kia nha hoàn. Tây cửu Lý Hương, lại ở hạt lại nhảy cái gì? còn không mau đi phô một khắc danh tuổi tác hơi giải thị nữ nhẹ nhàng quát lớn một tiếng Tây cửu lý hương tà liếc mắt một cái vân kỳ từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh lắc ngông qua đi phô lúc đó một ngưng bị dung sở nắm tay ra thần cảnh cát, này vẫn là nàng lần đầu tiên kiến thức cung vương phủ cảnh sắc một đường đi tới dương cột chạm trổ, non sông tươi đẹp rừng trúc thanh u, hoa viên sung xuê cuối cùng một ngưng đến ra một cái kết luận này cung vương phủ quả nhiên thực phù hợp dung đại gia thẩm mỹ Liên cùng hắn ngày thường xuyên ý di phục một cái dạng, hết sức hoa lệ cùng xa hoa. Dung sở làm bộ nhìn không ra một ngưng kia khinh thường ánh mắt. Diệp băng tâm trung rất là ác liệt tưởng, không biết vương phi một hồi nhìn đến vương gia thư phòng bài trí, sẽ là cái gì phản ứng đâu. Cũng không biết dung sở là cố ý vẫn là vô tình, hắn vương phủ lớn như vậy, thế nhưng cũng không ngồi cố kiệu, mà là một đường nắm một ngưng nhàn nhã nông nỗi hoành Vương phủ hạ nhân vốn là đối cái này tân vương phi cảm thấy tò mò, một đường đi tới. Một ngưng có thể cảm giác được, phía sau các góc phóng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Một ngưng nguyên tưởng rằng dung sở lãnh nàng ra cửa, là muốn đi chỗ nào. Ai biết hắn mang theo nàng dạo qua một vòng, lại đem nàng cấp đưa về tới rồi thần cảnh các, sau đó phi thường tự nhiên đến, quay đầu đi rồi. Một ngưng khỏe miệng manh chịu, cảm tình này yêu nghiệt khởi liền kéo nàng đi ra ngoài, là buổi sáng tản bộ A. Vương phi, đồ ăn sáng chuẩn bị tốt, thỉnh vương phi dùng bữa. Lâm ma ma đi tới, không người chào hỏi. Có nể nếp mà nói. Vòng vương phủ đi rồi như vậy một vòng lớn. Một ngưng cũng xác thật là đói bụng. Nàng cũng không khách khí. Đại mã kim đao hướng trước bàn ngồi xuống. Bắt đầu hưởng dụng nàng gà cho dung sở sau đệ nhất đốn đồ ăn sáng. Chính là này đồ ăn sáng mới vừa ăn một nửa. Bên ngoài liền có người tới báo. Vương Phi. Liên tiểu thư cầu kiến. 127 ra vai phủ đầu. Một. Liên tiểu thư. Cái nào liên tiểu thư. Một ngưng trong miệng hàm một ngụm cháo. Mơ hồ không rõ hỏi, vương phi. Liên tiểu thư chính là ngô phu nhân nữ nhi. Lâm ma ma nói. Một ngưng quay đầu xem lâm ma ma, con ngươi trong trẻo, trong đó ý tứ thực rõ ràng, nàng vừa tới, không hiểu biết trong vương phủ nhân tế quan hệ, cho nên nàng như thế nào biết ngô phu nhân là cọng hành nào. Vương phi, ngô phu nhân là vương gia, lâm ma ma như mày, tựa hồ không biết nên nói như thế nào. Liên tiểu thư, vương phi còn ở dùng nữa, ngài không thể đi vào. Lâm ma ma nói còn chưa dứt lời ngoài cửa đột nhiên vang lên tiểu nha hoàn kinh hoàng tiếng tê bang một tiếng là ném cái tắt thanh âm ngay sau đó có cái bà tử mắng không trường mắt tiểu tiện nhân hảo hảo đánh bóng ngươi kia đối mắt chó nhìn một cái là ai tới đừng nói là vương phi chính là vương gia ở dùng nữa cũng không gặp ai dám ngăn cản liên tiểu thư trần ma ma không chuẩn nói bậy khinh khinh nhu nhu thanh âm vang lên nghe tới là cái dịu dàng nữ tử tiểu thư cũng chính là ngài tính tình hảo Này đó tiện nhân mới dám một đám đều bò đến ngải trên đầu dương ai. Kia trần bà tử đầu tiên là khen tặng vài câu, tiếp theo liền chỉ vào kia tiểu nha hoàn mắng lên. Hơn nữa càng mắng càng khó nghe, thanh âm kia còn đối diện thần cảnh các đại môn, rõ ràng là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tiểu nha hoàn bụng mặt ô ô khóc thút thít, một câu cũng không dám cãi lại. Một ngưng lại nghe không nổi nữa, nàng đột nhiên đem chiếc đua hướng trên bàn một phách, làn váy xoay tròn, hấp tấp liền hướng ngoài cửa đi. Hắn sao Nàng mới gả tiến vào ngày đầu tiên, liền có người tới cửa tìm cha. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lại nói một ngưng vốn chính là cái bên bực người mình tính tình, kia tiểu nha hoàn lại là bởi vì ngăn trở cái gì liền tiểu thư quấy dày nàng ăn cơm sáng mới bị đánh chửi, cho nên một ngưng tuyệt đối không có khả năng nhận khẩu khí này. Vương Phi Lâm ma ma cho rằng một ngưng là muốn đi ra ngoài, sắc mặt biến đổi, vội vàng ra tiếng muốn ngăn cản. Chân ba tử là cái người nào? Lâm ma ma so với ai khác đều rõ ràng. Hôm qua buổi tối vương ra đêm đại hôn, bên kia náo loạn như vậy vừa ra kêu đi rồi vương ra, hôm nay cái sáng sớm lại lại đây, đơn giản là tưởng cấp tân vương phi một cái ra vai phủ đầu. Hơn nữa trần bà tử cùng liên tiểu thư tới như vậy nửa ngày đều không tiến vào, qua một mặt mà ở bên ngoài khó xử một cái tam đẳng tiểu nha hoàn, các nàng trong lòng đánh đến cái gì bản tính đã thực rõ ràng. Nếu vương phi lúc này bị kích đi ra ngoài, nhưng còn không phải là thượng các nàng đương. Rốt cuộc Vương Phi thân phận bãi tại đây, cũng là nên người trong phủ tới bái kiến nàng. Nếu Vương Phi hiện tại đi ra ngoài, chẳng phải là chứng minh kia liên tiểu thư thân phận thế nhưng so Vương Phi còn muốn tôn quý. Hơn nữa ở khí thế thượng Vương Phi đầu tiên liền sẽ thua bên kia một đầu. Lấy trần bà tử kia há mổm, không ra một canh giờ, liền sẽ gào đến mãn thành đều biết. Nói vậy, Vương Phi về sau ở Vương Phủ nội danh vọng nhất định giảm đi, này đối Vương Phi Phi thường bất lợi. Lâm ma ma tâm tư thay đổi chính là ở trong ngáy mắt. Nàng cao mày đang nghĩ ngợi tới tìm tử, muốn như thế nào mới có thể ngăn trở này tân vương phi xúc động. Trong trước mắt, còn không có tưởng hảo nên khuyên như thế nào lâm ma ma liền thấy mới vừa đi ra hai bước một ngừng, bỗng chốc bước chân một đốn, lại xoay trở về, sau đó khí định thần nhàn mà ngồi xuống, tiếp tục thông thả ung dung ăn nàng cơm sáng. lâm ma ma trọn trọn mí mắt, nhìn về phía trước mắt thiếu nữ ánh mắt cũng hơi hơi hiện lên kinh ngạc. Nhưng lâm ma ma sẽ không thuật độc tâm. Cho nên nàng cũng không biết một Ngưng vì cái gì đột nhiên thay đổi ý tưởng, có lẽ là bởi vì nàng không ăn no. Trần bà tử bên ngoài mắng nửa ngày, thấy phòng trong một chút động tĩnh đều không có, nàng cũng có chút buồn bực. Như thế nào bên trong vị kia không phản ứng a, lấy đồn đái trung tân vương phi kia tính tình, không phải hẳn là ra tới vì tiểu nha hoàn bên vực kẻ yếu sao? Lúc này, thân cảnh các phòng khách nội, một Ngưng mới vừa ăn xong cơm sáng. Nàng lấy giẻ khăn, yêu nhã mà xoa xoa khỏe miệng. Không thể không thừa nhận này trong vương phủ đồ ăn chính là cùng bên ngoài không giống nhau, liền cháo loãng cùng dưa muối đều là như vậy ăn ngon. các ngươi mấy cái lại đây. một ngưng đôi mắt vừa nhấc, nàng nhìn về phía vẫn luôn đứng ở một bên hầu hạ bốn thị nữ. này bốn thị nữ đều là sáng sớm hầu hạ dung sở cùng một ngưng rửa mặt, bộ dạng đều là đoan chính xinh đẹp, cũng thập phần hiểu lễ. các nàng phía trước chính là dung sở bên người nha hoàn. vương phi có gì phân phó? thấy một ngưng kêu các nàng, mấy cái nha hoàn đều vốn gối hành lễ. Kỳ thật lâm ma ma sở lo lắng sự, một ngưng cũng suy xét tới rồi. Hiện tại đi ra ngoài, không khác biến tướng mà đi cấp kia liên tiểu thư chào hỏi. Nếu lan truyền đi ra ngoài, một ngưng về sau ở trong vương phủ liền khó lập uy. Nhưng làm một ngưng càng thêm minh bạch, nếu hôm nay nàng nhịn chuyện này, lại sẽ làm thần cảnh trong các này đó bọn hạ nhân thất vọng. Rốt cuộc kia tiểu nha hoàn cũng là trung tâm hộ chủ, nếu một ngưng nhậm nàng bị khi dễ, một tiếng đều không cổ họng, chỉ biết ra lệnh mọi người cảm thấy nàng yếu đối dễ ức hiếp liền cái tiểu nha hoàn đều hộ không được. Như vậy này đó hạ nhân nào còn sẽ thiệt tình đãi nàng. Chỉ sợ người khác tới hơi chút một số rủ, sẽ có nhân sinh ra dị tâm, tương đương ở bên người nàng trôn xuống không chừng khi bom. Đến lúc đó này thần cảnh trong các đêm không có bất luận cái gì bí mật. Một ngưng trong lòng không khỏi cười lạnh, cái này liên tiểu thư thật đúng là có tâm cơ. Thoát nhìn, vô luận một ngưng như thế nào làm, đều sẽ bị nàng kiềm chế. Bất quá vị này liên tiểu thư có thể là không biết, Một ngưng trước nay đều không phải cái chịu có hại tinh tình. Thông thường gặp được loại này phi thường tình huống, nàng liền dùng phi thường thủ đoạn tới giải quyết. Chân ba tử còn ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, có lẽ là nàng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, trong phủ bọn hạ nhân thế nhưng không có một cái dám phản bắt nàng. Một ngưng ánh mắt lạnh xuống dưới, phản phất trầm hàn băng. Sáng tinh mơ, bên ngoài không biết từ đâu ra cái bà điên, trong miệng không sạch sẽ, ồn ào lợi hại, xảo buồn phi dùng nữa, tâm tình không tốt. Các người ai đi ra ngoài thế bổn phi giáo hơn cái kia bà điên. Một ngưng đột nhiên một phách cái bản, nhìn chăm chầm này mấy cái nha hoàn, lạnh giọng nói. Vương phi. Cái này liền lâm ma ma đều chấn kinh rồi, nàng còn đang suy nghĩ này tần vương phi đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào, lại không nghĩ rằng nàng như vậy bạo lực. Thế nhưng muốn đánh cái kia trần bà tử. Bốn thị nữ cũng là hai mặt nhìn nhau, thân sắc các không giống nhau, có nghi hoặc, có khiếp sợ, cũng có khỏe môi treo lên cười lạnh. Vương phi. Trần Ma Ma là Liên tiểu thư nhũ mẫu, ngài không thể như vậy đối nàng. Một người mặt vuông dài, đôi mắt thon dài, nhìn qua rất là vũ mị nha hoàn lập tức phản bác. Buồn phi làm việc còn luôn được đến người tới giáo. Một ngưng hít mắt, lạnh lùng xem qua đi, ánh mắt kia lạnh leo đến xương. Nàng cũng nhớ ra rồi, này nha hoàn nhưng còn không phải là chuyên môn cấp dung sở vấn tóc cái kia. Buổi sáng còn hướng nàng mắt lẽ bĩu môi tới. Tây cửu lý hương đỗng nhiên đột nhiên run lập cập, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu ánh mắt sáng như tuyết tựa băng kiếm trầm linh áp lực nên diện đánh đút lại, làm nàng phía sau lương thượng tức khắc nổi lên một tầng bạch mau hãn. nô tỳ không dám. tây cửu lý hương còn căng ra đầu chết căng, tuy rằng ngoài miệng nói không dám, nhưng nàng trên mặt thần sắc lại còn mang theo không cho là đúng cười lạnh. chính là kia áp lực càng ngày càng lạnh, giống như là cả tòa đỉnh băng đều đè ở trên người nàng. hai chân mềm nũn, tây cửu lý hương liền như vậy mồ hôi lạnh đầm địa mà quỳ dạp xuống đất. một ngưng không hề xem tây cửu lý hương, lâm ma ma nắm khẩn tay tháo nhìn về phía một ngưng trong mắt hàm kinh ngạc vương phi nô tỷ vân kỳ nguyện thế vương phi đi giáo huấn kia trần bà tử trầm mặc gian một người mặt hình mượt mà nha hoàn đứng dậy ân người đi nếu nàng kia há mồm như vậy có thể trao đổi liền cho ta đập nát một ngưng nhàn nhạt quét này nha hoàn liếc mắt một cái nàng gật đầu ngay sau đó rũ mắt cầm lấy trên bàn trung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm vân đạm phong khinh mà nói là vương phi vân kỳ cung kính lên tiếng Xoay người liền đi ra ngoài. Trần bà tử nâng liên tiểu thư, vừa thấy thần cảnh các cửa mở, đang đắc ý mà chuẩn bị cùng liên tiểu thư tranh công. Nàng liền biết bên trong vị kia là cái xuẩn, khẳng định chịu không nổi nha hoàn bị mắng. Hừ, chỉ cần này tân vương phi vừa ra tới, nàng liền sẽ làm trong vương phủ những người đó nhìn một cái, rốt cuộc ai mới là vương phủ chủ tử. Trần bà tử đang đắc ý gian, chợt gian, khỏe mắt liền thấy một mặt thân ảnh lực đến. Không đợi trần bà tử phản ứng lại đây. Bùm bùm mấy cái miệng rộng tử liền như báo tô giống nhau rừng ở Trần Bà Tử trên mặt. Một bên phiến Trần Bà Tử cái tát, Vân Kỳ một bên lớn tiếng mắng, từ đâu ra bà điên, sang sớm dám ở Vương Phi trong viện chơi hoành, liền Vương Phi người đều dám đánh. Hôm nay buồn cô nương liền thế Vương Phi hảo hảo giáo hơn ngươi, làm cho ngươi biết hai mới là này Vương Phủ Chủ Tử. Không phải người nào đều là các ngươi có thể chọc đến thời Này Vân Kỳ hiển nhiên cũng là luyện qua võ, tay kính không nhỏ, liên tiếp mười mấy miệng rộng tử đi xuống Kia vừa mới còn ở nước miếng tung bay Trần Bà Tử thế nhưng trực tiếp bị đánh ngốc Chỉ thấy Trần Bà Tử tóc tán loạn, hai bên gương mặt chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phồng lên. Một ngưng nghe kia Trần Bà Tử thảm gào, trong lòng đối cái này Vân Kỳ biểu hiện thập phần vừa lòng. Trần ma ma. Bên kia, liên tiểu thư thấy Trần Bà Tử bị đánh, đầu tiên là sướng sốt tiếp theo liền thét trói hai ra tiếng, trong thanh âm đều mang theo khóc nước nở. Nàng bổ nhào vào trước cửa, ai thanh nói, vương phi. Cầu ngài buông tha trần ma nàng có cái gì không đúng, ta cho ngài bồi tội. Tiếng nói vừa dứt một ngưng liền nghe được thùng thùng dập đầu thanh âm. May một chọn một ngưng khỏe môi tức khắc gợi lên cười lạnh. Phản ứng thật đúng là rất nhanh à, trần bà tử bên kia mới vừa bị đánh, này liên tiểu thư liền tới cầu nàng. Tiểu thư, ngài thân thể yếu đối, mau đứng lên, vương giàn nếu đã biết, sẽ trách cứ bọn nô tỷ không chiếu cố hảo tiểu thư. Liên tiểu thư bên người một cái nha hoàn vội vàng nói. Vương phi. Ta biết ngài là khí ta đem qua kêu đi rồi vương ra, chính là ta này thân mình không còn dùng được, cũng chỉ có vương ra có thể cứu ta, vương phi, lần sau ta cũng không dám nữa. Cầu vương phi không cần sinh bạch liên khí. Liên tiểu thư đẩy ra bên người nha hoàn muốn nâng tay nàng, không ngừng trên mặt đất dập đầu. Một ngưng đã đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, từ nàng góc độ, có thể nhìn đến trong viện phát sinh tình hình, nhưng trong viện người lại nhìn không tới nàng. Lúc này, đương một ngưng nhìn trong viện kia một thân tố bạch mảnh mai mỹ nhân khi khe miệng tươi cười không khỏi càng lúc càng lớn, liền thanh lệ trong mắt đều mang theo một tia ngẩn ngơm. Nguyên Lai thật đúng là một đóa bạch liên hoa đâu, nhìn này vừa ra khổ nhục kế diễn, thật là bỏ vốn gốc, đầu đều khai sưng lên, cũng không biết trước đó tập luyện bao lâu. Hơn nữa bạch liên hoa lúc này nói những lời này, nàng đây là tưởng nói cho toàn vương phủ thậm chí là toàn đế đô thành người, dung sở đêm đại hôn cũng không có cùng tân cưới vương phi cùng nhau, mà là đi bồi hắn tiểu thiếp. Bạch Liên Hoa là tưởng khoe ra dung sở có bao nhiêu gái nàng đâu, vẫn là chỉ là nghĩ đến ghê tẩm nàng cái này tân hôn đêm phu quân chạy tiểu thiếp phòng trong tân Vương Phi. Liên Tiểu Thư, ngày này nói cái gì? Ngày hôm qua là Vương gia Vương Phi ngày đại hôn, Vương gia đêm qua rõ ràng chính là nghỉ ở Vương Phi phòng trong, buổi sáng cũng là nô tỳ mấy cái hầu hạ rửa mặt, ngày một cái chưa xuất giá cô đương, sao lại có thể ở chỗ này bà hoa chích trẻ? Loại này lời nói truyền ra đi. Ngài là muốn cho vương gia bị ngôn quan tham thượng một quyển thiếp diệt thê sao. Nói chuyện chính là lâm ma ma, nàng vốn là nghiêm khắc trong mắt giờ phút này cũng ẩn ẩn trầm tức giận, nói ra nói không chút khách khí. Ở đại càn, hào môn cự giả ra thê thiếp thành đàn tuy rằng thực thường thấy, nhưng thiếp diệt thê hành vi lại là tội lớn, thậm chí có thể hủy diệt một người quan viên con đường làm quan. Cho dù dung sở quý vì một sớm nhếp chính vương, ở đêm tân hôn cùng tiểu thiếp pha trộn sự nếu truyền ra đi, cũng là đối hắn phi thường bất lợi Cho nên ngay cả trầm ổn nội liễm lâm ma ma đều đối Bạch Liên hoa không thể nhịn được nữa. Ta, ta không phải cái kêu ý tứ. Bạch Liên ngay vậy, tiêu kiểu nhu khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến đổi, đầu cũng không khái, rũ xuống trong mắt còn có kinh hoàng hiện lên. Nàng nguyên bản chỉ là nghĩ đến cấp này Tân Vương Phi một cái ra vai phủ đầu, làm cho Tân Vương Phi biết nàng Bạch Liên ở trong vương phủ địa vị, về so đối nàng phóng tôn kính điểm. Nhưng Bạch Liên lại không nghĩ rằng đồn đãi trung ngu rốt Tân Vương Phi thế nhưng không trúng kế còn sai người đánh nàng nhũ mẫu Trần Ma Ma này không khác đánh nàng mặt chính là nàng là vương phi về tình về lý nàng cũng chưa biện pháp cùng nàng gọi nhịp, chỉ phải tái sinh một kế Bạch Liên là muốn đem đêm qua Vương gia đi nàng trong phòng sự lan truyền đi ra ngoài làm cho tất cả mọi người biết tân vương phi cũng không đến Vương gia đêm tân hôn cũng chưa ở vương phi kia ngủ lại cứ như vậy tân vương phi tất nhiên sẽ bị người sở khinh thường mà nàng Bạch Liên địa vị tự nhiên như cũ không thể lay động chính là Bạch Liên lại không nghĩ rằng Nàng hao tổn tâm cơ mới nghĩ ra được nữ kế, lại có khả năng lệnh dung sở bị nôn quan buộc tội. Nếu dung sở bởi vì chuyện này bị buộc tội, như vậy hắn trong lòng khẳng định sẽ đối nàng bất mãn, cứ như vậy, chẳng phải là lại tiện nghi nữ nhân này. Trong ngáy mắt, Bạch Liên trong lòng chuyển qua vô số tâm tư. Vương phi thứ tội, ta thật là không phải cái kia ý tứ. Bạch Liên khóc đến độ mau đau sốc hông, nàng không ngừng dập đầu, vừa thấy chính là bị rất lớn ủy khuất bộ dáng. tiểu thư, tiểu thư ngài làm sao vậy? Bạch Liên bên người nha hoàng thấy Bạch Liên thân mình bỗng nhiên mềm mại ngã xuống, tức khắc sợ tới mức kêu to lên, luôn cúng tay chân liền phải đi đỡ nàng. Mau tới người A, tiểu thư té xỉu. Têu đại phu A. Mắt thấy thu không được chàng liền giả bộ bất tỉnh. Một ngưng khỏe miệng gợi lên châm chọc cười, còn tưởng rằng này Bạch Liên Hoa đoạn số rất cao đâu. Tính, xem ở dung sở như vậy để ý này đóa Bạch Liên Hoa, đêm tân hôn đều phải đi xem Bạch Liên Hoa phân thượng, lần này nàng liền không vạch trần Bạch Liên hoa. Mục ngưng làn váy xoay tròn, đã từ bên cửa sổ tránh ra, lúc này Vân Kỳ cũng vào được. Vương Phi. Vân Kỳ hốn gối hành lễ. Ta tưởng, ta cần thiết đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Một ngưng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng ngước mắt nhìn quét liếc mắt một cái, ánh mắt không giận mà huy, ta trong phòng không cần có nhị tâm nha đầu. Vân Kỳ, ngươi hôm nay làm không tội, ta lưu ngươi ở trong phòng, vẫn cứ là nhất đẳng nha hoàn, từ hôm nay trở đi, ngươi là bạch lộ. Một ngưng trầm giọng nói. Nàng ánh mắt ngay sau đó dừng ở mặt khác ba cái nhà hoàn trên mặt. Ngươi kêu cây kê cửu Lý Hương đúng không? Là, nô tỉ cây cửu Lý Hương. Cây cửu Lý Hương vội vàng nói. Nếu ngươi như vậy tôn kính liên tiểu thư, kia bổn phi ha có thể không thành toàn ngươi. Lâm ma ma, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Liền nói bổn phi săn sóc liên tiểu thư bên người người hầu hạ không chu toàn. Hiện tại thưởng nàng cái trung tâm hội chủ hảo nha hoàn. Một ngưng lánh lanh đạm đạm nói, nàng tuy rằng khỏe miệng mỉm cười. Nhưng đôi mắt lại so với băng còn muốn lãnh. Không, Vương Phi, Nô tỳ biết sai rồi. Cầu Vương Phi không cần đuổi Nô tỳ đi. Tây cửu Lý Hương nguyên tưởng rằng Vân Kỳ đều có thể thăng nhất đảng nha hoàn, nàng khẳng định cũng sẽ không kém, như thế nào cũng đến so Vân Kỳ hảo đi. Ai tưởng tưởng, vị này tân Vương Phi thế nhưng muốn đem nàng thưởng cho Liên Tiểu Thư. Tuy rằng Liên Tiểu Thư cũng rất được Vương ra yêu thương, chính là Liên Tiểu Thư thân phận xấu hổ, về sau sẽ phát sinh chuyện gì đều còn nói không chuẩn đâu. Hơn nữa làm vương phi bên người nhất đẳng nha hoàn, khẳng định muốn so làm một cái liền chủ tử đều không phải liền tiểu thư nha hoàn hảo A. Lâm ma ma tựa hồ không nghĩ tới tân vương phi lại là như vậy sấm rền do cuốn, nhưng nàng quản lý hậu viện tạp vụ nhiều năm, kia tâm tính tự không phải người thường có thể so sánh nổi, cho dù kinh ngạc, trên mặt lại không lộ, mà là bình tĩnh hạ lệnh bên ngoài người tới, đem không cam lòng khóc hào cây cửu lý hương cấp kéo đi rồi. Các ngươi hai cái, nhị đẳng nha hoàn. Nhớ kỹ. Bổn Phi muốn chính là chân thành nghe lời nha đầu, không phải lo trước lo sau tường đầu thảo. Một ngưng lạnh giọng nói, ngay sau đó khoát tay, đi xuống đi. Là, Vương Phi, Vân Lan cùng Vân Mai sắc mặt trắng xanh, nhút nhát mà hành lễ, nhấp miệng đi ra ngoài. Một ngưng nhấp khẩu nước trà, ngay bên ngoài cũng ngừng nghỉ, chắc là Bạch Liên Hoa bị nâng đi rồi. Nàng cũng tính toán hỏi một chút lâm ma ma này trong vương phủ nhân tế quan hệ, tuy rằng không tính toán ở chỗ này thường trú, nhưng một ngưng là cái thực phụ trách nhiệm người. Nếu đương một ngày vương phi, nàng liền phải hảo hảo quản quản này hậu viện. thuật điện cũng quá đem trạch đấu nghiện. 128 vương phủ bí mật. Lâm ma ma, ngươi vừa mới nói kia liên tiểu thư vẫn chưa xuất giá. Một ngưng tần mi, chẳng lẽ nàng không phải vương gia thiếp thất? Không phải. Liên tiểu thư không phải vương gia thiếp. Lâm ma ma cung kính đáp, nô phu nhân đối vương gia coi ân, vương gia kiến phủ sau liền tiếp nô phu nhân lại đây. Một ngưng ngay vậy, trong mắt lộ ra như suy tư gì. Nghe lâm ma ma trong lời nói ý tứ, dung sở là vì báo ơn mới làm kia ngô phu nhân ở tại trong vương phủ, liên tiểu thư là ngô phu nhân nữ nhi, tự nhiên cũng theo lại đây. Vương gia nếu như vậy để ý liên tiểu thư, vì cái gì không dứt khoát cưới nàng tính. Một ngưng rất là buồn bực cùng với buồn bực, nếu dung sở sớm cùng bạch liên hoa xem đôi mắt, nàng không phải không cần tới chịu cái này tội sao. Một ngưng sớm đã nhìn ra, kia bạch liên đối dung sở khẳng định có không giống nhau tâm tư, nếu không nói, nàng cũng sẽ không ở đêm qua bệnh pháp còn làm người kêu đi rồi dung sở. Loại này hành vi rõ ràng chính là tưởng thử dung sở có bao nhiêu coi trọng nàng, thuận tiện cũng làm chính mình cái này tân vương phi nan kham. Bất quá, một ngưng nghĩ thầm, này bạch liên hoa chính là tính kê sai rồi người, nàng lại không yêu dung sở, dung sở ai thích ai liền thích ai, nàng mới sẽ không để ý. Chủ tử sự, nô tỉ không dám nói bậy Lâm ma ma nhìn một ngưng liếc mắt một cái, ánh mắt trầm xuống, tựa hồ thực không tán đồng nàng lời nói. Ở lâm ma ma trong lòng Nhà mình vương gia anh minh thần võ, đó là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, thế gian nhiều ít nữ tử muốn gả Hán, như thế nào cái này tân vương phi lại giống như một bộ ăn lỗ nặng bộ dáng. Thật là không biết tốt xấu. Lâm ma ma trong lòng đối tân vương phi mới vừa có một chút hảo cảm, cũng bị một ngưng này một câu đối dung sở oán dẫn cấp tách ra. Một ngưng nhận thấy được lâm ma ma đối nàng thái độ biến kém, nàng cũng không để bụng. Nói vậy cái này lâm ma ma cũng là phi thường tôn sùng dung sở, ở này đó người trong mắt. Có thể gả cho Dung Sở, chính là nàng lớn lao vinh cùng may mắn, là nên quỳ thẳng khấu tạ thiên địa ơn tình. Nếu nàng có bất luận cái gì biểu hiện ra bất mãn, kia đều là đại nghịch bất đạo, không biết tốt xấu. Một Ngưng trong lòng buồn bực, phỏng chừng những người này trong lòng đều cho rằng là nàng trăm phương nghìn kế mới leo lên Dung Sở đâu. Không nghĩ tới vừa lúc tương phản, kỳ thật là Dung Đại yêu nghiệt ngảnh trói lại nàng thượng tiệu hoa bái đường. Một Ngưng chống cảm tự tưởng nhớ lại tâm sự. Lâm Ma Ma khoanh tay đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Đã sửa tên Bạch Lộ Vân Kỳ đang nghe một ngưng hỏi cập Bạch Liên Khi, ánh mắt đó là vừa động, giống như có nói cái gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhấp miệng. thân cảnh các nội, nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có viện ngoại trên cây chim chóc thỉnh thoảng phát ra tim Minh Thanh. Chính trầm tư gian, ngoài phòng đống nhiên vang lên một trận ồn ào tựa hồ lại có người tới. Vương Phi, Mai Phu Ú Nhân cùng Liễu Phu Ú Nhân đã tới. Vân Lan đứng ở ngoài cửa cung thanh bẩm báo nói. Các nàng lại là ai? Một ngưng mày đẹp một trọn Quay đầu đi xem bạch lộ. Mai phu nhân cùng liếu phu nhân đều là trong vương phủ di nương. Bạch lộ nhẹ giọng nói. Tiểu thiếp A. Một ngưng nghe vậy, trên mặt biểu tình bất động, mày lại là chậm rãi ninh khởi. Thanh lệ hai chồng mắt chung cũng nổi lên một tầng trắng ghét, đối dung sở chán ghét. Một ngưng vốn là đến từ chính cái kia xa xôi thời không, từ nhỏ tiếp thu chính là nam nữ bình đẳng, chế độ một vợ một chồng lý niệm. Tuy rằng nàng cũng minh bạch ở Trung Quốc cổ đại, một chồng nhiều vợ thực bình thường. Giống dung sở như vậy một quốc gia thân vương, trong phủ không có nữ nhân, kia mới là không bình thường. Chính là đối với một ngương tới nói, nàng lại không cách nào tiếp thu cùng nữ nhân khác cùng thờ một chồng. Nàng sợ mướn, trước nay đều là vô cùng đơn giản hạnh phúc, nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn. Thực hiện nhiên, như vậy hứa hẹn, dung sở cấp không được nàng. Bất quá cũng may nàng cũng không yêu dung sở, cho nên, dung sở có bao nhiêu nữ nhân đều không liên quan chuyện của nàng. Trước mắt tới xem... Nàng đến tưởng cái biện pháp cự tuyệt cùng dung sở cùng ngủ. Tuy rằng đêm qua hắn cũng không đối nàng làm cái gì, nhưng vì để người vãn nhất, nàng cũng không thể thiếu cảnh giác. Bị dung sở tra tấn đã là một ngưng điểm mấu chốt, nàng nhưng không muốn cùng chính mình không yêu người làm kia phu thê đôn luân việc. Vương Phi, nếu không nghĩ thấy mai phu nhân cùng liều phu nhân, nô tỳ này liền đi ra ngoài trở về các nàng. Bạch lộ thấy một ngưng mày nhăn lại, cho rằng nàng là không nghĩ thấy, vì thế tiểu tâm hỏi. Không cần. Làm các nàng tiến bảo. Một ngưng hàng mi dài một hiên, lộ ra bình tĩnh như nước hát đồng, đạm nhiên nói. Tuy rằng một ngưng thực chán ghét nữ nhân gian lục đục với nhau, nhưng hiện giờ nàng nếu đã thành cung vương phi, mặc kệ có thể làm bao lâu, nàng trước mắt đều được ở trong vương phủ. Liên tính hôm nay nàng không thấy này đó phu nhân, nhưng mà cùng tồn tại một mảnh dưới mái hiên, về sau đụng tới cơ hội có rất nhiều. Một ngưng tổng không thể vẫn luôn xúc ở thần cảnh trong các, vĩnh viễn đều không ra đi thôi. Này cũng không phù hợp nàng tính cách. Bạch lộ lĩnh mệnh đi ra ngoài gọi đến, lâm ma ma vẫn cứ đứng ở một ngưng phía sau. Gặp qua vương phi tỷ tỷ kia mai phu nhân cùng liếu phu nhân tiến vào thời điểm, đầu tiên là cấp một ngưng thấy lễ. Này hai người một người xuyên phân váy, một người xuyên váy xanh, diện mạo rào hảo. Nhưng hai người trên mặt biểu tình rất là không chút để ý, liếc mắt một cái ngó đi, nhìn đến trước mắt nữ tử quả nhiên như đồn đái chung như vậy diện mạo bình phàng, trong đó một người khỏe môi treo lên kinh thường, cũng không đợi một ngưng lên tiếng. Liền tự cố tìm ghế rửa ngồi xuống. Bồn phi cho các ngươi ngồi sao? Một ngưng mí mắt chưa nâng, rũ mắt nhìn trong tay ngọc sắc trung trà, đạm thanh nói. Mai tuyết mới vừa ngồi xuống, liêu Tỉnh thân mình cũng hạ một nửa, hai người nghe vậy, đều là không tình nguyện mà đứng lên, trong miệng lầm bẩm, còn một bên dùng khỏe mắt nghiêng một ngưng. Làm càn. Vương phi trước mặt, há tha cho ngươi nhóm như vậy vô lễ. Lâm ma ma xoay mình một tiếng lánh suất. Mai tuyết cùng Liễu tình lúc này mới chú ý tới lâm ma ma thế nhưng ở trong phòng, hai người trên mặt lộ ra kinh hoàng vội vàng đứng thẳng thân mình, biểu tình cũng trở nên cung kính, thiếp thân không dám. Một ngưng mị mị mắt, nương uống trà, nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua lâm ma ma, trong lòng thất kinh. Này hai cái tiểu thiếp nhìn thấy lâm ma ma thế nhưng giống chuột thấy mèo vẻ mặt sợ hãi. Hơn nữa phía trước lâm ma ma mắng bạch liên hoa thời điểm cũng là không chút khách khí, kêu cậy mà kêu bạch liên hoa cũng không dám phản bác nàng. Một ngưng không khỏi ở suy nghĩ, này lâm ma ma đến tuột cùng cái gì địa vị. Lúc này, Mai Tuyết cùng Liêu Tình trong lòng cũng ở trong tối kêu không tốt, các nàng hôm nay sáng sớm lại đây, chính là muốn tới trông thấy trong truyền thuyết Tân Vương Phi đến tuột cùng ra sao bộ dáng Hai người tự nhiên cũng là nghe nói qua vị này Phượng gia tam tiểu thư sự tích, cùng mọi người giống nhau, các nàng cảm thấy Vương ra sẽ cưới Phượng Kinh Loan, khẳng định là bởi vì Phượng Kinh Loan xử cái gì thủ đoạn. Hôm nay tới, Hai người cũng là tính toán cấp Tân Vương Phi một cái ra vai phủ đầu, nàng không phải cái ngốc từ sao, nói vậy sẽ thực dễ dàng tin tưởng các nàng nói. thuận tiện các nàng cũng cấp Tân Vương Phi nói nói trong vương phủ một ít không đủ vì người ngoài nói tới sự. Chỉ cần Tân Vương Phi tin các nàng, nay về sau ở vương phủ hậu viện, các nàng hai cái còn không được đi ngang A. Nhưng Mai Tuyết cùng Liễu Tình lại không nghĩ rằng Lâm Ma Ma thế nhưng tại đây. Phải biết rằng, này Lâm Ma Ma chính là vương phủ hậu viện đại quản sự. Hơn nữa nàng cũng là trong cung gia tới nữ quan, có chức quan trong người, không phải các nàng này đó thiếp thất có thể chọc đến khởi. Vương gia thế nhưng đem lâm ma ma cho tân vương phi. Mai tuyết cùng liêu tình nhất thời trong lòng đập bịch bịch, thẳng vì chính mình mới vừa rồi lớn mật vượt qua cảm thấy hối hận. Nếu lâm ma ma hướng vương gia cáo trạng, kia vương gia chẳng phải là muốn càng thêm chán ghét các nàng, đến lúc đó bạch bạch tiện nghi cầm tâm kia mấy cái tiễn người. Vương phi tỉ tỉ, muội muội cấp tỉ tỉ chào hỏi. Mai tuyết cùng liêu tình xuống Một ngưng thấy Mai Tuyết cùng Liễu Tình bỗng nhiên cho nàng hành này đại lễ, mày đẹp một trọn. Tuy nói một cái thiết thất, gặp mặt Vương Phi sắc thật là hẳn là hành quỳ lệ lễ, lễ tiết, nhưng này hai người trước ngạo mạn sau cung kính biểu hiện, lại là một ngưng đối với các nàng hai người phẩm tính cũng hiểu biết một vài. Này hai người chỉ sợ đều không phải thiện tra. Ân, đứng lên đi. Hảo sau một lúc lâu, một ngưng mới vừa nói nói. Mai Tuyết cùng Liễu Tình quỳ đến hai chân đều cứng đờ, nhưng hai người cũng không dám ở lâm ma ma trước mặt làm cản. Đứng dậy sau, cũng không dám lại đãi đi xuống, vội vàng cáo biệt, liền đi rồi. Lâm ma ma, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Một ngưng cũng nhìn ra tới, lâm ma ma tại đây, rất nhiều lời nói không có phương tiện hỏi, vì thế nàng liền tìm cái lấy cớ tông của lâm ma ma đi ra ngoài. Lâm ma ma còn có chút không yên tâm, vương gia làm nàng tới thủ tân vương phi. Nếu hậu viện này đó nữ nhân sấn nàng không ở tới khi dễ tân vương phi, nàng chẳng phải là có phụ vương gia gửi gắm. Nhưng vương phi mệnh lệnh. Lâm ma ma lại không thể không từ, nàng lúc gần đi, hướng bạch lộ đưa mắt ra hiệu, muốn nàng phóng khôn khéo điểm, có việc liền chạy nhanh đi kêu nàng. Bất quá, sau đó không lâu, lâm ma ma liền minh bạch, nàng thật là nhiều lo lắng. Nàng thế nhưng sẽ lo lắng tân vương phi bị người khi dễ. Mượn vương phi một câu thiền ngoài miệng, ta là cái đi. Nàng không đi khi dễ người chính là chuyện tốt. Một ngưng sở liệu không kém, lâm ma ma vừa đi, kia liếu tỉnh cùng mai tuyết lập tức liền đã trở lại. Vương phi tỷ tỷ. Này vương phủ hậu viện nữ nhân nhiều, ngài cũng không thể dễ dàng tin tưởng các nàng A, đặc biệt là cái kia cầm tâm này hai người lại nhảy, hết sức có khả năng làm thấp đi cái kêu kêu cầm tâm nữ nhân. Một ngưng còn tưởng rằng này hai người sẽ nói cho nàng cái gì bí mật đâu, lại không nghĩ rằng toàn bộ đều là đang nói hậu viện nữ nhân nói bậy. Được rồi, một ngưng có chút không kiên nhẫn, nàng không thích nữ nhân gian lục đục với nhau. Ở nàng xem ra, như vậy nhiều nữ nhân cả ngày vây quanh một người nam nhân xoay quanh. Liền vì kêu nam nhân có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái, này cũng quá không tôn nghiêm. Vương Phi tỷ tỷ, Mai tuyết cùng Liễu tình bị một ngưng trong thanh âm lạnh leo hoảng sợ, phản phất thẳng đến lúc này, các nàng mới phát hiện trước mắt thiếu nữ có một đôi ưu tuyển giếng cổ thâm liệt lãnh tỉnh con người. Đương nàng nhìn các nàng khi, các nàng thế nhưng cảm giác như là có khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, làm người phía sau lưng phát mau, không rét mà run. Ta không như vậy nhiều muội muội Một ngưng mắt lạnh nhìn Mai tuyết cùng Liễu tình. Này hai người rõ ràng so nàng đại, còn luôn miệng tiêu tỉ tỉ, làm nàng phi thường biến nhũ, hơn nữa Mục Ngưng cũng không tính toán cùng các nàng làm bằng hữu. Thu hồi tầm mắt, Mục Ngưng trầm giọng hỏi, "Ta hỏi các ngươi, các ngươi cùng Liên tiểu thư quan hệ như thế nào?" Hồi Vương phi nói, "Liên tiểu thư nàng như vậy tôn quý người, nhưng chướng mắt chúng ta tỉ muội." Mai Tuyết một bĩu môi, thập phần khinh thường mà nói, "Nàng cũng đã nhìn ra, Tân Vương phi tựa hồ cũng không giống đồn đái chung như vậy ngu rốt, xem kia đối thanh thấu con ngươi liền biết Cái này Tân Vương phi chỉ sợ so với ai khác đều phải thông minh. Có lẽ, vương gia cưới nàng cũng không giống trên phố đồn đãi như vậy, là Phượng Kinh Loan chơi thủ đoạn, nếu không nói, vương gia như thế nào sẽ sáng tinh mơ kéo Tân Vương phi tay ở trong vương phủ tản bộ đâu. Nghiệm cập nơi này, Mai Tuyết trong lòng lại bắt đầu mãnh nhảy, nàng cảm giác chính mình giống như đoán được cái gì. Vì thế Mai Tuyết cũng không dám lại cùng Tân Vương phi lôi kéo làm quen, ngự khí cũng cung kính một chút. "Đúng vậy, Vương phi, Liên tiểu thư là ngô phu nhân nữ nhi." Thân phận tôn quý, vương gia từ trước đến nay đãi nàng như muội muội, nàng như thế nào sẽ lý chúng ta những người này đâu. Liêu tình so mai tuyết ổn trọng điểm, nhưng nhắc tới đến Bạch Liên, này hai người không hẹn mà cùng đều biểu hiện ra khó chịu. Nga, vương gia đãi nàng như muội muội, Một ngưng khỏe môi đã là gợi lên ý vị thâm trường cười ngân, sự tình giống như càng ngày càng thú vị đâu. Vương Phi, không phải chúng ta tỉ muội lắm miệng, ngày hôm nay làm người đánh kia Trần Bà Tử, Liên Tiểu Thư lại là đầu đều đập vỡ. Nô phu nhân khẳng định sẽ hướng vương gia cáo trạng, ngày tốt nhất trước hết nghị nghị cách, vương gia tức giận thực đáng sợ. Liêu tỉnh cắn cắn môi, quyết định cấp vương phi bán cái hảo, vì thế nhỏ giọng nhắc nhở nói. Kỳ thật các nàng hai cái sáng sớm liền tới rồi, chỉ là nhìn đến liên tiểu thư cùng trần bà tử ở, cho nên liền tránh ở một bên, cho nên hai người tự nhiên là đem lúc trước vương phi sai người tát hai trần bà tử sự tất cả đều thấy. Ân, ta đã biết, các người đi xuống đi. Một ngưng dụ mắt, căn bản là không để trong lòng. Dung Sở tức giận nàng lại không phải chưa thấy qua. Nói nữa, lại không phải nàng nguyện ý làm hắn vương phi, hôm nay cũng là kia Bạch Liên Hoa cùng Trần bà tử trước tới tìm cha, nếu hắn dám mắng nàng, nàng lập tức thu thập tay lại trốn chạy. Ai ái đại hắn cái này phá vương phủ liền đãi đi thôi. Mai Tuyết cùng Liễu Tỉnh trao đổi cái ánh mắt, hai người đồng thời lắc lắc đầu, các nàng lời nói đã nói đến, vương phi có nghe hay không chính là chuyện của nàng. Kia vương phi, thiếp thân cáo lui, vương phi có cái gì muốn biết, cứ việc truyền thiếp thân hai người tới. Mai Tuyết cùng Liễu Tình không mình hành lễ, sau đó lui ra. Ra thần cảnh các sân, Mai Tuyết quay đầu, vẻ mặt do dự hỏi, "Liễu tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không nhắc nhở Vương phi kia sự kiện a?" Liễu Tình nghĩ nghĩ, ngay sau đó lắc đầu, nói nàng sẽ tin sao? Tính, nhìn một cái này tân vương phi có thể ngao mấy ngày, nếu vương gia quả thực đối nàng bất đồng, khẳng định sẽ sớm có phòng bị. Nếu vương gia cưới nàng là bởi vì khác mục đích, chúng ta định bợ nàng lại có ích lợi gì? Lúc này thần cảnh các nội Mai tuyết cùng liêu tình mới vừa đi, liền lại có vài tên nữ tử kết bạn tiến vào, thấy một ngưng, mấy người cung kính hành lễ, cũng không biết là bởi vì đoán được dung sở đối tân vương phi bất đồng, vẫn là chỉ là nhìn đến lâm ma ma ở đây. Nay một buổi sáng, một ngưng liền ở tiếp kiến dung sở lớn nhỏ thiếp thị trung vật qua. Tới rồi giữa chưa dùng cơm trưa thời điểm, một ngưng sắc mặt đã hắc không thể lại đen, hắn sao, một buổi sáng nàng thấy ước chừng có hai ba mươi cái nữ nhân A. Ba nữ nhân liền đỉnh thượng một trăm chỉ vịt. Này hai ba mươi cái nữ nhân, quả thực muốn đem nàng sọ não đều phiền thai. Hơn nữa các nàng có phải hay không đều cho rằng nàng hảo lửa a Cơ hồ mỗi người tới đều phải nói chút những người khác nói bậy. Đến cuối cùng, một ngưng trực tiếp mệnh bạch lộ đóng cửa, một cái đều không thấy, lúc này mới ngừng nghỉ. Một ngưng đang ở phẫn nộ mà lùa cơm, nháy mắt có nồng đậm long tiên hương vị vào tới, một ngưng mắt một nghiêng, quả nhiên thấy mội chỉ yêu nghiệt vào được. Vương ra, lâm ma ma cùng bạch lộ vội vàng hành lễ. Một ngưng mắt phong vừa thu lại, không chút sức mẻ, tiếp tục ăn nàng cơm. Nàng có thể nói hiện tại vừa thấy đến người nào đó, liền sẽ liên tưởng đến hắn cùng hắn hậu viện này đó nữ nhân nhóm ban đêm làm sự, sau đó liền ghê tẩm đến sắp ăn không ngon sao. Dung sở vừa vào cửa, đã bị lưỡng đạo khinh bị thêm chán ghét ánh mắt đâm vào giữa mày một trọ. Nha đầu này phát cái gì điên, cũng dám dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Dung sở đi qua đi, thập phần tự nhiên mà ở một ngưng bên người ngồi xuống, bạch lộ chạy nhanh cho hắn bị chén uống. Một ngưng chỉ lo chính mình vùi đầu lùa cơm, một ánh mắt đều khinh thường với cấp dung sở. Uy, buồn điểu, ngươi liền không có gì lời nói phải đối buồn vương nói sao. Dung sở như mày. Khu khu khu trong giây lát, một ngưng như là bị sặc tới rồi, đột nhiên kịch liệt mà ho khan, miệng nàng còn bao đồ ăn đâu, như vậy một cụ, tức khác hoàn mỹ mà suy diễn cái gì gọi là, cười sặc sưa. Lúc này dung sở mặt đối diện một ngưng, vì thế, hắn liền thấy đầy trời bạch viên bay múa, tuy là hắn phản ứng nhanh chóng. Vội vàng quay đầu tranh né, má trái thượng cũng bị phun thượng không ít hạt cơm, trong đó còn điểm suyết một khối khả nghi màu xanh lục. Phượng Kinh Loan, dung sở cắn răng, một khuôn mặt bá một chút liền biến thành màu xanh lá. Vương gia thứ tội, lâm ma ma cùng bạch lộ sắc mặt đống nhiên biến bạch, hai người cuốn quýt quỳ xuống. Ai nha, xin lỗi, vừa mới nhìn đến một con ngựa giống trải qua, nhất thời không nhịn xuống liền phun. một ngưng lại giống như không có việc gì người giống nhau, cười hì hì lau lau miệng, ta ăn xong rồi. Vương gia tử tự ăn. Dứt lời, một ngưng quay đầu liền đi. Cho ta đứng lại. Dung sở sắc mặt tức khắc từ thanh biến hắc. 129 hoa huệ lộng lẫy vương gia. Một, cho ta đứng lại. Dung sở thấy một ngưng cũng dám chạy, sắc mặt tức khắc bá một chút lại biến thành màu đen. Một ngưng hướng lên trời mắt trợn trắng, ngốc tử mới có thể hiện tại đứng lại. Hiện tại đứng lại, chẳng phải là chạm chờ dung đại vương gia lại đây tấu nàng A. Còn cô A, trong phòng này khẳng định là không thể đãi. Vốn dĩ liền như vậy đại điểm địa phương, trốn cũng chưa địa phương trốn. Nàng tổng không thể xúc trong chăn đi thôi, như vậy chẳng phải là càng xưng dung đại vương ra tâm tư. Vẫn là đi trong hoa viên đi, nơi đó địa phương đại, có rất nhiều ẩn thân địa phương. Dung sở thấy một ngương dám ngô nghịch hắn, thoáng chốc đằng một chút đứng lên. Một ngưng cảm giác được phía sau cùng bạo sát khí, tiểu tâm can run lên, đó là càng chạy càng nhanh, đầu đều không mang theo hồi một chút. Trước kia vào đại học khi, nàng chính là trường bảo quán quân, hiện tại tới xem trốn chạy loại này chạy trốn, kỹ năng vẫn là cần thiết đến có. Dung Sở nhìn kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh đảo mắt biến thành một cái điểm đen nhỏ, tức khắc tức giận đến đỉnh đầu đều mau bốc khói. Lâm Ma Ma cùng Bạch Lộ quỳ trên mặt đất, sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến một chút, Lâm Ma Ma ý bảo Bạch Lộ lấy khăn cấp Dung Sở lau mặt thượng hạ cơm, Bạch Lộ run run rẩy rẩy mới vừa ngừng đầu, trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên, "Không ai. Ma Ma, vương gia có thể hay không đánh vương phi nha?" Bạch Lộ thực lo lắng, "Vương gia như vậy ấy sạch sẽ." ngày thường đều không chấp nhận được trên quần áo có một chút vết bẩn, vương phi vừa mới thế nhưng phun vương ra vẻ mặt cơm. Chủ tử sự, chúng ta làm nô tỳ thiếu quản. Lâm ma ma nhíu mày, xu mặt từ trên mặt đất đứng dậy, bắt đầu gọi người tiến vào quét tước này đẩy bàn hạ cơm. Bên kia, một ngưng một đường chạy ra, đúng là cơm chưa thời gian, trong hoa viên cũng không có gì người. Ngẫu nhiên mấy cái hạ nhân trải qua, xa xa đến nhìn đến có người xuống tới, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, trước mắt đó là nhón lên. Bóng người kia đã một trận gió dường như sẽ qua. Vừa mới ai chạy tới? Hạ nhân đáp hỏi. Không thấy rõ, hình như là cái nữ nhân. Hạ nhân ắt vào đầu. Nàng vì cái gì muốn chạy? Có người truy nàng sao? Hạ nhân bính buồn bực. Một ngưng một trận gió dường như tiến lên, mới mặc kệ nàng như vậy một chạy sẽ truyền ra như thế nào nhàn thoại, bảo mệnh quan trọng a. Mắt thấy phía trước có cái rừng cây nhỏ, ngoài bìa rừng vây quanh một đại tùng bụi cây, nhìn qua hẳn là cũng coi như tương đối bí ẩn. Một ngưng chạy trốn mồ hôi ướt đớn, cũng không rảnh lo cái gì, một đầu liền vọt đi vào. Mới vừa vừa tiến đến, một ngưng lập tức hướng trên mặt đất một nằm liệt, này thân thể vẫn là không còn dùng được a, mới chạy như vậy điểm lộ liền mau xuyên bất quá tới khí, phổi đều phải tạng. Bất quá một ngưng cũng mới phát hiện, chính mình tùy tiện tuyển địa phương, thế nhưng hoàn cảnh thanh u nhã tĩnh, đỉnh đầu cây tối xanh biếc lá xanh thành ấm. Thật vất vả nghỉ quá một hơi, một ngưng đứng dậy, lại đi phía trước đi một chút, đẩy ra kia một đuổi khai đến nhiệt liệt tường vi chớp mắt rộng mở thông suốt, thế nhưng là một chỗ thủy quang thanh triển tao hồ. Hiện giờ chính trực đầu hạ, trong hồ bích diệp điền điện, một trận gió quá, phảng phất thổi bay tầng tầng màu xanh lục cuộn sóng. Một ngưng lúc này nơi vị trí kia ven hồ là dùng ngọc sắc nguyên thạch lũy liền, thạch gian có không biết tên hoa dại lay động hoa quan, gió nhẹ phất tới, kéo cảnh liêu bay múa. Tình cảnh này đẹp không sao tả xiết. Một ngưng hái được một đóa hồng nhạt tường vi, thật sâu một người, thanh nhã thanh hương quanh quẩn mũi gian, nàng đột nhiên tâm tình rất tốt. Liền hồ nước chiếu chiếu, sau đó thập phần xú mỉm mà đem này một đóa tường vi chầm nhập tóc mai. Dù sao hiện tại cũng không có khả năng trở về, mục ngưng dứt khoát liền ở chỗ này ngồi xuống. Chạy lâu như vậy, trên người nàng có hãn, nhưng nơi này dù sao cũng là ở trong hoa viên, mục ngưng cũng không dám tùy tiện cởi quần áo. Vì thế nàng liền cởi giày vỡ đem một đôi chạm ngọc chân nhỏ để vào mát lạnh hồ nước. Mục ngưng liền như vậy dựa vào phía sau đại thụ, có một chút không một chút mà câu lấy chân, đã ra một chuỗi bằng nước. Chính ngọ trong vương phủ, im ắng một mảnh, trừ bỏ chim chóc thỉnh thoảng kêu vài tiếng, liền chỉ có một ngưng này ngẫu nhiên đá ra một chuỗi bọt nước phát ra ra xôn sao tiếng vang. Một ngưng nhắm mắt lại, tính toán ngủ chưa một hồi, mơ mơ màng màng gian, nàng chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh tối sầm lại, có cực nóng hô hấp nhào vào trên mặt. Giữa mày ninh khởi, một ngưng hàng mi dài một phiến, không vui mà mở to mắt, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai nhiễu nàng ngủ ngon. Nhưng mà một ngưng mới vừa vừa mở mắt liền thấy trước mắt một trương phóng đại khuôn mặt Tuấn Tú cùng nàng cơ hồ là mặt dán mặt. Hơn nữa kia một đôi vượng nhiễm kim sắc hẹp dài mắt phượng chính hàm chứa tối tăm quang, lạnh lùng nhìn chầm trầm nàng. Nha. Một ngưng sợ tới mức thét chói tai, vội không ngừng xoay người liền muốn chạy. Thật là muốn mệnh a, nàng đều tàng đến nơi đây, dung sở cũng có thể tìm được nàng. Dung sở cánh tay dài duỗi ra, một phen liền câu lấy thiếu nữ kia tinh tế vòng eo, đem nàng chạy trốn động tác ngăn ở trong lòng ngực. Một ngưng không chút nghĩ ngợi. Rồi chân liền đá, nhưng nàng quên mất chính mình không có mặt giày vừa mới lại vẫn luôn ở phào thủy, lần này vô ảnh chân đá ra đi, tức khắc vứt ra một chuỗi bọc nước, còn đều tinh chuẩn mà ném tới rồi dung sở trên mặt. Dung sở ôm một ngưng, cũng không nghĩ tới nàng lá gan thế nhưng lớn đến dám đá hắn, càng không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị quăng vẻ mặt nước rửa chân. Phượng Kinh Loan Dung sở lau một phen trên mặt thủy, mắt Phượng đều mau phun phát hỏa. Làm, làm cái gì? Mục ngưng còn chưa từng thấy dung sở như vậy chật vật quá. Nhìn hắn cao đỉnh chóc mũi thượng kia một giọt run rẩy bọt nước tử, nàng muốn cười, lại không dám cười, nhận đến thanh âm đều run rẩy. Ngươi, rung sở nhìn một ngưng trong mắt kia cố nén ý cười, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng như là có chỉ tiểu miêu trảo tử ở cào, nếu không phải còn có điều cố kỵ, hắn thật muốn hiện tại liền đem nha đầu này hung hăng áp đảo. Ta làm sao vậy? Một ngưng lặng lẽ vặn eo, ý đồ tránh thoát khai dung sở kiềm chế. Nhìn này yêu nghiệt hắc đến độ có thể so với đáy nổi sắc mặt, nói vậy hắn đã giận tới rồi cực điểm, nàng vẫn là chạy nhanh trốn đi, bằng không một hồi có hại vẫn là nàng. Ngươi, ngươi cái này không lương tâm nha đầu. Ai ngờ liền ở một ngưng chuyển trong mắt cân nhắc từ nào chạy trốn hết sức, dung sở ấp ủ nửa ngày, đông nhiên tới như vậy một câu. Một ngưng khiếp sợ quay đầu, liền thấy người nào đó chính vẻ mặt u hoán mà kiểu tay hoa lan điểm ở nàng chán thượng. Chỉ một thoáng, sang sủa không chung đông nhiên mây đen răng đầy, thiên lôi cuộn Một ngưng khỏe miệng khỏe mắt đều đang liều mạng run rẩy, cả khuôn mặt đều thành một chữ tự. Thiên lạc, ai tới nói cho nàng một tiếng, nàng gả đến tột cùng có phải hay không cái nam nhân A. Buồn điểu, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Dung sở nhìn đến một ngưng này tràn ngập kinh sợ cùng với khinh bỉ hơn nữa còn có điểm hoài nghi đôi mắt, hắn mày kiếm một ninh, thập phần không vui hỏi. Không, không có gì. Một ngưng trong lòng nghẻ dựng, chạy nhanh rũ xuống đôi mắt, nỗ lực điều chỉnh tốt mặt bộ cơ bắp. Nàng lúc này mới cười ngâm ngâm nhìn về phía dung sở. Nghe nói thái giám lòng tự trọng cực cường, hơn nữa hận nhất chính là người khác không đưa bọn họ đương nam nhân xem. Tuy rằng một ngưng hiện tại còn không biết dung sở đến tụt cùng có phải hay không thái giám, nhưng vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Hơn nữa nhìn dung sở bộ dáng, tựa hồ cũng không ý thức được hắn này động tác không ổn, cho nên, nàng vẫn là trang không thấy được đi. Ừ! Dung sở nhíu lại mắt, đông nhiên cười lạnh, ngươi là không có gì. Nhưng bổn vương còn có chướng muốn tìm người tính. Ta sẽ không hướng Bạch Liên Hoa xin lỗi." Một ngưng ngạo kiểu quay đầu, tưởng tượng đến Bạch Liên Hoa kia dáng vẻ cạnh cơn bộ dáng, nàng cánh tay thượng nổi ra gà đều đi lên. "Bạch Liên Hoa, ngươi là nói trắng ra liên." Dung Sở mày kiếm một trọn, hỏi, "Ngươi vì cái gì phải hướng nàng xin lỗi? Chẳng lẽ ngươi không phải tới hương sư vẫn tội sao?" Một ngưng nghe Dung Sở này ngữ khí, cũng kinh ngạc mà ngoái đầu nhìn lại xem hắn. Lúc trước hắn ngồi xuống hạ liền hỏi nàng có hay không sự muốn nói với hắn, nàng còn tưởng rằng là bạch liên hoa trở về cáo trạng, Hỏi tội gì? Dung sở nắm lên một ngưng tay nhỏ, dùng tay nàng tâm xoa xoa mặt, ngươi lại làm cái gì chuyện xấu? Nào có? Một ngưng mắt lẽ, nàng không được tự nhiên mà muốn rút về tay, ta là người tốt, cũng không làm chuyện xấu. Mới vừa rồi một ngưng lòng bàn tay chạm được dung sở mặt, ướt dầm dề ấm áp cảm, làm nàng trong lòng thăng lên kỳ quái cảm giác khuôn mặt nhỏ cũng nháy mắt bay lên hai đóa mây đỏ. Nga, phải không? Dung sở bắt lấy một ngưng tay không bỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt trợt lóe. nghe nói ngươi làm người đánh trần bà tử. Lúc này Dung sở thấy một ngưng mặt sán dạng mây đỏ, Dung sở trong mắt một chốc hiện lên ấm áp quang. Đúng vậy, ta liền đánh. Vương ra có phải hay không phải vì bạch liên hoa báo thủ A? Một ngưng tức giận mà nói, nàng liền biết Dung sở khẳng định là vì việc này tới. Nói đi. Ngươi tưởng như thế nào Trường phạt ta? Là trượng đánh vẫn là muốn ta đi cấp bạch liên hoa dập đầu nhận sai. Nói bậy bạ gì đó? Dung sở dối chỉ, nhẹ đạn một ngưng chán, ánh mắt rừng ở nàng Thái Dương kia một đóa hồng nhạt tường vi thượng, Hắn mị mắt cười, ngươi là buồn vương vương phi, tùy tiện ngươi muốn đánh ai đều được. Ai muốn ngươi dập đầu nhận sai? Một ngưng như mày, như thế nào lời này nghe như vậy không đối vị? Bất quá, ngươi hiện tại nhưng thật ra tới giải thích một chút, ngươi vừa mới lời nói là có ý tứ gì? Dung Sở đề tài vừa chuyển, "Con ngươi quang hoa dấu đi", sắc mặt đống nhiên liền trầm đi xuống. "A, ta nói gì đó lời nói?" Một Ngưng còn ở cân nhắc Dung Sở kia một câu tùy tiện ngươi muốn đánh ai rốt cuộc là ý gì, nhất thời không phản ứng lại đây. "Ngươi nói, ai là ngựa giống?" Dung Sở mị mắt. "Cái này sao, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời." Một Ngưng khinh thường mà liếc liếc mắt một cái Dung Sở, khoe miệng một câu, nàng lắc lắc trên chân thủy, tính toán xuyên dày vỡ Nguyên bản chỉ có nàng một người. Nàng còn cảm thấy nơi này hoàn cảnh thanh u di người, tiểu ngủ một hồi khẳng định đặc biệt thích ý. Nhưng là hiện tại lại nhiều một con yêu nghiệt, thật sự làm người áp lực khó chịu. Cho nên một ngưng cũng vô tâm tình ở chỗ này lại đãi đi xuống. Nô, no, như vậy a? Dung sở cũng không ngăn cản một ngưng, chỉ thấy hắn ống tay háo mở ra, thế nhưng ngưỡng mặt nằm ngã vào kia trên cỏ, đôi tay gối lên sau đầu, mắt vượng nửa hạp, như là thập phần tùy ý mà nói, buồn vương hát phong cũng kỵ gần nhất vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Bổn vương chính đau đầu thưởng bọn họ cái gì, vương phi ngươi tới nói nói bổn vương ban thưởng bọn họ cái gì hảo đâu. Vương ra ái thưởng cái gì liền thưởng cái gì, không cần nói cho ta. Một ngưng đối dung sở sự một chút hưng thú đều không có, nàng hiện tại cảm thấy cùng hắn nhiều đãi một hồi đều ghê tởm. Ai biết thằng ngãi này vừa mới có phải hay không từ cái nào tiểu thiếp trong phòng ra tới. Nô, no, nguyên lai like vương phi đối việc này không có hưng thú dung sở câu môi, cười ngâm ngâm nói, diệp băng truyền bổn vương mệnh lệnh. Bổn vương săn sóc hắc phong kỵ tướng sĩ lao khổ, thanh tuyết kia nha đầu liền thưởng. Ai nha vương gia, nô gia còn chưa từng gặp qua giống ngài như vậy anh tuấn tiêu sái lỗi lạc hoa hoè lộng lây kiện thạc cường tráng anh khí bức người. Nam nhân, nô gia biết vương gia nhất trạch tâm nhân hậu không đợi dung sở nói xong, một ngưng lập tức một cái hổ phác, nằm ở dung sở ngực, nháy mắt to, liều mạng chụp khởi mông ngựa tới. Hoa hoè lộng lẫy, Dung sở mí mắt một hiền, nhàn nhạt lạnh lẽo như nước tả ra, dịa băng, còn thất thần làm gì? A, không đúng không đúng, vương gia như thế nào sẽ hoa hoẹ lộng lẫy đâu, rõ ràng là phong thần tuấn lãng. Một nương cuồng quít sửa miệng. Kia vương phi có phải hay không thực cái mộ phong thần tuấn lãng buồn vương đâu? Dung sở ngồi dậy, hắn đùi phải gấp lên, chân trái duỗi thẳng, đầu hơi hơi nghiêng, tư thái tuấn nhã. Hắn hôm nay vẫn cứ xuyên một thân màu nguyệt bạch cao gấm, thúc kim quan, dung nhan như ngọc, nhìn qua sát thật phong thần tuấn lãng. Một nương nhìn, tâm đều nhịn không được ở trong lồng ngực kinh hoàng lên sau đó tức giận mắng một tiếng, quả nhiên là yêu nghiệt. đó là, đương nhiên. một ngưng xả ra một mặt cứng đờ cười, nàng dám nói không sao, chỉ sợ nàng chỉ cần nói một cái không tự, dung sở lập tức liền sẽ làm diệp băng đưa thanh tuyết đi hắc phong kỵ đại doanh. thật là đê tiện vô sỉ hạ lưu đi ngoài vương ra. một ngưng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi tưởng. buồn điểu, ngươi mơ tưởng treo chọc buồn vương, ngươi ánh mắt nói cho buồn vương, hiện tại ngươi trong lòng đang ở mắng bồn vương. dung sở một câu một ngưng thiếu mũi cười đến giảo quyệt. Mộc Ngưng sắc mặt cười nhạt, nhìn Dung Đại gia không dao động bộ dáng, nàng trong lòng một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh, ngay sau đó cắn răng một cái, một quay đầu, trực tiếp đem chính mình hữu đủ tắc hắn trong lòng bàn tay. Thiếp thân đối Vương ra một mảnh khẩn thiết chi tâm, thiên địa chứng giám. Mộc Ngưng nhắm mắt lại, vô cùng đau đớn mà khẳng khái chân tử. "Nô, no, này còn kém không nhiều lắm." Dung Sở trong thanh âm có nhàn nhạt ý cười. Mộc Ngưng cảm giác được Dung Sở đang ở niết nàng chân, nàng nhắm mắt lại, Nhìn không tới, cũng không nghĩ xem dung sở lúc này biểu tình, nàng chỉ biết chính mình mặt hảo năng. Ai, vì thông dong đại gia mà chảo cứu trở về thanh tuyết, nàng thật là bỏ vốn gốc. Lúc đó, đúng là sau giờ ngọ thời gian, đỉnh đầu kim sắc dương quang bị tầng tầng lá cây che đi, này một mảnh thiên địa thanh đú an tĩnh, chỉ có phong phất quá lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Buồn điểu, người có không không cần bày ra một bộ lên pháp trường bộ dáng, Dung sở không thể gặp một ngưng kia một bộ khổ qua mặt, tức khắc bất mãn nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mục ngưng trong lòng âm thầm mắt trợn trắng, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, được tiện nghi còn khoe mẽ. Tới, cùng buồn vương giải thích giải thích, cái loại này mã rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dung sở đề tài lại xoay trở về. Ai nha, vương ra, hôm nay thời tiết thật tốt ta. Mục ngưng lập tức nhìn trời, chịu đựng chân đau, khóe môi xả ra một mặt miệng cười. Nàng nhưng rất rõ ràng, dung sở thứ này keo kiệt muốn mệnh, nếu như bị hắn biết nàng mắng hắn là ngựa giống, khẳng định lại muốn tra tấn nàng. Vương gia, cái kia thanh tuyết còn muốn hay không đưa đi hắc, Diệp băng ở bên ngoài đợi nửa ngày, thấy dung sở không để việc này, hắn cũng lấy không chuẩn nhà mình vương gia cái gì ý tưởng, vì thế nhược nhược hỏi một câu. Không tiễn. Một ngưng chạy nhanh đoạt ở dung sở phía trước kêu lên. Diệp băng không hề răng, vẫn là đang đợi dung sở mệnh lệnh. Ân, nếu vương phi như vậy yêu quý nha hoàn, lúc này liền tính làm kia nha đầu hồi thần cảnh các. Dung sở trong mắt xẹt qua ý cười. Là, vương gia. Diệp Băng nghe ra nhà mình Vương gia hiện tại tâm tình tựa hồ thực hảo, hắn cũng không dám lại lưu lại quấy rầy Vương gia chuyện tốt, vì thế chợt lóe thân, quay đầu đi phân phó ẩn ở nơi tối tăm mặt khác thị vệ đi chấp hành mệnh lệnh. Một Ngưng thấy có thị vệ đã lĩnh mệnh rời đi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, nàng không chút khách khí mà lùi về chân. Thật là chỉ thế lực bốn điểu. Dung Sở trong tay không còn, hắn thiết môi, phảng phất rất là bất đắc dĩ. Một Ngưng nhanh chóng mặc tốt giày vớ, bò dậy liền đi, nghe được Dung Sở nói, nàng một quay đầu Như là nhớ tới cái gì chuyện quan trọng, Nga đúng rồi, vương gia đại nhân, có chuyện ta cảm thấy đến nói một chút, ta chỉ là người lâm thời vương phi, ta biết ngươi cưới ta chỉ là muốn ta huyết, ngươi yên tâm, ta sẽ không bùn xỉn điểm này huyết, nhưng là cũng muốn phiền thoái vương gia có thể hay không quản hảo ngươi kia ba mươi mấy cái tiểu thiếp, có thể hay không kêu các nàng đừng tới phiên ta. Lâm thời vương phi, dung sở ngay vậy, mày kiếm bông dương một trọn, rực rỡ lung linh mắt vượng một chốc xẹt qua kinh ngạc, nha đầu này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nàng cho rằng hắn cưới nàng, chỉ là vì nàng huyết. Còn có nàng nói muốn hắn quản hảo hắn ba mươi mấy cái tiểu thiếp. Dung sở ngồi ở trên cỏ, nhìn kia một mặt tinh tế thân ảnh, hơi hơi tần mì, hắn hay không phải nhắc nhở nàng một chút. Một trăm ba mươi sư phụ, người suy nghĩ nhiều. Một trăm ba mươi. Lúc đó, dung sở ngồi ở trên cỏ, duỗi tay vớt quan thượng rũ xuống kim thuệ, nửa mị mắt phượng có lưu quang trật lóe. Hắn đột nhiên có chút do dự, hay không phải nhắc nhở buồn điều một chút. Kỳ thật hắn trong phủ xa không ngừng chỉ có ba mươi mấy cái tiểu thiếp. Một ngưng mới vừa bước vào thần cảnh các đại môn, liền thấy một đạo màu xanh lá thân ảnh nào tới. Tiểu thư. Thanh tuyết quỷ gối một ngưng trước mặt, căng chặt ngôi, hốc mắt phím hồng, thanh tuyết thực xin lỗi tiểu thư. Lên. Một ngưng nâng dậy thanh tuyết, không trách ngươi. Ngươi cùng ta tiến bảo. Ngày hôm qua sự kỹ cảng tỉ mỉ nói cho ta nghe. Một ngưng cũng muốn biết, chính mình này nhất chiêu đổi trắng thay đen đến tuột cùng là như thế nào bị xuyên qua. Tiểu thư, vương gia hắn thanh tuyết đi theo một ngưng vào đống trong, đứng ở một bên, nàng câu nệ mà nhìn nhìn lâm ma ma cùng bạch lộ, túi đầu, nhu nhu nói, vương gia hắn liếc mắt một cái nhìn đến ta, liền phát hiện ta không phải tiểu thư, che khăn voan hắn cũng có thể nhìn ra được tới, một ngưng chấn kinh rồi, một ngưng cũng không ý tránh đi lâm ma ma cùng bạch lộ, dù sao nàng đào hôn sự đã sớm mọi người đều biết, ân, thanh tuyết thật mạnh gật đầu, nản lòng mà nói, ta mới vừa đứng lên, liền cảm giác được vương gia đang xem ta ta liền dựa theo tiểu thư theo như lời, trang phi thường không tình nguyện bộ dáng, chính là thanh tuyết dừng một chút, trước mắt phảng phất lại xuất hiện hôm qua dung sở kia trương nháy mắt lánh đi xuống mặt, còn có hắn ở nhìn đến nàng khi trong mắt phát ra tựa như chim ưng hung ác nham hiểm hàn mang, cho dù cảnh đời đổi rời, nàng cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. sau đó hắn liền trực tiếp sốt người khăn đoan, một nương đỡ chán, dung sở thứ này đôi mắt muốn hay không như vậy độc nha, thanh tuyết vóc người vốn là cùng nàng không sai biệt lắm. Một mặc vào kia giường già áo cưới, một ngưng chính mình đều cảm thấy phân không rõ, chính là thứ này thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hiện tại nàng có phải hay không nên cao hứng dung đại gia đối nàng quả nhiên yêu sâu sắc đâu. Nếu về sau nàng vẽ một tầng da rán lên, hắn hay không cũng có thể nhận ra nàng. Anh anh anh, chính là Hảo yêu thương, nàng đây là nhảy nhót không ra dung sở ma trưởng tiết tấu sao. Lâm ma ma ở một bên nghe được này chủ tớ hai đối thoại, không khỏi liên tiếp như mày, da mặt cũng có chút phát cương. Bạch lộ cũng mau nghe không nổi nữa, nàng nguyên tưởng rằng hôm qua nghe được vương phi đào hôn nghe đồn là giả. Trong vương phủ đều ở truyền, là vị này vương phi có tâm cơ, cố ý phóng cao tư thái, chính là vì làm người trong thiên hạ biết, là vương gia cầu thú nàng. Chính là bạch lộ thật sự không nghĩ tới, vương phi thế nhưng là thật sự đào hôn. Hảo, ngày hôm qua sự liền không cần nhắc lại, thanh tuyết, chúng ta về sau liền ở vương phủ an gia hảo hảo sinh hoạt đi. Một ngưng xua xua tay. Lời này kỳ thật là cố ý nói cho lâm ma mà cùng bạch lộ nghe. ân, đương nhiên, còn có ẩn ở trong sân những người đó. Một ngưng biết, thực mau sẽ có người đem lời này chuyển cho Dung Đại gia biết. Ai, bị người giám thị tư vị thật không dễ chịu a. Là, tiểu thư, thanh tuyết rũ đầu, nàng hiển nhiên còn đối ngày hôm qua đã chịu kinh hoách lòng còn sợ hãi. Một ngưng cũng biết ngày hôm qua làm thanh tuyết giúp nàng đào hôn, thật sự làm khó cái này cô nương hơn nữa nàng đều có thể đoán được dung sở ở phát hiện ăn mặc áo cưới thế nhưng là thanh tuyết sau kia bạo nộ bộ dáng thanh tuyết tới gặp quá lâm mama còn có đây là bạch lộ các ngươi hai cái về sau liền ở trong phòng phụng dưỡng đi một ngưng đơn giản công đạo hạ liền làm mấy người đều đi ra ngoài lại còn có riêng phân phó mấy người nàng không kêu các nàng không chuẩn tiến vào hiện tại cũng vừa mới quá ngọ khi một ngưng ở trong phòng chuyển động một hồi tả hữu không có việc gì để làm lại không có ngủ ý nàng chỉ phải nhảy ra kia tụ linh đá quý hộp, tính toán số đông châu chơi nhưng mà đúng lúc vào lúc này thình lình xảy ra một trận đau đầu làm một ngưng kêu lên một tiếng nàng che lại đầu trong tay đông châu đông một chút lăn xuống trên mặt đất trong ngay mắt một ngưng trong đầu hình như có ngàn vạn bức họa mặt sẽ qua trong lòng cũng phảng phất bị cực lãnh hàn kim đâm quá như vậy đâu so với phía trước phát ra làm quá thống khổ đều phải kinh liệt hơn nữa lúc này đây phát tác thế tới rào rạt nhanh chóng mà giống như lũ bất ngờ bộc phát Một ngưng cảm giác trong óc giống như là có dịu ở hung hăng mà tạc, một cổ không thuộc về nàng đau thương cảm xúc đang nhanh chóng lan tràn đến khắp người. A, một ngưng nhịn không được kêu lên đau đớn, nàng miễn cưỡng đứng lên, muốn kêu thanh tuyết tiến vào, nhưng mà lúc này nàng toàn thân sức lực đều dường như đã bị rút ra, lòng bàn chân phản phất dẫm lên bông thượng. Một ngưng chỉ cảm thấy trước mắt đông dương tối sầm, tiều mềm thân hình thoáng chốc mềm mại ngã xuống đất, mất đi sở hữu ý thức. Thời gian chậm rãi trôi đi. Đầu hạ sau giờ ngọ làm người mơ màng sắp ngủ. Hôn mê trước trong nháy mắt kia, một ngưng trong lòng nhịn không được nhảy ra một câu tới, quả nhiên là nổ dù ấu Ngôn, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta Nàng không có chuyện gì sao muốn thanh tuyết các nàng đừng tiến vào, hiện tại hảo, nàng kẽ xỉu ở chỗ này đều sẽ không có người phát hiện. Lúc đó, chính tránh ở vương phủ hoa viên trong một góc cùng đại thí thí vùi đầu kéo kẹt kéo kẹt gặm trái cây thổ hào đại nhân, đột nhân gian, hai chỉ lại trường lại rộng lỗ tai run run đông nhiên đột nhiên dựng thẳng lên, đông thổ hào đại nhân trong miệng cắn một nửa trái cây rất tới rồi trên mặt đất, tròn xoe mắt lục hiện lên kinh sợ, chi phúc chi chi chi, chỉ thấy miệng còn căng đến căng phồng thổ hào đại nhân như là bị rắn cắn đến thí thi giống nhau, đông chốc một nhảy ba thước cao, phúc một chút phun rất trong miệng trái cây, lạnh giọng thét chói tai, kia chốc liền xông ra ngoài, cùng lúc đó thân cảnh các nội vẫn cứ không có người phát hiện một ngưng té xỉu trên mặt đất, đầu hạ thời tiết trên mặt đất nguyên bản phô thảm đều đã triệt hồi. tuy rằng thời tiết nóng bức, nhưng liền như vậy nằm trên mặt đất, kia dưới nền đất hàn khí tầng tầng ngập lên. đối với thân thể đấy bị hao tổn quá, một ngưng tới nói, này sẽ làm nàng vừa mới mới dưỡng tốt hơn một chút thân mình dậu đổ bìm leo. cho dù là ở hôn mê chung, một ngưng vẫn cứ cảm giác nàng đau đầu đến độ sắp nứt ra rồi. chính là lúc này nàng liên thủ đều nâng không đứng dậy. bưng tình gian, chuyện cũ năm xưa, còn có rất nhiều buồn không thuộc về nàng ký ức đều nhảy vào trong óc, bành trướng. Như là sắp tế bạo nàng đầu. Bất lực cùng thống khổ như là hai chỉ lợi trảo, chính hung hăng mà sẽ rách một ngưng trái tim. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong mông lung, một ngưng chỉ cảm thấy có một đôi cường tráng cánh tay bế lên nàng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở chăn thượng. Ngay sau đó nàng liền cảm giác trên người ấm áp, có người ở vì nàng đẩy cung lưu thông máu. Mới vừa rồi còn tra tấn đến một ngưng đau đớn muốn chết đau đầu cũng ở người nọ án miết hạ như thủy chiều thối lui. Ấm áp tượng xương mù khí giống nhau, đem một ngưng vây quanh. Ô, thanh tuyết, ta muốn uống thủy. Một ngưng rốt cuộc từ hôn mê trung tỉnh lại, nàng miệng khô lợi hại, vì thế thuận miệng kêu. Cặp kia đang ở vì một ngưng án nhiết sau đầu tuyết đạo tay một đốn, ngay sau đó đứng dậy rời đi, đổ nước đoan lại đây, hắn một tay nâng dậy một ngưng nhỏ yếu vai, một tay cầm cái ly bi nàng uống nước. Nhưng mà một ngưng cũng đúng là vào lúc này phát hiện không đối, như thế nào sẽ là một đôi nam nhân tay. Hậu chi hậu rắc một ngưng đột nhiên ngẩng đầu, lúc này nàng môi sắc tái nhợt, thanh lệ trong mắt thống khổ chưa khởi đã có thể ở kia một đôi ưu ám đại sắc hai tròng mắt chung lại chiếu rọi ra một trương mang màu bạc mặt nạ nam nhân mặt giản giản mục trần một ngưng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi nàng chớp chớp mắt chỉ thấy trước mắt nam nhân mắt đen sâu thẳm lộ ở mặt nạ ngoại cầm dịu đục khắc sâu lập thể như thế nào nhìn đến ta thực kinh ngạc giản mục trần thanh âm vẫn là trước sau như một lãnh phảng phất đắm chìm ngàn năm băng hà chi thủy như như thế nào sẽ một ngưng khỏe miệng xả ra một mạt cứng đờ độ cùng nàng quay đầu. Có chút kháng cự mà đi chống đẩy giản mục trần đặt ở nàng đầu vai bàn tay to. Lúc này, thái dương ẩn vào vân sau, ánh sáng một cái chớp mắt tạm đạm. Trang trí điển nhã tinh xảo phong trong, thiếu nữ ôm đầu gối ngồi ở chăn thượng, tóc dài tán hạ, che khuất nàng mặt. Giản mục trần không có miễn cưỡng một ngưng, hắn sơn thân, liền như vậy ngồi ở biên, rũ mắt nhìn thần sắc không quá tự nhiên thiếu nữ. Một ngưng đông nhiên nhớ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nàng đông nhiên ngẩng đầu, mắt to trừng, ngươi vào bằng cách nào? nơi này cũng không phải là lăng dương hầu phủ mà là thủ vệ nghiêm ngặt vương phủ a đi vào tới giản mục trần phi thường tự nhiên mà nói hắn lực chú ý đều bị một ngưng kia một đầu rối tung tóc đẹp hấp dẫn phượng phất quá một sợi tóc dài bay tới giản mục trần trong tầm tay hắn nhẹ nhàng truyền ở ngón tay thượng thiếu nữ đen nhánh tóc đẹp thủy nhuận như thượng hảo tia lụa u hương phát mũi phảng phất có thể treo chọc tiếng lòng làm nhân ái không buông tay vậy ngươi có thể đi rồi một ngưng trắng liếc mắt một cái giản mục trần Thuận tay liền rút về chính mình kia lũ tóc Nàng con ở ghi hận giản mục trần đem chính mình đính hôn cấp dung sở sự Hiện tại vô tâm tình cùng hắn nói chuyện thiếm Ta lại cứu ngươi một lần Ngươi liền như vậy đối ta Giản mục trần một trọn hiên mi Hắc mâu trung hiện lên nhàn nhạt ý cười ân kia đa tạ một ngưng ngữ khí đông cứng Hiện tại có thể đi rồi sao Không lương tâm nha đầu Giản mục trần than nhẹ một tiếng Giọng nói lạc, hắn cũng đứng lên một ngưng cho rằng giản mục trần là phải đi Nàng trong lòng một trận nén giận, cho rằng hắn là đối nàng cố ý, lại không nghĩ rằng nguyên lai like tất cả đều là nàng tự mình đa tình. Thật hắn sao tưởng phát giận a? Mộc Ngưng tức giận đến đem mặt chôn ở đầu gối gian, đôi tay liều mạng mà nắm chan. Ai ngờ nhưng vào lúc này, Mộc Ngưng bỗng nhiên cảm giác nàng cầm bị gợi lên, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, một cổ nồng đậm mùi hương thoáng chốc đánh tới. Mộc Ngưng theo bản năng mà quay đầu một trốn, lửa nóng môi liền như vậy lạc ở khỏe miệng nàng. Da ngục chân nhíu mày, Hắn mặt lệnh về một bên, lại muốn hôn đi, nhưng mà lúc này đây hắn lại thân ở một ngưng ngu bàn tay thượng. Người muốn làm gì? Một ngưng che miệng, trừng mắt giản mục trần, thanh âm dầu dĩ lộ ra. Người nói đi. Giản mục trần có chút không vui, vài thiên không thân nha đầu này, hắn tưởng nàng hương vị. Nam nữ thụ thủ bất thân. Sư phụ, thỉnh tự trọng. Mục ngưng vươn không cái tay kia, không chút khách khí mà đẩy ra giản mục trần gần trong gang tấp mặt. Giản mục trần trong mắt một cái chớp mắt nhảy qua ngọn lửa. Hắn khoẹt miệng rơi xuống bất đắc dĩ độ cùng. A Ngưng là ở khí ta đem người gả chồng. Không có, sư phụ, người suy nghĩ nhiều. Một Ngưng mới sẽ không thừa nhận chính mình đã thiếu chút nữa liền đối giản đại giáo chủ động tâm. Bất quá, có lẽ là tính cách cho phép, cũng hoặc là kiếp trước trải qua. Một Ngưng không thích tương tư đơn vương, cho nên nếu hiện giờ đã biết giản mục trần đối nàng vô tình, nàng Hà tất còn muốn đem chính mình sơ sơ nảy mầm tâm ký thác ở trên người hắn. Ngươi liền không muốn biết ta vì sao phải đem người gả cho dung sở. Giàn mục trần như mày, mới vừa rồi trong nháy mắt hắn trong lòng giống như ngạnh một cây thứ, làm hắn có loại muốn thổ lộ hết thể dục vọng. Không nghĩ. Mục ngưng một quay đầu, giận dối nói. Bất quá, tuy rằng ngoài miệng nói không nghĩ, nhưng mục ngưng hai chỉ lô thai lại đều dựng lên. Đồng thời mục ngưng trong lòng cũng có chút âm thầm hối hận, như thế nào nàng lợi này tiếp nhanh như vậy. Trời biết nàng tưởng lộng minh bạch giản đại giáo chủ đem nàng gả cho dung sở nguyên nhân đều mau tưởng điên rồi. Nếu giảng đại giáo chủ phát giận, liền không nói nguyên nhân. Kia nàng đêm nay chẳng phải là đều hối hận mà không cần ngủ, Buồn tọa cùng dung sở đều trúng độc, ngươi huyết là giải dược. Giàn ngục trần nhưng thật ra không út út mở mở, mà là lời ít mà ý nhiều mà cấp ra giải thích. Một ngưng chớp mắt, lại chớp mắt. Nhưng mà tuy là một ngưng tâm tư thông minh, hai bài mật mật lông mi nhấp nháy đến cùng cây quạt nhỏ dường như, nàng cũng lăng là không suy nghĩ cẩn thận. Gia ngục trần cùng dung sở đều trúng độc cung nàng cần thiết gả cho dung sở chuyện này, chi gian rốt cuộc có cái gì tất nhiên liên hệ. Chính là phía trước một ngưng đã giận dỗi nói không muốn biết nguyên nhân, cho nên hiện tại nàng cũng kéo không dưới mặt mũi đi hỏi giản đại giáo chủ lời này rốt cuộc là ý gì. Vì thế một ngưng chỉ có thể chịu đựng trong lòng miêu chảo dường như gãi, chăn đều mau bị nàng nắm lạ. Người sau đầu khóa hồn châm đã bị buộc ra một tây, đệ nhị căn cũng mau khóa không được, gần nhất không cần nơi nơi chạy loạn, càng thêm không chuẩn đi gặp cái kia ở bước thanh thành. Ta sẽ công đạo dung sở cho ngươi hảo hảo điều trị thân mình. Gian mục trần cũng không hề tiếp tục cái kia đề tài, hắn rôi tay từ trong lòng lấy ra một cái bạch bình xứ, đây là năm nhân hoàn, lần tới lại cảm thấy đau đầu liền phục một cái. Mục ngưng tuy rằng rất muốn tiếp tục ngạo kiều mà nói không cần, nhưng nàng cũng biết chính mình này đau đầu phát tắc lên chính là sẽ muốn mạng người. Vì thế đành phải nhẫn hạ tâm trung đối giản đại giáo chủ ván trách, rôi tay nhận lấy. Lúc đó, mục ngưng ánh mắt chợt lóe. Ánh mắt vừa lúc dừng ở giản mục trần hắc Y cổ áo chỗ, liền ở mới vừa rồi giản mục trần rỗi tay lấy thuốc bình thời điểm, nàng giống như nhìn đến hắn bên trong quần áo có quang mang chật lóe, Như vậy kim sắc quang mang, hình như là, chỉ vàng thê Một ngưng giữa mày ngưng tụ lại, nàng như thế nào cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Suy nghĩ cái gì? Giản mục trần nhìn chầm chầm một ngưng môi, ánh mắt mãnh liệt, như là cánh đồng bắt ngát trung kiếm ăn lang vương. Hôm nay không thân đến nàng, thật sự làm hắn có chút không cam lòng. Ngươi như thế nào cũng học dung sở kêu hóa dùng như vậy nùng hương hương. Hướng đã chết. Một ngưng to mày, duỗi tay ở cái mũi trước phẩy phẩy. Vừa mới giản đại giáo chủ vừa xuất hiện thời điểm, một ngưng liền tưởng nói, nguyên bản trên người hắn kia thanh thanh đạm đạm chi lan cỏ cây thanh hương thập phần dễ ngửi. Hôm nay cũng không biết giản đại giáo chủ có phải hay không đầu bị cửa kẹp, từ trước đến nay không chú trọng bề ngoài hắn thế nhưng cả người thơm ngào ngạt liền tới đây. Giống như là mới từ lưu hương giặt sạch một phen tắm dường như. Ngay vậy giản ngục trần khỏe miệng cứng đờ mà chịu chịu vốn dĩ cùng một ngưng ly thật sự gần hắn đột nhiên không lộ dấu vết mà sau này lui lui tiểu thư ngươi tỉnh sao ngoài cửa thanh tuyết thanh âm bỗng nhiên vang lên nàng là nghe được trong phòng có kỳ quái thanh âm thật sự không yên tâm lúc này mới mở miệng do hỏi ân mới vừa tỉnh một ngưng chạy nhanh đi đẩy giản mục trần ý bảo hắn đi mau hiện giờ nhưng không thể so là ở Lăng dương hầu phủ nếu bị người phát hiện nàng trong phòng ẩn giấu cái nam nhân Nàng chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Giàn Ngục chân lại là một bộ không chút hoang mang bộ dáng, một Ngưng rũi tay đẩy hắn, hắn thuận tay liền cầm nàng tay nhỏ, thế nhưng thừa dịp đứng dậy khoảnh khắc, túi người, trộm hương. Vương phi, nô tỳ muốn vào tới. Cố Tình Lâm ma ma lúc này ở bên ngoài gõ cửa. một Ngưng khẩn trương điệu tâm đều mau nhảy ra, hai tròng mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chầm chằm trước cửa. Lúc này nàng nào còn có rảnh đi phản kháng giản đại giáo chủ vô sỉ hành vi. Lo lắng sự việc đã bại lộ đều không còn kịp rồi. Mắt thấy kia môn đã bị đẩy ra một cái phùng, cho dù chỉ cách một đạo bình phong, một Ngưng cũng có thể nhìn đến Lâm Ma Ma kia thẳng tắp thân thể. Một Ngưng tức khắc nóng nảy, chính là đôi tay bị trảo, vì thế nàng hung hăng một ngụm cắn hạ. Giàn Ngục chần nhíu mày, lúc này mới thối lui. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, hắn nhếch môi, quanh thân hơi thở một chốc biến lánh, trong mắt cũng tựa xẹt qua ám hắc ngọn lửa. Kéo kẹt một tiếng, môn đã hoàn toàn bị đẩy ra, Lâm Ma Ma vào được. Một ngưng che mặt, xong rồi, lúc này phải bị đương trường bắt kiên. Này mới vừa tân hôn ngày đầu tiên liền phải bị chồng lồng heo, nàng này cũng coi như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. 131 kinh người suy đoán. 131. tiểu thư, ngươi như thế nào bụ mặt nha? Nơi nào không thoải mái sao? Thanh tuyết vừa tiến đến, liền thấy một ngưng ốn gối ngồi ở thượng, đôi tay che mặt, nàng cho rằng một ngưng sinh bệnh, vội vàng lại đây xem xét. Vương phi. Yêu cầu kêu đại phu lại đây sao? Bạch lộ cũng lo lắng hỏi. Gì? Các nàng không phát hiện giản mục trần. Một ngưng trong lòng lột bột nẻ dựng, nàng rang hai tay chỉ, xuyên thấu qua khe hở ngón tay lặng lẽ nhìn lại. Lúc này ánh mặt trời đã từ tầng mây sau bắn ra, sau giờ ngọ độ ấm khô nóng. Một ngưng lại chỉ thấy thanh tuyết cùng lâm ma ma còn có bạch lộ đang đứng ở trước, vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng, nhưng mà bốn phía cũng không giản mục trần thân ảnh. Hô! Một ngưng kinh hoàng tâm tức khắc bông. Nàng thở hát ra, buông ra che mặt tay, nàng theo bản năng mà vô vô ngực. Vừa rồi thật là hù chết nàng. Một ngưng còn tưởng rằng lúc này Lâm ma ma khẳng định muốn phát hiện nàng trong phòng cất giấu nam nhân. Mới vừa tân hôn ngày đầu tiên liền cùng nam nhân khác ở trong phòng gặp lén, này muốn truyền ra đi, liền tính nàng không bị chồng lồng heo, cũng muốn bị dạo phố. May mắn giản đại giáo chủ loại rất nhanh. Chỉ là, hắn rốt cuộc từ nào loại ra đi. Vương Phi, ngài vừa mới là ở cùng ai nói lời nói. Lâm ma ma vừa tiến đến, kia đôi sắc bén đôi mắt liền chiều nhà ở bốn phía nó, Nhưng mấy chỗ cửa sổ đều là nhắm chặt, cũng không khác thường. Lâm ma ma mày không khỏi ninh chặt. Ta một người ở chỗ này, ta có thể cùng ai nói lời nói. Một ngưng tâm lại khẩn trương mà nhắc lên, này lao ma ma đôi mắt thật đúng là tiêm, giống như có thể thấm nhuần hết thể giống nhau. Có lẽ là làm ác ngộng nói chuyện thanh em lớn điểm. Một ngưng xoa xoa đầu, cố ý trang dường như không có việc gì bộ dáng. Hạ, đi đến bên cạnh bàn nàng cầm lấy cái ly đổ nước uống. Lâm ma, ma lại hiển nhiên không lớn tin tưởng một ngưng nói, nàng ở bên ngoài rõ ràng nghe được bên trong có thanh âm, hơn nữa rõ ràng chính là nam nhân thanh âm. Nơi này như thế nào như vậy hương? Lâm ma ma cái mũi tùng tủng, đột nhiên quay đầu hỏi bạch lộ, là ai ở chỗ này hơn như vậy đúng hương? Không có A, vương gia phân phó qua, vương phi nhà ở không cần hương hương. Bạch lộ cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, nàng rõ ràng nhớ rõ vương phi nghỉ ngơi khi, trong phòng không như vậy hương. Là ta chính mình huân. Ta vô hương không vui. Không được sao? Một ngưng nhịn không được ở trong lòng đối giản mục trần so ngón giữa. Hán sao? Giản đại giáo chủ học ai không tốt, cố tình muốn học dung đại yêu nghiệt ở trên quần áo hân hương. huân liền Huân đi, còn hân như vậy nùng mùi hương, quả thực có thể so sánh ít tay bài sắt trùng tề. Nhìn một cái, người này đều đi rồi đã nửa ngày, mùi hương còn di lâu không tiêu tan, này không phải ở hại nàng sao. Tuy rằng lâm ma ma cũng không lớn tin tưởng một ngưng nói. Nhưng nàng ở trong vương phủ quản sự nhiều năm, tâm trí tự người phi thường có thể so sánh. Giống loại này không có bằng chứng sự, lâm ma ma tự nhiên sẽ không rác mặt chỉ ra tới. Hơn nữa liền tính tân vương phi thật sự ẩn giấu nam nhân ở trong phòng, nàng cũng đến suy xét vì vương gia lưu mặt mũi, không thể nháo đến mọi người đều biết. Vì thế lâm ma ma cũng liền thuận thế cung kính đáp, vương phi nếu là thích hơn hương, đại lao nô hồi bẩm vương gia, chọn lựa vài loại thích hợp vương phi hương liệu lại đây, vương phi về sau vẫn là không cần hơn như vậy nùng thơm. Đối thân thể không tốt. Ân. Đã biết. Mục Ngưng thuận miệng đáp, nàng thật sự không nhìn xuống, thừa dịp xoay người, chạy nhanh hướng lên trời mắt trợn trắng. Tường nàng chính là xuất thân từ ngàn năm truyền thừa dược độc thế gia, đối hương dược hiểu biết thực, nàng nào yêu cầu người khác tới chỉ đạo hơn cái gì hương. Nếu như bị gia gia biết, khẳng định yếu điểm nàng đầu mắng nàng đồ ngu. Kia thật là chê cười. Nhưng đồng thời Mục Ngưng cũng ở trong lòng thầm mắng dung sở, thằng ngãi này chính mình mỗi ngày hơn như vậy quý báo long tiên hương thế nhưng phân phó không cho nàng nhà ở hơn hương. Thật là hắn sao keo kiệt tới rồi cực điểm. Vương Phi, ngài môi như thế nào phá? Lâm ma ma vừa nhức đầu, ánh mắt dừng ở một ngưng trên mặt, vì thế nàng lập tức liền phát hiện một ngưng khỏe môi có vết máu. Đúng vậy, đều đổ máu. Bạch lộ cũng nói. Thanh tuyết cũng nhìn lại đây. a đổ máu sao? Một ngưng rỗi tay đi sờ, ngón tay thượng sạch sẽ, nàng vội vàng đi chiếu gương, quả nhiên phát hiện bên phải khỏe miệng nhiễm vết máu. Một ngưng cũng đến lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhận thấy được trong miệng có gì sát vị. Bất quá nàng trong miệng cũng không đau đớn, chắc là mới vừa rồi giản đại giáo chủ cường thân nàng thời điểm, nàng một phát tàn nhẫn cắn hắn, đem hắn kia gì rào phá. Chính là lời này khẳng định là không thể nói cho người khác, nhưng nếu không cho lâm ma ma một hợp lý giải thích, này lao ma ma khẳng định lại muốn loạn tưởng. Một ngưng trong mắt vừa chuyển, đành phải thừa dịp mấy người không chú ý thời điểm, dùng móng tay cắt qua tay phải ngón trỏ đầu ngón tay. Sau đó cô ý trang mặt môi kiểm tra vết máu thời điểm, tao mày ai nha một tiếng, dơ ngón tay, vẻ mặt vô tội mà nói, ta nói nơi nào tới huyết đâu, nguyên lai là ngón tay phá ra, không chú ý sắt đến trên môi. Một ngưng cố tình làm lâm ma ma cùng bạch lộ đều nhìn đến nàng đầu ngón tay huyết trâu, về sau chạy nhanh ngón tay giữa đầu đặt ở trong miệng hít hít. Nàng sợ bị hai người nhìn ra tới này không phải vết thương cũ, mà là mới vừa véo ra tới tân thương. Vương Phi lần sau cẩn thận một chút, Lâm ma ma tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng nàng cũng không có lại ép hỏi đi xuống. Bởi vì mặc kệ thế nào, Tân Vương Phi là chủ tử, nàng chỉ là cái nô tài, nàng còn không có kiêu ngạo đến dám vượt qua thân phận đi chất vấn Tân Vương Phi phẩm tính. Lâm ma ma, bạch lộ, các ngươi trước đi ra ngoài đi, thanh tuyết lưu lại cho ta trải đầu. Một ngưng thấy rốt cuộc lửa dối qua đi, trong lòng Lâm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho trong phòng chỉ có một ngưng cùng thanh tuyết hai người. Tư tiến vào hỏi một câu sau liền vẫn luôn trầm mặt thanh tuyết lúc này mới tiểu tâm hỏi, tiểu thư, vừa mới. Có phải hay không chủ nhân đã tới? Một ngưng nghe vậy, ngón tay bỗng dưng cứng đờ ân Nàng nhàn nhạt lên tiếng. Tiểu thư, ngài đừng trách chủ nhân, chủ nhân hắn làm như vậy, khẳng định có khổ chung. Thanh tuyết cắn môi, sắc mặt một cái trước mắt trở nên tái nhật. Nàng đến nay cũng không minh bạch chủ nhân như vậy thích tiểu thư, hắn như thế nào sẽ bỏ được làm tiểu thư gả cho nam nhân khác? Nhưng ở thanh tuyết trong lòng, giản mục trần chính là thiên, là nàng cùng với sở hữu tuyết long giáo người tinh thần tín ngưỡng. Cho nên, hắn làm sở hữu sự trước nay đều không có sai. Mục ngưng không muốn cùng thanh tuyết tranh luận, đến tột cùng giản mục trần là có cái dạng nào khổ chung, cần thiết muốn đem nàng gả cho dung sở. Bởi vì nàng rất rõ ràng thanh tuyết sùng bái giản mục trần đã đến cuồng nhiệt nông nỗi. Nói cách khác, giống như là đời sau cái loại này mê luyến minh tinh tới cực điểm phan nao tàn. Ở phan não tản trong lòng Minh tinh phong cái giấm đều là hương, đào lỗ nuôi bộ dáng đều là xoáy nhất. Hơn nữa lúc này, một an tĩnh lại, một ngưng trong lòng liền toát ra nghi hoặc. Dung sợ sợ nàng chạy trốn, cho nên tại đây thần cảnh cắt trong ngoài, cũng không biết bày ra nhiều ít cao thủ. Dù cho giản mục trần võ công lại cao, hắn sao có thể ban ngày ban mặt tự do xuất nhập vương phủ, còn không bị người phát hiện. Một ngưng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa giản mục trần lần này tới cũng quá kịp thời đi, nàng thế xỉu trên mặt đất liên ngân ở ngoài cửa Thanh Tuyết cũng không biết, chính là giản mục trần chẳng những ở cung vương phủ như nhập không người nơi, hơn nữa hắn còn cho nàng mang đến trị đau đầu dược. Thật là không thể không cho người hoài nghi. Thanh Tuyết, ngươi nói giản mục trần cùng dung sở có thể hay không, một ngưng tần mi, trong đầu một chốc xẹt qua một cái kinh người suy đoán. Nhưng một ngưng ngay sau đó ở trong lòng lắc đầu, giản mục trần cùng dung sở tính cách khác biệt, một cái cả ngày lạnh như băng giống như khắp thiên hạ người đều thiếu hắn tiền không còn. Một cái khác còn lại là cả ngày trang điểm giống chỉ mã tảo bao hoa hồ điệp, miêu mi câu môi, hai người kia rõ ràng chính là quang tám xào cũng không tới. Một ngưng quả thực đối chính mình thiên mã hành không tưởng tượng khịt mũi coi thường. Hai người bọn họ nếu là một người, chứ phi người này là bệnh tâm thần A. Nếu không cả ngày một người phân sức hai cái hoàn toàn bất đồng nhân vật, như thế nào cũng sẽ lộ tẩy đi. Sẽ cái gì? Thanh tuyết đã cấp một ngưng sơ hào đầu, cũng vãn cái đơn giản không mất điển nhã bối tóc, nhằm vào đa quý cái châm cài đầu. Trong gương thiếu nữ thanh lệ vô song. Ta hoài nghi, giản mục trần cùng dung sở có không chính đáng quan hệ. Một ngưng to mày, vướt cằm, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là cái này khả năng tính khá lớn. Không có khả năng. Thanh tuyết đỏ mặt, nhịn không được phản bác nói, chủ nhân không phải người như vậy. Như thế nào không có khả năng. Một ngưng trận tròn đôi mắt, kêu lên. Nàng một quay đầu, thái dương cái châm cải đầu thượng tua phát ra sàn sạt tiếng vang. Thử hỏi, hai cái đồng dạng ưu tú nam nhân. Thưởng thức lẫn nhau dưới sinh ra không giống bình thường cảm tình, nhưng đoạn cảm tình này lại không thể vì thế nhân sở nhận đồng. Cho nên bọn họ chỉ có thể đem nhiệt liệt như hỏa cảm tình thật sâu che giấu, bọn họ ai đến hèn mọn, ai đến thống khổ, ai đến tê tâm liệt phế. Xong rồi. Một ngưng nói nói, đống nhiên đại kinh thất sắc mà đống nhiên đứng lên. Làm sao vậy tiểu thư, có phải hay không ta lộng đau người? Thanh tuyết bị một ngưng động tác hoảng sợ, trong tay lược đều rời tay rừng ở trên mặt đất. Thanh tuyết, không xong. Một ngưng bắt lấy thanh tuyết, khuôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống dưới, trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Ta có phải hay không bị hình hôn a? Cái gì là hình hôn? Thanh tuyết không thể hiểu được. Hình hôn chính là hai cái đồng chí hoặc là hai đóa bách hợp một ngưng cảm giác chán thượng gân xanh thẳng nhảy, cái gáy lại ẩn ẩn đau lên. Gia ngục trần chỉ thân nàng, không chạm vào nàng, dung sở chỉ chạm vào nàng, không thân nàng. Thanh tuyết, ngươi xem nhà ngươi chủ nhân đều lớn như vậy, hắn cũng không cưới vợ, dung sở cũng một phen tuổi. Chính phi chi vị vẫn luôn bỏ không, chẳng lẽ ngươi có không nhận, bọn họ không phải đang chờ lẫn nhau sao? Một ngưng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình phát hiện sự tình chân tướng. Không, không thể nào thanh tuyết ngẫm lại một ngưng nói, cũng bị mang đi vào. Nàng sát mặt cũng thay đổi, giống như tiểu thư nói đích xác thật rất có đạo lý A. Một ngưng suy sụp mà ngồi xuống, vẻ mặt cô đơn. Khó trách giản mục trần muốn đem nàng gà cho dung sở, khó trách hắn có thể ở cung trong vương phủ tự do xuất nhập. Bọn họ hai cái muốn nàng huyết liệu độc là một phương diện, một cái khác trọng yếu phi thường nguyên nhân, chỉ sợ là bọn họ phải dùng nàng tới hiểm hộ bọn họ chi gian không thể vì người ngoài nói tới cảm tình đi. Chỉ là không biết giản mục trần cùng dung sở rốt cuộc ai là công ai là thụ. Chính là, đưa một ngưng tưởng tượng đến chính mình đồng thời bị này một công một triệu cấp tra tấn, nàng toàn thân nổi ra gà đều đi lên. Cả buổi chiều, một ngưng liền tại đây loại đứng ngồi không yên trung vượt qua. Tham kiến vương gia, Kim ô tây trầm thời điểm ngoài phòng vang lên nha hoàn tôi tớ nhóm cung kính thanh âm nhưng mà một ngương lại hình như là bị lửa đốt thí thí giống nhau đang một chút liền đứng lên chính là váy quá dài một ngưng còn không có thích đứng xuyên loại này dườm ra cung trang nàng này vừa đứng lên lập tức một chân liền dẫm lên làn váy thượng. cái này trọng tâm thất hành tức khắc cả người hướng phía trước tài đi dung sở vừa vào cửa liền nhìn đến một ngương triều hắn phi phát lại đây buồn vương vương phi như thế nào đột nhiên như thế nhiệt tình dung sở mắt phượng lộ ra kinh hỉ chỉ thấy hắn mặt mày mỉm cười, duỗi tay một phen ôm kia tiểu mềm thân hình, nhiệt tình ngươi cái đầu a, một ngưng một cái xem thường bắn xuyên qua, mới vừa đứng vững, chạy nhanh duỗi tay đi đẩy dung sở, đẩy xong rồi, còn duỗi tay ở trên quần áo cọ cọ. nàng đảo không phải kỳ thị đồng chí, nàng chỉ là không thích cùng trước mắt này chỉ chịu như thế thân mật tiếp xúc. dung sở đem một ngưng động tác xem ở trong mắt, tự nhiên cũng không sai quá nàng trong mắt một chốc hiện lên chán ghét, hắn bất động thanh sắc mà nhún mày vương gia. Có thể truyền thiện sao? Lâm ma ma ở ngoài cửa cung kính hỏi. Ân, truyền đi. Dung sở vung lên ống tay áo, dẫn đầu ngồi ở bên cạnh bàn. Một ngưng đi theo ngồi xuống, bất quá lại là ngồi ở dung sở đối diện, nàng là cố ý cách hắn xa một chút. Chi chi. Một cái to mọng viên nắm thông trong sở cổ áo giò ra đầu to, xem xét một ngưng, thấy nàng không có gì phản ứng, thổ hào đại nhân lén lút bò lên trên cái bàn. Thức ăn thực mau liền đưa tới, bốn đồ ăn một canh, không xa xỉ. Lại tinh xảo. Nhưng một ngưng mới vừa nếm một ngụm, liền nhíu mày, hảo thanh đạm A. Nàng vừa nhấc đầu, thấy dung sở chính động tác ưu nhãm mà dùng nữa, thổ hào đại nhân có chuyên dụng đồ ăn mâm, cũng đang ở vùi đầu khổ ăn. Nay một người một hồ ly thấy một ngưng dừng lại không ăn, vì thế cũng động tác nhất trí mà chiều nàng xem ra. Một ngưng du mắt, nỗ lực lùa cơm, cũng may trong đó vẫn là có một mâm đồ ăn tương đối hợp nàng ăn uống, chính là đã tê dần điểm. Không có biện pháp. Thời đại này ớt cây giống như còn không truyền tiến Trung Quốc, loại này ma ớt hương vị đã không tồi. Hai người một hồ đang ăn cơm, trừ bỏ thổ hào đại nhân đại môn răng cửa phát ra kéo kẹt thanh, cũng chỉ nghe được ngoài cửa sổ trên cây điều kê ơ. ngưng ăn một nửa, đông nhiên dừng lại, bởi vì nàng chú ý tới dung sở trước sau chỉ ăn trước mặt hắn kia hai bản đồ ăn, đối nàng bên này ma ớt xem đều không xem một cái. Trong mắt vừa chuyển, một ngưng đột nhiên rôi tay, gắp một chiếc đua ma ớt đến dung sở trong chén, vương ra ăn cái này Dung Sở mí mắt một hiên. Mục Ngưng vội vàng chiều hắn liệt khai đại đại tươi cười, vương gia ăn quá phai nhạt, ăn chút ma ớt giọng khẩu vị nha. Dung Sở vẫn cứ tư thái ưu nhã mà bưng chén, túi đầu nhìn xem trong chén kia hơn phân nửa ma ớt, lại ngẩng đầu nhìn một cái người nào đó kia vẻ mặt cười xấu xa, hắn hơi hơi câu môi, kẹp lên một khối ma ớt liền để vào trong miệng. Thủ hào đại nhân trong miệng ngậm một miếng thịt, khẩn trương mà nhìn Dung Sở. Mục Ngưng cũng thực khẩn trương, nàng muốn nhìn một chút chính mình phía trước phỏng đoán đúng hay không. Nếu Dung Sở cùng giản mục trần là một người, kia nàng lúc trước cắn giản mục trần đầu lưới, Dung Sở hiện tại chỉ cần ăn một lần ma ớt, đầu lưỡi khẳng định sẽ đau đến chịu không nổi. Dung Sở thong thả ung dung mà nhấm nuốt, chính là làm một ngưng thất vọng chính là, hắn phản ứng phi thường bình thường, liền may đều không có nhăn một chút. Một bên ăn, Dung Sở còn có rảnh chiều một ngưng bức cái mị nhãn. Nhưng thật ra thổ hào đại nhân tựa hồ là hô khẩu khí. Một ngưng tươi cười bỗng dưng vừa thu lại, túi đầu tiếp tục lùa cơm. Nếu dung sở không phải giản mục trần, như vậy cũng chỉ có thể là nàng sở phỏng đoán đệ nhị loại tình huống. Này hai người có không chính đáng nam nam quan hệ. Một ngưng bỗng nhiên nói không rõ chính mình trong lòng đến tuột cùng là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Ta ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn. Một ngưng bái xong cuối cùng một cái cơm, đem chén đẩy, đứng dậy quay đầu vào phòng. Thổ hào đại nhân chạy nhanh đẩy một bên ly nước cấp dung sở, chi chi chi. Dung sở vẫn cứ mặt vô biểu tình nhưng là lại một ngụm liền đem kia chén nước cấp uống xong rồi. Dung bãi bữa tối, dung sở liền ngồi ở dưới đèn phê duyệt tấu trương, hắn sai người đem sở hữu tấu trương đều chuyển đến thần cảnh các. Một ngưng ở một bên ăn không ngồi rồi, vương phủ nàng không quen thuộc, cũng không địa phương dạo. Nàng những cái đó dược liệu cũng lưu tại lang dương hầu phủ không có mang đến, là ngồi ở chỗ này nhìn dung sở phê duyệt công văn tuy rằng cũng thực cảnh đẹp ý vui, nhưng một ngưng chỉ cần tưởng tượng đến dung sở cùng giản mục trần quan hệ. Nàng liền tự nội mà ngoại tự đáy lòng mà cảm thấy biến yếu. Vì thế một ngưng chỉ có thể nhàm chán mà ở trong phòng xoay vòng vòng. Dung sở một bên phê duyệt công văn, vừa thỉnh thoảng ngước mắt xem một ngưng liếc mắt một cái, mắt phượng trung có hơi dạng ý cười. Vương ra, Thái hậu tới, muốn gặp Vương ra. Một thất lạng im trung, Diệp băng đột nhiên bên ngoài cung thanh hồi bẩm. 132 vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, 7000 canh 26 giờ trước. Dung sở cầm bút tay một đốn, lúc đó hắn ru mắt. Trước mắt hai bài mật mật lông mi ảnh, khóe môi lại chậm rãi gợi lên yêu mị độ cung, nhanh như vậy liền ngồi không được. Lao vu bà lớn như vậy buổi tối chạy tới làm gì. Một ngưng cũng không xoay quanh, nàng cau mày hỏi dung sở. Muốn biết liền cùng ta tới. Dung sở mắt phượng lưu chuyển, hơi hơi mỉm cười. Hắn buông bút, tư thái yêu nhãm mà đứng dậy, một bộ màu nguyệt bạch quần áo phản phất nước chạy xẹt qua. Một ngưng nghĩ nghĩ, cũng theo đi lên. Nàng chính là đối tảo thái hậu không một chút hảo cảm Hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra, tào thái hậu đối thượng Dung đại yêu nghiệt, đó là khẳng định chỉ có bị ngược phân. Đã có cho hay xem, nàng sao lại có thể bỏ lỡ. Bất quá một ngưng cũng mới phát hiện, Dung sở lúc này xuyên quần áo cũng không phải ban ngày kia một kiện. Tuy rằng như cũng là màu nguyệt bạch, nhưng cái này áo choàng thượng cũng không có theo những cái đó mã tảo bao lăng tiêu hoa, chỉ là dùng chỉ vàng thêu bay lên bốn chảo dòng cuộn. Một ngưng như như mày, nàng tổng cảm thấy giống như có chỗ nào quái quái, chính là quái ở đâu. Nàng lại không thể nói tới Thường không rõ, một ngưng cũng liền không có nghĩ nhiều Rốt cuộc dung sở thứ này Kỳ quái đam mê nhiều đi Chỉ là một ngày đổi mấy bộ quần áo mà thôi So với hắn thích miết nàng chân đắc hành Thật sự chỉ là chút lòng thành Lúc đó, dung sở khỏe mắt dư quan một lượt Nhận thấy được kia mặt theo sắt Ở hắn phía sau tinh tế thân ảnh Hắn trong mắt một chốc dạng quá nhàn nhạt ý cười Cung vương phủ chính sảnh Tao thái hậu ngồi nghiêm chỉnh, Đỏ thâm vượng bào, đoan trang búi tóc đều bị tỏ rõ nàng vô cùng tôn quý thân phận. Thái hậu nương nương uống trà. Lý Lan Anh tiếp nhận một bên vương phủ nha hoàn dâng lên nước trà, cung kính đưa cho sắc mặt ủ rộn Thái hậu. Lấy ra, không uống. Tào Thái hậu không kiên nhẫn mà đẩy ra Lý Lan Anh, nàng đột nhiên một phách cái bàn, nôn nóng mà đứng lên, dung sợ như thế nào còn chưa tới. Nương nương, cung vương điện hạ tân hôn, tất nhiên là ở buổi tân vương phi. Nương nương chờ một chút. Lý Lan Anh cười theo nói. Bất quá Tào Thái hậu được nghe lời này lại là giận sôi máu, thật là buồn cười. Phượng Kinh Loan cái kia ngôi sao chổi đến tột cùng có cái gì hảo? Một cái hai cái đều bị nàng mê thành như vậy. Lúc trước Lý Thị vu nàng là giả, còn không bằng loạn côn đem nàng đánh chết. Nương nương, nhỏ giọng điểm nhỏ giọng điểm. Lý Lan Anh biến sắc, hắn thần sắc hoảng loạn mà chiều bốn phía nhìn lại, mắt xít loé kinh sợ, hắn cố tình hạ giọng. Nơi này chính là cung vương phủ a, ngài đừng nói như vậy. Bị cung vương điện hạ nghe được, chính là, chính là cái gì? Này đại càn thiên hạ đều là ta hoàng nhi hắn dung sở chẳng lẽ còn dám liêu nghịch không thành Tao thái hậu tức khắc giận dữ nàng thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn trước nay đều là bảo dưỡng thỏa đáng mặt đều trướng thành màu tím nương nương thứ tội nô tài đáng chết là nô tài lời nói không làm nữa lý lan anh chạy nhanh không người một bộ đổ mồ hôi đầm địa vân vân dạ dạ bộ dáng người lên người đáng chết không phải ngươi Tao thái hậu nổi giận đùng đùng mà ngồi xuống chỉ thấy nàng ngực kịch liệt phập phồng Hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Tào Thái hậu mấy ngày nay vì tuyết tâm công chúa sự thương thấu cân não, năm lần bảy lượt tìm dung sở, lại đều bị dung sở lấy đại hôn sắp tới, tâm tình khẩn trương vì tử cự chi ngoài cửa. Cái này làm cho từ trước đến nay cao cao tại thượng Tào Thái hậu khí hận không thôi, cố tình nàng lại không dám lại đắc tội dung sở, bởi vì hiện tại trừ bỏ hắn, đã không ai có thể đủ cứu tuyết tâm. Thái hậu nương nương thật lớn hỏa khí. Tào Thái hậu vừa dứt lời, liền nghe thấy một đạo cười như không cười thanh âm truyền đến. Lý công công tự nhiên không nên chết, hắn đã chết, ai lại tới hầu hạ Thái hậu nương nương đâu? Nghe vậy, Tào Thái hậu hoắc mà đứng dậy, một quay đầu, liền thấy chính sảnh lối vào chậm rãi đi tới một đôi bích nhân. Bởi vì Thái hậu đích thân tới, lúc này Vương phủ chính sảnh đèn đuốc sáng trưng, sáng ngời quang ảnh, mọi người chỉ thấy Tuấn Mỹ nam tử cùng đi nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ cùng đi tới. Nam tử một thân nguyệt bạch cao gấm, tư thái tuấn nhã, phảng phất trích tiên; nữ tử đạm áo tím váy như lung xướng khói, thanh lệ vô song. Một cái mãnh liệt như dương, một cái thanh lánh tự nguyệt. Này một cái trước mắt, phảng phất sở hữu quang mang đều tụ tập tại đây hai người trên người. Mọi người đều cảm giác trước mắt sáng ngời, nhất thời thế nhưng không rời được mắt mắt. Đồn đái chung không phải nói vị này tân tấn cung vương phi là cái khuôn mặt xấu xí, khi chất vụng về nha đầu ngốc sao. Vì sao bọn họ nhìn đến lại là như vậy một vị phản phất bầu trời kiểu nguyệt giống nhau thanh linh minh huệ thiếu nữ. Nhưng mà, nhưng không ai phát hiện Lý Lan Anh rũ xuống mí mắt. Giờ phút này kia lập lòe âm u lanh quang. "Cung Vương, người đã đến rồi." Tào Thái Hậu chợt thấy Dung Sở Khi, thế nhưng hoảng mà đứng ở nơi đó, không biết làm gì. Nhưng nàng thực mau liền ngẩng lên đầu, bày ra thái hậu cao quý tư thái, chậm rãi ngồi xuống, chờ Dung Sở cùng một ngưng tiến lên thăm viếng nàng. "Thái hậu nương nương giá lâm cung vương phủ, bổn vương nếu không nên giá, chẳng phải là đối thái hậu nương nương đại bất kính." Dung Sở lại căn bản là không để ý tới Tào Thái Hậu, hắn lập tức đi đến thượng thủ vị ngồi xuống. Một ngưng cũng bị dung sở nắm tay mang theo trên người, vì thế cũng miễn tham viếng chi lễ. Còn đang chờ dung sở cùng một ngưng tham viếng, tảo thái hậu bị hoàn toàn làm lơ, nàng cao ngạo cổ liền như vậy cứng đờ mà ngạnh ở nơi đó, trên mặt nhất thời lộ ra xấu hổ cùng tức giận. Cung vương điện hạ, thái hậu nương nương đã tại đây xin đợi đã lâu. Lý Lan Anh thấy tảo thái hậu ngang kham, hắn vội vàng ra tiếng, ý ở nhắc nhở dung sở chớ quên lễ tiết. Nô, bổn vương tân hôn yến nhĩ, cùng vương phi nhiều thân thiết một hồi, làm thái hậu đợi lâu mong rằng thái hậu nương nương cũng không nên bởi vậy liền ban tiểu vương tử tội nga dung sở lại dường như căn bản là nghe không hiểu lý lan anh trong lời nói chi ý hắn liếc mắt đưa tình mắt vượng vẫn luôn liền không từ một ngưng trên mặt rời đi một ngưng tử vừa vào tòa liền mắt nhìn thẳng đối với dung đại vương gia thâm tình thổ lộ nàng liền khỏe miệng cũng chưa xả một chút kia kêu, kêu một cái siêu cấp lãnh khốc kỳ thật nàng trong lòng đã sớm thẳng trận trắng mắt thứ này thật là đến chỗ nào đều không quên ghê tầm nàng bất quá. Một màn này xem ở Tảo thái hậu một hàng, cùng với cung vương phủ lúc này ở chính sảnh hầu hạ tôi tớ nhóm trong mắt, lại là lệnh chúng nhân trong lòng tất cả đều sợ hãi cả kinh. Nhìn cung vương điện hạ này ánh mắt ôn nhu, tình ý miên man bộ dáng, rõ ràng chính là đối vương phi dễ tình đâm sâu. Lại nhìn vương phi này cuồng bá tún bộ dáng, giống như nàng căn bản là chướng mắt vương ra giống nhau. Ôi trời ơi, chẳng lẽ ra ngoài đồn đãi có lầm. Kỳ thật cũng không phải vương phi dùng kế lửa đến vương ra cưới nàng. Mà thật là Vương ra lì lợm la liếm, mới đưa Vương Phi cưới vào cửa. Mọi người trong lòng nhất thời thình thịch thằng nhảy, đều bị vì chính mình kinh người phát hiện cảm thấy hương phấn cùng khiếp sợ. Ai ra nào có bản lĩnh ban Cung Vương tử tội. Lúc này Tào Thái Hậu sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng cứng đờ mà lôi kéo khỏe miệng, thanh âm âm dương quái khí, cũng dị thường khắc nghiệt, nếu Cung Vương cùng Cung Vương Phi đã là đại hôn, hôm nay sáng sớm Cung Vương Phi lại là vì sao chưa đem nguyên khăn giao dư nữ quan trình Mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tào Thái Hậu bên mái đã coi đầu bạc, thâm khóa mày cũng ở giữa mày để lại thật sâu dấu vết, làm nàng nhìn qua sinh sôi già rồi vài tuổi. Hiện tại nàng một phát giận, càng là thần sắc dữ tợn, ngày xưa giấu ở từ ái biểu tượng dưới lệ khí cũng đều phù đi lên. Nguyên khăn. Đó là cái gì ngọn ý? Một ngưng nghe vậy, không thể hiểu được mà mở to hai mắt, vẻ mặt lòng hiếu học mà nhìn chầm chầm Tào Thái Hậu. Phóng. Phóng Lý Lan Anh nguyên bản tưởng quát lớn một ngưng làm cản. Thế nhưng làm bộ làm tịch không biết nguyên khăn là vật gì. Quả thực chính là làm cho cười cho thiên hạ. Nhưng Lý Lan Anh đột nhiên nhớ tới một ngưng thân phận hiện giờ đã bất đồng di vãng, nàng đã là dung sở chính phi. Hắn một cái nô tài bất quá ủy vào chủ tử uy thế mới dám dăn dạy những cái đó quý nhân. Nhưng nếu quý nhân phía sau là so với hắn thái hậu chủ tử còn mạnh hơn thế cung vương. Hắn này cử, không khác tự tìm tử lộ. Phóng cái gì? Một ngưng thanh lệ mắt to nhìn chằm chằm Lý Lan Anh. Lý Lan Anh trong lòng run sợ mà liếc Dung Sở, đương hắn nhìn đến Dung Sở cũng chính cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, Lý Lan Anh sau lưng mồ hôi lạnh lập tức quần cuộn mà xuống. Tại đây đại Càn Triều đình trong ngoài, ai không biết mỗi khi Cung Vương điện hạ cười đến ấm nếu Xuân phong, Phúc Hậu và Vô Hại Khi, thường thường chính là đã động sát khí. Dung Sở hắn thế, nhưng liền bởi vì hắn đối Cung Vương phi kia chưa xuất khẩu một câu quát lớn, đối hắn động sát khí, cái này làm cho Lý Lan Anh trong lòng như có băng huyền. Khu Tao Thái Hậu đúng lúc mà ho nhẹ một tiếng, Vì Lý Lan Anh giải vây, Lý Hương, ngươi tới nói cho cung vương phi nguyên khăn là cái gì? Là, Thái Hậu. Một người nữ quan bộ dáng trung niên nữ tử từ một bên đi ra, đầu tiên là cùng kính hướng dung sở cùng một ngưng hành lễ, tiếp theo liền nói, hồi bẩm cung vương phi, nguyên khăn chính là phu thê đêm đại hôn viên phòng khi tập thải lạc hồng khăn. Lý nữ quan thanh em bình tĩnh không gọn sóng, nhưng lời này nghe vào một ngưng trong thai lại làm nàng mặt nháy mắt như bị hòa liệu, nóng bỏng đến độ sắc bị bỏng. Một ngưng căm giận mà cắn răng nhịn không được ở trong lòng mắng khởi Tào Thái hậu tới cái này lao vu bà rõ ràng chính là cố ý tới tìm cha nàng không có thủ cung xa sự sớm tại nàng lần trước thế gả thiệu thanh ngay khi liền đã truyền khắp Đế đô thành ở cổ đại không có thủ cung xa liền đại biểu không có đồng trinh tìm một cái đã mất đi đồng trinh nữ tử tác muốn tập thải lạc hồng nguyên khăn Tào Thái hậu cái này lao thái bà tâm tư thật đúng là ác độc hơn nữa chuyện này nếu lan truyền đi ra ngoài chẳng những nàng thanh danh lại muốn nhiễm vết nhờ. Ngay cả cưới nàng dung sở đều sẽ bị người cười nhạo đeo nón xanh. Anh, nhưng vào lúc này, mục ngưng bỗng nhiên nghĩ đến một cái thực nghiêm túc vấn đề, kỳ thật dung sở từ cưới nàng khi khởi, giống như trên đầu cũng đã tái rồi. Mục ngưng khỏe miệng một xả, vội vàng đem này không phù hợp tình cảnh suy nghĩ đẩy ra. Ngay sau đó, mục ngưng ánh mắt lánh rễ mà nhìn về phía tào thái hậu, này lao thái bà hiển nhiên là muốn cho nàng lại lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tào thái hậu thấy mục ngưng xem nàng. Nàng không chút nào che giấu đáy mắt châm trọc cùng âm ngoan. nàng chính là muốn cho Phượng Kinh Loan cái này tiện nha đầu ra khíu. Nàng cũng đã tra được, kia một ngày Bắc Kim Thái Tử bắt đi rõ ràng chính là Phượng Kinh Loan. Cho nên Bắc Kim Thái Tử khẳng định là bị Phượng Kinh Loan giết, tuyết tâm bất quá chính là cái kẻ chết thay. Phượng Kinh Loan, thâm tư của ngươi dữ dội ngon động. Thế nhưng làm tuyết tâm thay thế ngươi thừa nhận như vậy nhục nhã. Nếu tuyết lòng có sự, ai ra chính là chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cái này tiện nha đầu trôn cùng. Tào Thái Hậu từ biết nguyên lai Tiểu Hùng Sán bắt đi chính là Phượng Kinh Loan, nàng liền đem một khang oán hận tất cả đều dừng ở Phượng Kinh Loan trên người. Chính là nàng lại không nghĩ, rõ ràng chính là nàng tính kế Phượng Kinh Loan trước đây, nàng biết rõ này đi Bắc Kim Hòa Thần có đi mà không có về hung hiểm vô cùng, lại vẫn là làm Phượng Kinh Loan thay thế Tuyết Tâm Công chúa đi hòa thân. Tuyết Tâm Công chúa giết chết Bắc Kim Thái tử sự phát sau, cũng là nàng ý đồ phải dùng Phượng Kinh Loan đi đền mạng. Nếu không phải một ngương mạng lớn, lại có dung sở từ sau tướng trợ. Chỉ sợ hiện giờ một ngưng sớm đã bước lên hỏa thân chi lộ. Trước nay đều là người vô sỉ đi nói đến ai khác vô sỉ. Tao Thái Hậu chính là người như vậy. Lúc đó, một ngưng con ngươi một ngưng, theo bản năng nhìn lướt qua dung sở, lại thấy hắn trên mặt tươi cười như cũ, mắt phượng nội thậm chí có giật màu lưu quang. Nàng đột nhiên một cắn môi, trong lòng không lý do nhảy thượng một tầng bực bội. Đại yêu nghiệt đây là có ý tứ gì? Chuyện này cũng quan hệ đến hắn thanh danh, chẳng lẽ hắn thế nhưng không tính toán giúp nàng giải vây Một ngưng ánh mắt thu đến quá nhanh, cho nên nàng cũng không có nhìn đến dung sở trong mắt lưu quang đang ở tức tức làm lạnh. Cung Vương Phi, người nguyên khăn lại ở nơi nào? Tào Thái Hậu thấy một ngưng sắc mặt có biến, nàng cho rằng một ngưng là bởi vì tân hôn đêm không có lạc hồng sự bị vạch trần, cho nên bất kham nhục nhã, lúc này mới mặt đỏ. Bắc Kim Thái tử tử vong đã ba ngày, Bắc Kim đặc phái viên tự nhiên không dám giấu giếm như vậy đại sự, tin tức khẳng định đã chuyển quay lại Bắc Kim. Từ đại càn đế đô đến Bắc Kim Quốc đều. Ra giòi thúc ngựa ngày đêm không thôi cũng ít nhất yêu cầu 5 ngày thời gian. Thật sự nếu không nghĩ cách, đợi cho Bắc Kim Quốc bên kia thu được thái tử bỏ mình tin tức, đến lúc đó Bắc Kim tất nhiên sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Đến lúc đó nguy cấp, như vậy Tuyết Tâm liền sẽ trở thành bá cánh trong mắt Hồng Nhan Hỏa Thủy. Hơn nữa vốn dĩ chính là đại càn đối lý, những cái đó các lao thần tất nhiên sẽ không bởi vì kẻ hèn một cái công chúa liền đi hy sinh thượng trăm vạn binh lực cùng Bắc Kim tác chiến. Cứ như vậy, Tuyết Tâm tất nhiên chỉ có đường chết một cái. Cho nên Tào Thái Hậu thật sự không có cách nào, lúc này mới quyết định lấy nguyên khăn việc gáp chế dung sở. Chẳng lẽ là ngươi căn bản là không có lạc hồng? Tào Thái Hậu trong lòng cười lạnh, tiếp tục truy vấn. Nhưng mà, Tào Thái Hậu lại hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt tên này dung mạo không sâu sắc thiếu nữ cũng không thuộc về thời đại này. Một ngưng đối với cái loại này phu thê bí ẩn việc tuy rằng không đến mức đặt ở ngoài miệng cao đàm khoát luận, nhưng cũng không giống đại cản thiếu nữ như vậy khó có thể mở miệng. Nàng vừa mới đỏ. Bất quá là bởi vì buồn bực Tào Thái hậu như thế hùng hổ doan người, Hùng Chi một ngưng ghét nhất bị uy hiếp. Nếu Tào Thái hậu như vậy không biết xấu hổ, năm lần bảy lượt khó xử nàng cái này vẫn là đối cao quý Thái hậu có ân cứu mạng người, kia nàng cần gì phải đối Tào lao thái bà khách khí. Ta từ nhỏ không có nương giáo, xuất giá cũng thực vội vàng, ta còn cũng không biết có nguyên khăn một vật, cho nên Thái hậu nương nương, xin lỗi, ta không có nguyên khăn cho người. Một ngương cầm dương lên, nàng sắc mặt cũng là bình tĩnh vô lan một chút cũng không có ngượng ngùng. Tào Thái Hậu nghe vậy sững sốt, hiển nhiên cũng không dự đoán được một ngưng cũng dám một ngụm liền từ chối, nàng cái chán gân xanh nhảy lên, không muốn chính mình kế hoạch như vậy thất bại. Nàng chính là đoán chắc dung sở lấy không ra nguyên khăn, hắn cũng không cái kia năng lực lấy ra nguyên khăn, lúc này mới đuổi lại đây, tính toán giết hắn cái trở tay không kịp. Chính là, sự tình vì cái gì không có chiều nàng sở phỏng trường phương hướng phát triển. Dung sở một trọn mày kiếm, làm như cũng không nghĩ tới một ngương thế nhưng như thế trực tiếp nói không có nguyên khăn nhưng mà đương dung sở nhìn đến một ngương kia vô cùng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ khi hắn lạnh như băng nguyệt con ngươi dần dần có ý cười chạy xuôi. hắn tiểu vương phi xảo khởi ra tới thật đúng là đáng yêu tào thái hậu cắn răng tâm niệm quay nhanh nàng nhịn không được một phách cái bàn lúc này lại là hướng về phía dung sở lạnh nhạt nói cung vương phi không biết nguyên khăn chẳng lẽ cung vương cũng không biết sao vẫn là các ngươi căn bản là lấy không ra nguyên khăn hoặc là các ngươi sớm đã hôn trước từng có cầu thả cái này mũ khâu đến lớn đại can tuy rằng đối nữ tử yêu cầu không giống tiền triều như vậy khắc nghiệt nhưng hôn trước không trinh lại sẽ bị thế nhân sở khinh thường một nương bị phát hiện không có thủ cung xa cũng đã bị thế nhân cười nhạo nếu nàng chỉ là thời đại này tầm thường nữ tử tất nhiên chỉ có thể vừa chết cho dù dung sở quý vì một quốc gia nhiếp chính vương không ai để chuyện này còn hảo một khi có người muốn lấy chuyện này làm văn đối hắn cũng là phi thường bất lợi thái hậu nương nương thỉnh ngài tự trọng. Dung Sở còn chưa nói chuyện, Mục Ngưng bỗng chốc đứng dậy, quát lớn: "Ngươi, ngươi dám như vậy cùng ai ra nói chuyện?" Tào Thái Hậu sắc mặt đột nhiên biến bạch, tức giận đến chỉ vào Mục Ngưng, môi đều bắt đầu run lên. Cái này tiện nha đầu, thế nhưng kêu nàng tự trọng. Mục Ngưng nhìn lướt qua bốn phía đều bị vì nàng lời nói mà khiếp sợ mọi người, sau đó bày ra phi thường đoàn trang cao quý tư thế bệ nghệ Tào Thái Hậu. "Ngài quý vì Thái Hậu, có thể nào chống rông phỏng đoán điệu đặt? Cái gì kêu hôn trước từng có cầu thả? Đây là ngài một giới thái hậu nói ra nói sao? Ngài dám đối với ngài lời nói phụ trách sao? Người muốn biết đúng không? Ta đây có thể hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ta cùng vương ra hôn trước đều là vô cùng trinh khiết, trinh đến không thể lại trinh. Nếu không tin, ngài liền phái người tới nghiệm nghiệp A. Lời này một ngưng nói ra kỳ thật có chút trọt dạng, trước không nói nàng sớm đã không phải hoàn bích. Chính là lúc trước nàng mỗi đêm bị dung sở tra tấn, nàng coi như không được này trinh khiết hai chữ nhưng là hiện tại nàng chính là ở bảo vệ nàng tôn nghiêm, cho nên này lời nói dối nói ra cũng là mặt không đỏ khí không suyễn. Tiêu nghiệm thân vừa nói cũng bất quá chính là xử tào thái hậu. thứ nhất, một ngưng chắc chắn tào thái hậu không dám nghiệm, dung sở tại đây đâu, nàng thật muốn nghiệm, chẳng phải là tương đương đánh dung sở mặt. thứ hai, này đều đã qua đêm đại hôn, nàng liền tính bị nghiệm ra cái gì, liều chết không nhận là hôn trước thất trinh chính là. huống hồ này cũng quan hệ đến dung sở vinh dự, cho nên nói vậy hắn cũng rất vui lòng phối hợp. Ngươi, xảo lưỡi như hoàng, nhanh mồm dẻo miệng, ai ra trước kia như thế nào liền không phát hiện. Tào Thái Hậu tức giận đến tay thằng run, nàng vũ cái bàn, đôi chỉ thượng hoàng kim giác bộ vẽ ra một chuỗi kim mang. Ta trước kia cũng không phát hiện ta thế nhưng giống như cứu chỉ bạch nhã lang. Một ngưng một cái xem thường bắn xuyên qua, vô cùng khinh thường mà hừ lạnh. Nàng vốn dĩ liền không phải cái chịu có hại tính tình, hiện tại lại có dung sở cho nàng làm hậu thuẫn, một ngưng đã sớm đảo qua phía trước ở trong cung khi. Sợ một cái không cẩn thận đã bị tôn quý thái hậu hoàng hậu chém đầu thật cẩn thận. Giờ phút này nàng kêu kêu một cái khóc suất cuồng bá duệ. Xem ra gả cho dung sở cũng coi chỗ lợi, đó chính là nàng rốt cuộc không cần sợ hãi bị người chém đầu. Vạn sự có dung sở che chở, nàng hiện tại liền phải đem lúc trước chịu bất khí đều cấp giải đi ra ngoài. Lúc đó, một ngưng ánh mắt lạnh nhạn, đôi tay chống nạnh đứng ở nơi đó, thập phần kiêu ngạo mà vung tay lên. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới, tuy rằng ta không có nguyên khăn. Nhưng đêm qua đơn còn không có tẩy, nếu thái hậu nương nương muốn, ta có thể đem kia đơn miễn phí tặng cho người cất chứa. Thanh tuyết, đi, lấy đơn. Ừ, chỉ bằng ngươi cái này lao thái bà, còn nghĩ đến ghê tầm ta, ta trước đưa ngươi một thổ hảo đại nhân kéo qua ba ba đơn. Cung vương, này đây là ngươi cưới hảo vương phi. Nàng liền ai ra đều dám chống đối, ngươi cũng không quản quản, phản. Phản. Tao thái hậu quả thực tức giận đến sắp thất khiếu bức khói, cố tình nàng lại nói bất quá một ngừng một trương mặt già nháy mắt trướng thành màu đỏ tím. hơn nữa hiện giờ một ngưng lại đã là cung vương phi, dung sở trong tay quyền thế ngập trời, không ngừng là nàng, chính là hoàng đế đều đến xem hắn sắc mặt. tào thái hậu một tay che lại ngực, một tay chỉ vào một ngưng phẫn nộ đôi mắt lại nhìn dung sở, một bộ muốn tìm hắn thảo cái cách nói bộ dáng. đa tạ thái hậu khích lệ, bổn vương cũng cảm thấy xác thật cưới cái hảo vương phi. vương phi cùng bổn vương phu thêm một lòng, bổn vương thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Dung sở trực tiếp làm lơ tảo thái hậu nửa câu sau lời nói, hắn vẫn như cũ liếc mắt đưa tình mà nhìn một ngưng, khỏe môi trong mắt đều mang theo cười, một bộ hạnh phúc sắp mạo phao bộ dáng. Nhưng này biểu tình thật sự không phù hợp dung đại vương gia xưa nay yêu diễm mỹ hoặc hình tượng. Một ngưng nhịn không được một cái đôi mắt hình viên đạn bắn xuyên qua, ai cùng ngươi phu thêm một lòng, thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Đông, có người một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hiển nhiên là chịu không nổi dung sở vô sỉ cùng với một ngưng lớn mật nàng vẫn là nữ nhân sao? thế nhưng muốn đem đêm tân hôn đơn đưa cho thái hậu chân quý. vương phi, trong phòng còn có người ngoài đâu, ngươi không cần dùng như vậy nhiệt tình như hỏa ánh mắt xem buồn vương. có nói cái gì? chúng ta về phòng nói. dung sở đứng lên, thực tự nhiên mà ôm lấy một ngưng eo thon, mang theo nàng liền đi ra ngoài. vừa đi còn một bên nói, sắc trời không còn sớm, nếu thái hậu nương nương không chuyện khác, thái hậu nương nương lại tuổi tác đã cao, vẫn là chạy nhanh hồi cung đi. buồn vương còn có chuyện quan trọng muốn làm. Liền không phục bồi. Dung sở, ngươi đứng lại đó cho ta. Tào Thái Hậu đã là giận tới rồi cực điểm, nàng muốn đuổi theo Dung sở, nhưng mới vừa đi thượng hai bước, chân cẳng chính là mềm nút, cả người đều sau này đảo đi. Thái Hậu nương nương, mau đỡ Thái Hậu nương nương ngồi xuống. Lý Lan Anh chạy nhanh cấp tảo Thái Hậu thuật khí. Dung sở cũng không để ý tới phía sau tảo Thái Hậu một hàng nháo đến người ngã ngựa đổ, hắn bước chân vội vàng, liền đầu cũng chưa hồi một chút bởi vì hắn đã gấp không chờ nổi muốn cha tấn hắn tiêu ngạo đáng yêu tiểu vương phi. Nếu một ngưng biết dung sở mang nàng rời đi là cái này tâm tư, đánh chết nàng nàng đều phải an vạ nơi này không đi. Xem tàu thái hậu tức giận đến trợn trắng mắt, nhưng xa so với bị dung đại yêu nghiệt tra tấn phải có thú nhiều. Hai người mới ra môn, cầm đơn thanh tuyết cũng tới rồi. nha đơn cầm đi. Một ngưng ý bảo thanh tuyết đem đơn giao cho thái hậu người, còn rất hào phóng mà nói, không cần còn. Dung sở phi thường phối hợp, Vương phi thật hào phóng. Tao Thái Hậu tuy tùng, bao gồm Lý Lan Anh ở bên trong, ở nhìn đến kia theo bên ương hy thủy đột ghi, tất cả đều sắc mặt đại biến mà nhìn về phía Tào Thái Hậu, bọn họ là tới muốn nguyên khăn, nguyên bản là phải đợi cung vương lấy không ra nguyên khăn, lại lợi dụng cơ hội này hiếp bức cung vương nghĩ cách cứu Tuyết Tâm công chúa. Không nghĩ tới cái này cung vương phi thật sự không biết xấu hổ lợi hại, thế nhưng tới như vậy nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Nguyên khăn không có, đơn cho ngươi. Chính là bọn họ muốn làm một mình cái gì? Thổ hào đại nhân nhảy lên rung sở đầu vai đứng, vẻ mặt cười xấu xa. Với mới đại nhân nó phải a ngưng ám chỉ, một đường đi theo thanh tuyết trở về, tìm cái đơn hỏa thượng bản đồ, còn để lại đại nhân nó chân quý nhất ba ba, chỉ cần tào thái Hậu cái này lao thái bà một lấy đơn, tuyệt đối sẽ cho nàng lưu lại suốt đời chân quý khó quên hồi ước tư mật đạt. Bất quá, làm thổ hào đại nhân thất vọng chính là, tào thái Hậu cái này lao thái bà tố chất tâm lý thật sự quá kém, nàng còn không có đụng tới kia đơn khi cũng đã nhất phiên bạch nhãn ngất đi rồi. Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương. mau, hồi cung. Lý Lan Anh một bên véo thảo đài người chung, một bên phân phó đi xuống. Hắn cũng không dám truyền cung vương phủ đại phu, đối tảo thái hậu cùng cung vương chi gian sự. Lý Lan Anh không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng tính giải vài phần. Lý Lan Anh rất rõ ràng tảo thái hậu vẫn luôn phòng bị rung sở, nàng tới cung vương phủ, liền khẩu trà cũng không dám uống, nào còn dám dùng rung sở đại phu. Thái hậu nương nương quả nhiên tuổi tác đã cao, không trải qua mệt ngọc, mấy ngày nay thái hậu vẫn là ở trong cung hảo hảo điều dưỡng nghỉ ngơi, liền không cần nơi nơi đi lại. Dung sở nhìn Lý Lan Anh một hàng nâng tảo thái hậu vội vàng rời đi, hán tươi cười vừa thu lại, thập phần quan tâm mà nói. Nhưng mà vừa mới thức tỉnh lại đây tảo thái hậu vừa nghe đến dung sở lời này, tức khắc một hơi đổ ở ngực không đi lên, trận trắng mắt, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. 133 thanh thành ca ca 133 Nhưng mà vừa mới thức tỉnh Tào Thái Hậu vừa nghe đến dung sở lời này, tức khắc một hơi đổ ở ngực không đi lên, trận trắng mắt, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Dung sở này nơi nào là ở quan tâm nàng, hắn rõ ràng chính là nhân cơ hội hạ lệnh biến tướng mà giam lòng nàng. Tào Thái Hậu tức giận đến kêu kêu một cái gân đau. Lý Lan Anh cũng không dám lại nhiều đãi đi xuống, vội vàng hướng dung sở cáo tử, đoàn người hùng hổ tới, lại sám xịt đi rồi. Thằng đến lên xe ngựa, Tào Thái Hậu mới vừa rồi từ từ chuyển tỉnh nàng sắc mặt đã là phiếm xanh mét sắc, mày nhíu chặt, môi tuyến nhấp chặt, nương nương, chớ có tức điên thân mình. Lý Lan Anh tiểu ý khuyên bảo, buồn cười. Tào Thái Hậu đống nhiên nắm lên trước mặt trên bàn nhỏ ấm trà hung hăng ngã trên mặt đất, xanh mét sắc mặt một cái chớp mắt phiếm hồng, đảo mắt lại biến thành trắng bệnh. Hôm nay Tào Thái Hậu thật đúng là tức giận đến tàn nhẫn. Nàng tối nay lại đây, vốn dĩ chính là muốn mượn nguyên khăn một chuyện nhục nhã dung sở, nàng sớm biết rằng dung sở chúng độc nhiều năm, vô pháp nhân đạo. Không phải cái bình thường nam nhân, hắn sao có thể sẽ phóng nguyên khăn. Lại nói Phượng Kinh Loan cái kia tiện nha đầu hôn trước thất trình cũng đã mọi người đều biết, cho nên nàng mới chắc chắn hai người kia khẳng định là lấy không ra nguyên khăn. Nàng tới, bất quá liền muốn mượn cơ hiếp bức dung sở cứu tuyết tâm, lại hảo hảo gõ gõ Phượng Kinh Loan, làm nàng về sau phóng thành thất điểm. Ai ngờ đến này tiện nha đầu lại là như vậy không biết xấu hổ. Phượng Kinh Loan rõ ràng chính là hôn trước thất trình, đều không phải là hoàn bích, thế nhưng còn dám dùng thân tới đổ nghi Đêm đại hôn đã qua, liền tính hiện tại nghiệm gia phượng kinh loan đều không phải là hoàn bích, lại có ích lợi gì. Cho dù truyền ra đi, đến lúc đó chỉ cần dung sở cái kia vô sỉ thể thốt phủ nhận, ai lại sẽ tin tưởng nàng lời nói. Nàng lại không thể giáp mặt chỉ ra dung sở không thể giao hợp sự thật. Bởi vì dung sở chúng độc một chuyện, vốn là phi thường bí ẩn, khắp thiên hạ biết được chuyện này, chỉ sợ năm cái đầu ngón tay là có thể số lại đây. Hùng chi vô luận dung sở có biết hay không là ai hạ độc. Tào Thái Hậu đều là không có khả năng nói, như vậy bí ẩn sự, nàng vừa nói, chẳng phải là tương đương không đánh đã khai. Lấy dung sở tính tình, cho tới bây giờ đều ẩn nhận không phát, không phải không tìm được không phạm, chính là có mặt khác gâm như quỷ kế. Nàng sao có thể xuẩn đến chính mình hướng vết đao thượng đâm. Nương nương, cung vương điện hạ cũng quá không đem ngài để vào mắt, có câu nói nô tải không biết đương nói không lo nói xe ngựa sàn nhà là đầu gỗ làm, ấm trả quăng ngã ở mặt trên, nhưng thật ra không thoái. Chỉ là kia nước trà đều bắn ra tới, bắt Lý Lan Anh một thân. Nhưng Lý Lan Anh lại không có dối tay sắt một chút, mà là mặt lộ vẻ khó xử, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có cái gì không thể nói. Tào Thái Hậu đang ở nổi nóng, ngực hô hô phập phồng, nàng lệ mắt trừng, nói. Nương nương, Hoàng thượng hiện giờ mặc kệ chiều sự, thức quên đều ở cung vương trong tay, nương nương tối nay này cử chính là đã là đắc tội cung vương A. Lý Lan Anh lo lắng suốt ruột nói. Như thế nào? Dung Sở hắn còn dám giết hai ra không thành. Lời này vốn là khuyên giải, nhưng nghe ở Tào Thái Hậu trong tai, lại làm nàng đột nhiên biến sắc, tức giận tức khắc bò lên trên đôi lông mày, nàng liều mạng véo khẩn bàn tay. Bởi vì những lời này chạm đến Tào Thái Hậu trong lòng lớn nhất nỗi khổ riêng. Bọn họ mẫu tử thật vất vả đoạt tới Giang Sơn, kết quả là lại là từ Dung Sở nắm quyền, cái này làm cho Tào Thái Hậu mỗi khi nhớ tới đều phải hận đến cắn răng. Nương nương bất giận, ngài tốt xấu cũng là cung vương điện hạ mẹ cả. Cung vương điện hạ lại như thế nào đại nghịch bất đạo, cũng tất nhiên không dám thí mẫu. Lý Lan Anh thấy Tào Thái Hậu tức giận, vội vàng nói. Mẹ cả! Hử! Hắn làm sao từng đem ai ra coi như mẹ cả? Tào Thái Hậu cười lạnh liên tục, trong mắt một cái chấp mắt lộ ra âm trầm ác độc. Cung vương phủ ly hoàng cung vốn là không xa, ít khi, xe ngựa đã vào hoàn thành. Xuống xe ngựa khi, Tào Thái Hậu sắc mặt đã là khôi phục như thường, nàng đốc Lý Lan Anh cánh tay, lại là cái kia ung dung cao quý hoàng Thái hậu. Thái hậu nương nương, Thái hậu trong cung cung nữ bọn thái giám vội vàng quỳ xuống đất nên đón Thái hậu trở về. Tào Thái hậu lương thẳng thắn, tư thái đoan trang ưu nhã, nhưng mà liền ở nàng bước lên từ ninh cung trước bậc thang khi, khỏe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một mặt đỏ tươi. Ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Tào Thái hậu dừng lại chân, cầm hơi hơi nâng lên, chỉ vào một người thân xuyên màu lam nội giám phục sức thái giám, hồi bẩm nương nương là đơn. Thiên kia thái giám cung kính trả lời, đơn. Tào Thái Hậu nhau mắt, lấy lại đây. Lý Lan Anh đang muốn ngăn cản, tên kia Thái Giám đã phủng đổ vật lại đây. Nhưng mà còn không có đãi kia Thái Giám đến gần, Tào Thái Hậu liền đã ngửi được một cổ hướng người Tàu xú vị. Lý Lan Anh lập tức kêu lên, ngươi từ nào lấy tới thứ này, còn không mau lấy ra. Và chạm Thái Hậu, ngươi có mấy cái mệnh có thể sống. Là, tiểu Thái Giám cuống quýt lui ra, nhưng cũng không biết làm sao. Kia Tiểu Thái Giám đột nhiên dưới chân vừa trượt, chỉ nghe hắn kêu sợ hãi một tiếng. Trong tay phủng chỉ một xem bị vứt lên, đầu đầu liền hướng tới Tào Thái hậu trao xuống dưới. Tào Thái hậu trốn tránh không kịp, tức khắc vỏ chăn cái đầy đầu. Chỉ một thoáng, một cổ lại thẹn thùng lại số hương vị hướng núi mà đến, còn có không rõ đồ vật rất ở Tào Thái hậu trên đầu. Tào Thái hậu bị kia hương vị hơn thiếu chút nữa lại muốn ngất xỉu đi. Thái hậu nương nương, ngài không có việc gì đi. Lý Lan anh chạy nhanh lấy ra kia đơn, một bên lạnh giọng quát lớn, người tới lập, còn không đem cái này đầu ngu kéo xuống đi loạn côn đánh chết. Thái hậu tha mạng à, đây là ngài trên xe ngựa đồ vật, nô tài cũng không biết bên trong có gì đó kia thái giám lập tức bị kéo đi xuống, một đường khóc thét, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tào thái hậu kinh hồn chưa định, đột nhiên cảm thấy trên đầu có thứ gì tích tắp đi xuống chảy, nàng tái nhợt mặt, duỗi tay một sờ, một cổ hoàng hoàng chất lỏng ở trên tay nàng phá lệ trói mắt. Đây là... À, đợi cho thấy rõ ràng kia màu vàng đồ vật thế nhưng là không biết cái gì động vật bài tiết vật, tào thái hậu trọng trắng mắt vừa lật. Tức khác sống sở sở khí ngất xỉu đi. Cung vương phủ, thân cảnh các Tào thái hổ vừa đi, dung sở liền bắt cóc một ngưng đã trở lại, sở dĩ nói là bắt cóc, đó là bởi vì một ngưng thật là một đường bị dung sở bắt cóc trở về. Ở giữa nàng tưởng chôn em, còn không có tới kịp động tác, cũng đã bị dung sở một phen khiêng ở trên vai. Cho dù một ngưng bi thôi hô thiên thường địa dung đại gia cũng không chút nào vì sở động, một khiêng trở về, liền đem nàng ném tới ấm hậu chăn cấm thượng. Dung sở ngay sau đó áp thượng hắn ánh mắt mãnh liệt mà nhìn chằm chằm đầy mặt kinh hoàng thiếu nữ trường chỉ khẽ vớt má nàng vương phi hôm nay biểu hiện bổn vương thực vừa lòng ngươi đừng có hiểu lầm ta là ở bảo vệ ta chính mình danh dự cùng ngươi không quan hệ một ngưng một phen mở ra dung sở tay chạy nhanh làm sáng tỏ đúng không dung sở hơi hơi mỉm cười mắt vượng có lưu truyền minh huy chính là ta lại cảm thấy vương phi chính là ở bảo vệ vi phu ta không có tuyệt đối không có ngươi suy nghĩ nhiều quá Một ngưng cảm giác được nguy hiểm tới gần, nàng muốn chạy, nhưng mà mới vừa vừa động, lại bị dung sở tóm được trở về. Ngươi cái này khẩu thị tâm phi buồn điểu. Dung sở cười khẽ. Một ngưng bị dung sở tươi cười lung lay một chút mắt, nàng thấy dung sở ánh mắt dần dần chuyển thâm, tức khắc cảm thấy việc lớn không tốt. Vì, ta nói ngươi này chỉ chịu, ngươi ly ta xa một chút. Thú! Ngươi nói buồn vương là cái gì thú? Dung sở vung tay lên, lùa mỏng buông xuống, câu nói kế tiếp đã là không nghe thấy. Sau đó. Tự nhiên chính là không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Hôm sau, một ngưng sáng sớm đã bị lâm ma ma gõ cửa đánh thức, bởi vì hôm nay là hồi môn nhật tử. Một ngưng tỉnh lại khi, bên người không ai, dung sở không biết khi nào đã đi rồi. Vương phi, vương ra ở tím nguyệt hiên. Lâm ma ma thấy một ngưng khắp nơi nhìn, cho rằng nàng là ở tìm dung sở, vì thế liền nói câu. Một ngưng nghe vậy, khoe miệng cười nhạt, có chút mất tự nhiên. Nàng mới không có tìm cái kia đại yêu nghiệt đâu. Một ngưng môi. Mặc tốt quần áo, rửa mặt hảo, lại nhậm thanh tuyết cho nàng trải đầu, vãn hảo bùi tóc. Chiếu gương khi, một ngưng cố tình đem cổ áo hướng lên trên lôi kéo, trên cổ có không rõ dấu vết. Cầm. Thú. Một ngưng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm câu. tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Thanh tuyết tuyển bộ riêu cấp một ngưng mang lên, nghe nàng tựa hồ nói gì đó lời nói, vì thế liền hỏi câu. Không có gì. Một ngưng tự nhiên không thể cùng thanh tuyết nói nàng lại bị tra tấn sự, rửa mặt hảo Đồ ăn sáng cũng mang lên, một ngưng hai ba ngụm liền ăn xong rồi. Nàng đảo không phải vội vã hồi môn, chỉ là nàng muốn trốn dung sở mà thôi. Hùng chi nàng đối lăng dương hậu phủ cũng không nửa điểm cảm tình. Nếu không phải lâm ma ma nói vượng tử kiến sáng sớm liền phái người lại đây tiếp nàng, mà nàng lại suy xét đến chính mình vẫn là đỉnh phượng kinh loan khuôn mặt, tốt xấu cũng muốn cấp vượng kinh loan lưu lại cái hảo thanh danh, một ngưng thật đúng là có khả năng từ đây không bao giờ hồi lăng dương hậu phủ. Đi thôi, ăn một lần xong. Một ngưng đứng dậy liền đi. Tới đón một ngưng chính là lang dương Hầu phủ đại quản gia tôn nguyên. Hiện giờ hắn nhìn thấy một ngưng, kia kêu một cái cung kính thêm nhìn lên, không ngừng ở một bên nói khen tặng lời nói. Vương phi, vương gia phân phó làm người chờ hắn cùng nhau đi. Bạch lộ thấy một ngưng này liền phải đi, vội vàng nói. Vương gia công vụ bận rộn, liền không nhọc phiền vương gia bồi ta. Nhưng mà một ngưng vừa nghe rung sở thế nhưng muốn cùng nàng cùng nhau hồi môn, tức khác chạy trốn so con thỏ còn nhanh, chỉ chớp mắt liền không có bóng dáng. Nói giỡn Nga, ai muốn cùng yêu nghiệt cùng nhau hồi môn A. Nàng hiện tại nhìn đến hắn đều cảm thấy chịu không nổi A. Hơn nữa chỉ cần tưởng tượng đến dung sở cùng giản mục trần chi gian kia không thể nói quan hệ, một ngưng liền cảm thấy đỉnh đầu tiên lôi quần cuộn Bất quá một ngưng cũng là càng ngày càng cảm thấy buồn bực, nếu nói thành thân trước, dung sở cẩn thủ cuối cùng một bước không có vượt qua, làm nàng cảm thấy hắn ít nhất còn có như vậy một chút tiết tháo. Nhưng là hiện tại bọn họ đều đã thành thân, hắn như thế nào vẫn là giống như trước đây. Tuy rằng cha tấn nàng, nhưng trước sau không vượt lôi chỉ một bước. Chẳng lẽ này lại là dung đại yêu nghiệt đặc thù đam mê? Chính là cũng không đúng à, hắn nếu thật là một con chịu, không phải không nên đối nữ nhân cảm thấy hứng thú sao? Một ngưng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng thật sự không nghĩ ra, nàng cũng liền không nghĩ. Dù sao nàng ở trong vương phủ cũng muốn đãi một thời gian, có rất nhiều cơ hội tới điều tra rõ chân tướng. Tôn nguyên nguyên bản nghe được cung vương điện hạ thế nhưng muốn bồi vương phi hồi môn kia kêu, kêu một cái hương phấn thêm kích động A, chỉ cần cung vương điện hạ xuất hiện ở lăng dương hầu phủ, như vậy đế đô thành những cái đó nịnh nọt các quý tộc nhất định sẽ đối lăng dương hầu phủ xem trọng một đầu. Cứ như vậy, hầu ra đông sơn tái khởi đang nhìn A. Chính là đương tôn nguyên nhìn đến vượng gia vị này tam tiểu thư nhanh như chấp chạy không có ảnh, hắn kia tươi cười không khỏi liền cương ở trên mặt. Tam tiểu thư đều chạy, hắn nào còn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này chờ vương ra. Vì thế tôn nguyên đành phải thất vọng mà cũng đi theo một ngưng phía sau đi rồi. Một ngưng lần này hồi môn này đầy cung vương chính phi thân phận trở về, lang dương hầu phủ tự nhiên không có người dám đi tìm suối quẩy. Hơn nữa một ngưng nguyên bản chính là tính toán tới đi một chút đi ngang qua sân khấu, tuy rằng rất muốn đi phượng tử kiến thư phòng thăm thăm, nhưng hôm nay rõ ràng không phải thời cơ tốt. Cho nên, một ngưng ngồi xuống uống lên ly trà, liền tìm lấy cớ trước rời đi. Nhưng nàng lại không nghĩ lập tức hồi cung vương phủ. Vì thế một Ngưng liền lánh thanh tuyết lặng lẽ khai lưu, đi dạo phố đi. Kỳ thật lại nói tiếp, một Ngưng tới rồi cái này thời không lâu như vậy, thật đúng là không có hảo hảo dạo qua phố. Mua dược liệu lần đó không tính, bởi vì nàng mới dạo một nửa, đã bị Nam Cương sát thủ đuổi giết. Hiện tại nàng có thanh tuyết, còn có lạc tam cùng tần năm lượng cái cao thủ ẩn ở nơi tối tâm bảo hộ, cho nên đối với an toàn vấn đề, một Ngưng nhưng thật ra không sợ hãi. Một đường đi một đường dạo, một Ngưng nhìn cái gì đều cảm thấy thú vị. Rốt cuộc đây chính là nguyên nước nguyên vị thiên triều cổ đại phong tục dân tinh hoa. Phía trước có bán hoa cô nương, đầu hạ, hoa sơn chi dị thường hương thơm. Một Ngưng đang muốn đi qua đi nhìn một cái, đột nhiên bên thai nghe được có người nhẹ giọng gọi nàng, "A Ngưng." Thanh âm này rất quen thuộc, Ôn Nhu mà đa tỉnh, phảng phất đàn tranh cầm huyền nhẹ nhàng kích thích. Một Ngưng trong lòng chợt xẹt qua một mạt khác thường tình tố, nhàn nhạt bi thương chậm rãi từ trong lòng mạc khởi, nàng ngoái đầu nhìn lại, liền thấy một người thanh tuấn công tử đứng ở trong đám người. Chính ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn nàng Là bước thanh thành Vị tiên nam cương bách linh quốc đại hoàng tử Cũng là khi còn bé một ngưng lão sư A ngưng, thật là ngươi Bước thanh thành ánh mắt lộ ra cực độ kinh hỉ Hắn vừa mới bất quá là nhìn đến trong đám người Một người thiếu nữ bóng dáng cùng hắn A ngưng thập phần tương tự liền thử mà gọi một tiếng Hắn không nghĩ tới thế nhưng thật là nàng Thanh thành ca ca 134 kêu tà sở ca ca 134 A ngưng Bước Thanh Thành chợt vừa nghe thấy này một tiếng thanh thành ca ca, trong mắt kinh hỉ đã là hội tụ thành thật lớn mừng như điên. Hắn đi nhanh vài bước, tới một ngưng trước người, nguyên bản thanh nhã đạm nhiên đôi mắt phảng phất một cái chớp mắt phun ra cực nóng ngọn lửa, hắn gần như với điên cuồng mà duỗi tay ôm lấy nàng vai Ngọc, theo bản năng liền phải hướng trong lòng ngực mang. Lúc này một ngưng trước mắt trong lòng đều là một mảnh hoang hốt, nàng có thể cảm giác được đến đấy lòng mỗ một chỗ kia nhàn nhạt đau thương, dường như chảy nhỏ giọt tế lưu chợt hối thành biển rộng, cấp lãng ngập trời thung hăng mà đẻ ở nàng trong lòng. Một ngưng như mày, dối tay che trong lòng. Không, này không phải nàng cảm xúc. Nàng không thể bị khống chế. Chính là, tâm hào đau. Vì cái gì sẽ như vậy đâu. bừng tỉnh gian, một ngưng nước mắt, trong ngáy mắt, nàng liền rơi vào một khối ấm áp trong ngực. Mùi gian dũng manh vào nhàn nhạt mùi hương, bất đồng với dung sở trên người kia nồng đậm lòng tiên hương vị, cũng không giống giản mục trần trên người có cây chi lan thanh nhã đạm hương, mà là suối nước giống nhau sạch sẽ. Không rảnh. Một Ngưng trước mắt hoảng hốt hiện lên một ít hình ảnh, hàng mi dài buông xuống, chỉ là một chốc, nàng đã phản ứng lại đây. Cơ hồ là bản năng, liền ở bước Thanh Thành ôm lấy nàng trong nháy mắt kia, một Ngưng giũi tay, đẩy hắn ra. "A Ngưng, như thế nào? Là Thanh Thành ca ca làm đau người. Bước Thanh Thành ánh mắt cực nóng, bị một Ngưng đẩy ra, hắn tay lại chưa buông ra nàng vai ngọc. "Không có." Một Ngưng cực lực ngăn chặn đấy, lòng kia cổ không ngừng lan tràn bi thương cảm xúc, nàng chiều bốn phía nhìn xem. Bước thanh thành theo một ngưng ánh mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện hắn hành vi đã khiến cho chú ý, trường ngai thượng đã có không ít người nghỉ chân chiều bọn họ xem ra. Bước thanh thành vội vàng lùi về tay, hắn mặt bay lên hai mà không bình thường hồng. Thực xin lỗi, ta, khu khu, vừa mới là quá kích độ. Hắn có chút xấu hổ mà giấu tay ở môi, thấp thấp ho khan vài tiếng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, thanh tuyết cầm hai đóa hoa sơn chi, đang đứng ở bán hoa cô nương trước người, quay người lại. Xa, xa liền thấy một người nam nhân muốn ôm một ngưng, tức khắc cấp một cái lắc mình liền lược trở về. Không có việc gì. Một ngưng túi đầu, thanh âm rất nhỏ. Uy, ngươi người này sao lại thế này, bên đường liền dám điều. à, diễn tiểu thư nhà ta, ngươi không muốn sống nữa. Thanh tuyết thấy kia đang đổ tử đôi mắt còn thẳng lăng lăng đặt ở một ngưng trên người, lập tức lạnh mặt đi phía trước cản lại, chặn bước thanh thành tầm mắt. Bước thanh thành quý vì bách linh quốc đại hoàng tử, lần này đi xứ đại càn. Bên người tự nhiên không có khả năng không có thị vệ. Hai gã ánh mắt tinh quang nổi liêm hắc y nhân nhanh chóng lặng yên tiến lên, đem bước thanh thành hộ ở phía sau, vẻ mặt địch ý mà cùng thanh tuyết giằng co. Hơn nữa thanh tuyết này một đều, người chung quanh cũng đều tụ lại lại đây. Một ngưng tần mi, đổi cái địa phương nói chuyện. Nàng nhưng không nghĩ bị các bá tánh nhận ra tới, hiện tại chính là có rất nhiều người muốn nhìn nàng chê cười. Bước thanh thành tự nhiên không có dị nghĩ chơi biết hắn muốn gặp một ngưng đều tưởng đến rồi chính là từ kia trong cung yến hội sau, hắn liền không cơ hội tái kiến nàng. Hắn cũng đi lăng dương hầu phủ đi tìm, nhưng mà chưa đến gần, đã bị không biết từ nào toát ra tới hắc ý tướng quân cấp ngăn cản. Lại sau lại, đương hắn nhìn đến cung vương thả ra hoàng bảng thượng thình lình chiêu cáo đại hôn đối tượng thế, nhưng chính là lăng dương hầu phủ tam tiểu thư phượng kinh loan, hắn phản phất bị hung hăng đánh một đồng, linh hồn cơ hồ đều bị đánh ra thân thể ở ngoài. Khó có thể tin thương tâm cùng với phẫn nộ làm từ trước đến nay đã mạc hắn đều thiếu chút nữa mất đi lý trí. Hắn lại lần nữa ý đồ đi gặp mục ngưng, nhưng mà lần này tiêu nho nhỏ lang dương hầu phủ chung quanh thủ vệ lực lượng thế nhưng có thể so với tường đồng vét sắt, chẳng những có cung vương giới trướng tinh nhuệ nhất hắc phong kỵ tướng sĩ trắng đêm gác, ngay cả dung sở nhất bí ẩn thanh long vệ đều bị phái ra tới bên người bảo hộ mục ngưng. Như vậy phòng vệ liên tính hắn lanh thiên quân vạn mã lại đây, chỉ sợ cũng khó phá tan giam cẩm. Bước thanh thành cũng rốt cuộc nhìn ra dung sở hành động. Nơi trốn biểu hiện hắn đối một ngưng nhất định phải được quyết tâm Hắn cũng lại một lần thật sâu hối hận lực lượng của chính mình quá mức nhỏ yếu Thượng một hồi hắn không có thể từ bước thanh lan trong tay cứu một ngưng Lúc này đây, hắn lại muốn trơ mắt mà nhìn dục hỏa trùng sinh nàng gả cho nam nhân khác Như vậy đâu Đặc biệt là ngày hôm trước, bước thanh thành vẫn là tận mắt nhìn thấy đến rung sở đem đào hôn nàng truy hồi Hắn ở trên ngựa tự mình vì nàng mặc vào áo cưới Hai người một con ngựa bay vọt qua đi, hồng y lìa như hỏa Nhiễm Hồng chân trời kia một mặt dáng mỏ. cũng làm hắn tâm, máu tươi đầm địa. Vọng Giang Lâu. Nay tòa Vọng Giang Lâu Lâm Thủy mạ Kiến, tổng cộng 3 tầng, Tráng Lệ Huy Hoàng, lấy mỹ lệ cảnh quan cùng mỹ vị thức ăn nổi tiếng đế đô thành. Lúc này, lầu hai bên sông nhã tọa, một ngưng cùng Bước Thanh Thành tương đối mà ngồi, trước mặt trà hương lợ lờ. Thanh Tuyết đứng ở một ngưng phía sau, toàn thân đề phòng. A Ngưng, ngươi rốt cuộc chịu nhận ta. Bước Thanh Thành ánh mắt thật sâu. Từ đầu đến cuối đều ngưng ở một ngưng trên mặt. Cho dù gương mặt này cùng một ngưng nguyên bản dung mạo kém khá xa, cơ hội là thiên địa chi biệt. Nhưng bước thanh thành lại như là như thế nào cũng xem không đủ, một cái chớp mắt cũng không muốn rời đi. Hắn ánh mắt lửa nóng mà đa tỉnh. Thanh thành ca ca, ta ký ức bị khóa lại. Một ngưng nước mắt, mí môi, nhẹ giọng nói. Nếu có khả năng, một ngưng cũng không nguyện ý hiện tại cùng bước thanh thành tương nhận, tuy rằng đấy lòng thanh âm nói cho nàng. Trước mắt thanh tuấn ôn nhã công tử là đáng giá tín nhiệm, đối nàng cũng không có ác ý. Chính là một ngưng lại lo lắng, một khi hôm nay sự truyền ra đi, thân phận của nàng liền sẽ hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Địch ở trong tối, nàng ở minh, như vậy tình hình đối nàng phi thường bất lợi. Nhưng mà, cũng không biết làm sao, mới vừa rồi vừa thấy đến bước thanh thành, nàng tâm liền bắt đầu hoảng hốt, phản phất có nước chạy xa xôi, vô số chẳng chịu tải đã qua đời quá vãng ngọn đèn dầu ở trong nước phiêu riêu mà đi. Kêu một tiếng thanh thành ca ca, cũng đều không phải là là nàng gọi ra, nói cách khác, là nàng tâm buộc nàng mở miệng. A ngưng, ngươi biết là ai cứu ngươi sao? Bước thanh thành cấp bách mở miệng, hắn rồi tay muốn đi bắt một ngưng bàn tay trắng. Không lớn nhớ rõ. Một ngưng nhíu mày, ánh mắt trật lóe, nàng bất động thanh sắc mà lùi về tay. Nàng nhớ rõ bước thanh thành là một chuyện, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý cùng hắn có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Nàng đã gả cho dung sở, kiên quyết không làm ngoài giá thu tình. Điểm này hành vi thường ngày nàng vẫn phải có. Húng chi quá khứ cái kia mộc ngưng đã chết, hiện tại nàng là một cái hoàn toàn mới linh hồn. Vô luận nguyên lai một ngưng người nam nhân đầu tiên có phải hay không bước thanh thành, nàng đều không thể ở hiện giờ như vậy tình hình hạng, cùng hắn tái tục tiền duyên. kia, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít sự. Bước thanh thành bắt cái không, hắn khắp xương rõ ràng tay dừng một chút, mới vừa rồi cô đơn mà thu hồi. Nhưng mà hắn trên mặt lại không có xấu hổ. Cùng một ngưng tương nhận vui sướng đánh sâu vào hắn trái tim, đây là này mấy tháng qua, hắn vui mừng nhất thời khắc. Một ngưng ánh mắt ngưng tụ lại, nàng trong mắt phản phất ẩn chứa vào đông sáng sớm kia nồng hậu sương ngủ. Chỉ nhớ rõ thanh thành ca ca. Còn có huyền ai, a Một ngưng đỡ cái chán, nỗ lực suy tư trong đầu hiện lên những cái đó hình ảnh. Nàng vừa định đi hỏi bước thanh thành có biết hay không nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên vách núi, đột nhiên liền ôm đầu đau kêu ra tiếng. tiểu thư Thanh tuyết cũng không biết một ngưng thân phận thật sự, giờ phút này nghe một ngưng cùng bước thanh thành đối thoại, nàng cũng lạ như lọt vào trong sương ngủ, không có nhận thức. Một ngưng đột nhiên đau hô, cả kinh mặt nàng đều trắng, vội vàng tiến lên đỡ một ngưng. A ngưng? Làm sao vậy? Bước thanh thành cũng không nghĩ tới một ngưng bỗng nhiên đau thành như vậy. Này một cái trước mắt, hắn trưởng thân dựng lên, ngồi vào một ngưng bên người, hắn ôm lấy nàng, y đổ vì nàng bắt mạch. Chính là một ngưng đôi tay gắt gao ôm đầu. Trong đầu phản phất có đau được quá, thấu xương băng hàn cùng truy đau lệnh nàng sắc mặt một chốc trắng bệch như tuyết, mày thống khổ nhíu chặt, trên trán toát ra đại viên mồ hôi lạnh. Như thế nào sẽ là như thế này? Bước Thanh Thành bắt lấy một ngưng thủ đoạn, cảm giác được nàng toàn thân đều ở phát run, hắn sắc mặt cự biến, đột nhiên duỗi tay hướng một ngưng, cái gãy sơ soạn, khóa hồn châm. Phanh cũng chính là vào lúc này, dấu thượng môn bỗng nhiên bị người một chân đá văng, nồng đậm long tiên hương vị phản phất hữu hình, nháy mắt dũng mãnh bảo. Bước thanh thành đống nhiên quay đầu, liền thấy chính mình hai gã thị vệ mặt mũi bầm dập, như lâm đại địch mà tay cầm đao kiếm liền phải vọt vào tới. Mà khi trước một người, một thân thâm tử sắc mãng bào thường phục, phát thúc kim quan, chính kẹp theo một thân lạnh băng lửa giận ống tay háo quay cùng gian, người đã đến phụ cận cánh tay ruôi ra, mới vừa rồi còn ở bước thanh thành trong lòng ngực mục ngưng đã là bị người nọ cướp đi. Điện hạ Hai gã thị vệ cử đao chém liền. Lui ra. Bước thanh thành lạnh giọng vừa uống. Kia hai người phản ứng cũng mau, lập tức liền buông xuống đao kiếm, liền phải rời khỏi. Nhưng mà cũng đúng lúc là vào giờ phút này, bọn họ thế nhưng phát hiện chính mình trong tay huyền thiết chế tạo đao kiếm thế nhưng bị chấn đến tức tức vỡ vụn. Cung vương điện hạ. Bước thanh thành cũng vào lúc này đứng dậy, ôm quyền thi lễ. Kia hai gã thị vệ còn lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tới thế nhưng là cung vương. Bọn họ lại túi đầu đi xem chính mình trong tay đã là chỉ còn nhược điểm đao kiếm, hai người sắc mặt nháy mắt rút đi sở hữu huyết sắc. Nếu mới vừa rồi đại điện hạ không có quát bảo ngưng lại bọn họ, bọn họ kia nhất kiếm chặt bỏ đi, như vậy hiện tại vỡ vụn có phải hay không liền sẽ là bọn họ. Cung Vương nội lực, thế nhưng đã cường hãn đến loại tình trạng này. Hừ. Bộ Vương nhưng thật ra không biết, nguyên lai đại hoàng tử thế nhưng có bắt cóc người khác thê tử yêu thích. Dung Sở một tiếng hừ lạnh, nói chuyện không chút khách khí. Lúc này hắn ôm một ngưng trong ngực, bất động thanh sắc mà duỗi tay ở nàng sau đầu nhẹ ấn. Thủ Hào đại nhân thông dung sở cổ áo bài trừ đầu to run Jun rộng lỗ thai, nó ruồi móng nuốt từ chính mình xuyên tiểu áo khoác ngoài trong túi móc ra một viên màu đỏ thắm trái cây, nhanh chóng nhét vào một ngưng trong miệng. Ta cùng với A Ngưng bước thanh thành trên mặt hiện lên khó chịu. Rõ ràng chính là Dung Sở dùng thủ đoạn cường cưới A Ngưng, hắn cùng A Ngưng mới là thành mai trúc mã tình cảm thâm hậu. Nhưng bước thanh thành nói một nửa, rồi lại ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, Dung Sở nói cũng không sai, A Ngưng hiện giờ xác thật đã là hắn thế tử. Thả bất luận a ngưng lần này hôn nhân có thể hay không bị phượng thần tộc trưởng lão cùng các tộc nhân sở thừa nhận, nàng cùng dung sở lại đã là gạo sống nấu thành cơm. Nghĩ vậy, bước thanh thành đũng nhiên cảm giác đau triệt nội tâm, cũng không biết là dung sở ấn hữu dụng, vẫn là thổ hào đại nhân kia một cái xem chu quả nổi lên hiệu quả, một ngưng chỉ cảm thấy kia một trận đầu gốc đều như là phải bị tạc khai thống khổ rốt cuộc giảm bớt. Nàng chậm rãi chân mắt, tâm mắt lại là một mảnh mơ hồ, còn phím màu tím, một ngưng chớp chớp mắt. Trước mắt vẫn là tử mang mang một mảnh Còn phiếm màu đen Một ngưng cả kinh dưới, tức khác luôn uống Nàng không phải là đau đầu áp bách thần kinh Mù đi Trong lúc nhất thời, trước kia xem qua cầu huyết trong tiểu thuyết nữ chính Hoặc là bởi vì ra thai nạn xe cộ Hoặc là bởi vì bị đụng phải một chút Hoặc là bởi vì mặt khác lung tung rối loạn nguyên nhân bỗng nhiên liền nhìn không thấy tình tiết Toàn bộ từ một ngưng trong đầu hiện lên Hơn nữa nàng còn cảm giác chính mình toàn thân cứng đờ, Động đều không động đậy A, xong rồi Ta nhìn không thấy. Ta mù. Mục ngưng hảo buồn bực, nàng là vận số năm nay không may mắn vẫn là sao, liền như vậy vận mệnh nhiều trông gai, chẳng lẽ nàng xuyên qua chính là cái ngược văn sao. Hạt ngươi đại gia. Ai ngờ, mục ngưng vừa kêu ra tiếng, liền nghe đỉnh đầu truyền đến một đạo tức giận thanh âm. Mục ngưng lại là cả kinh, thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc, chẳng lẽ là dung sở. Lúc này, mục ngưng cũng phát hiện mới vừa rồi còn cứng còn thân thể đột nhiên là có thể động, nàng đông dưng vừa nhấp đầu. Lập tức liền nhìn đến người nào đó kia âm u khuôn mặt tuấn tú. "Vương, Vương gia, ngài như thế nào tới?" Một Ngưng bị dung sở kia lạnh băng chung lại lóng lánh lửa giận đôi mắt cấp nhìn chầm chằm đến trong lòng hốt hoảng, nàng kéo kéo khoe miệng, thập phần cứng đờ mà cùng hắn chào hỏi. "Hừ, buồn vương lại không tới, ngươi có phải hay không liền phải vứt bỏ buồn vương cùng dã nam nhân tư buồn?" Dung sở mắt phượng liếc xéo, vẻ mặt âm chắc chắc cười lạnh. "Sao có thể?" Một Ngưng chạy nhanh nhấc tay tỏ lòng trung thành. Ta đối vương gia tâm có thể soi nhận nguyện. Đồng thời một ngưng cũng ở trong lòng cấp những lời này trung gian bỏ thêm mấy chữ, tưởng chỉnh chết ngươi tâm. Này con kém không nhiều lắm. Dung sở trên mặt biểu tình hoán hoãn, ngay sau đó sắc mặt lại là trầm xuống, ngươi muốn dám lửa bổn vương, bổn vương ăn ngươi. Một ngưng đống nhiên cảm giác trong nhà như là quát lên gió lạnh, nàng nhịn không được run lập cập. Khu khu hoàn toàn bị hai người làm lơ bước thanh thành lúc này phi thường xấu hổ mà nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị nhân sưng làm ra hắn tử, cái này làm cho hắn ở dở khóc dở cười dưới, trong lòng lại phi thường gột hứng. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến một ngưng cùng dung sở nói chuyện khi biểu tình, hắn trong lòng đỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Một ngưng tầm mắt vừa chuyển, đột nhiên phát hiện trong phòng còn có người, thanh thành ca ca. Cũng là vào lúc này, một ngưng mới phát hiện chính mình thế nhưng cả người đều ngồi ở dung sở trong lòng ngực. Nàng chạy nhanh đẩy ra hắn, nhảy xuống tới, đương nàng nhìn đến bức thanh thành vẫn luôn đều đang nhìn nàng. Khuôn mặt nhỏ không khỏi đằng mà bay lên hai đóa mây đỏ. A ngưng, ngươi sau đầu như thế nào sẽ có khóa hôn châm? Bước thanh thành nỗ lực không cho chính mình suy nghĩ một ngưng cùng dung sở hiện giờ quan hệ đã tới rồi nào một bước, hắn càng quan tâm một ngưng thân thể. Không biết ta, hình như là cứu ta người kia phóng. Mới vừa rồi kia ngắn mùi hôn mê, cũng làm một ngưng thấy được một ít trước kia trong đầu chưa từng từng có hình ảnh. Mang màu xanh lá mặt quỷ mặt nạ thanh y dề nhân, mạng vô trừng mực hắc cám cùng thống khổ. Không không thể lại suy nghĩ. Một Ngưng cảm giác trước mắt một trận trăng váng, sau đầu lại ở ẩn ẩn làm đau. A Ngưng bước thanh thành khẩn trương mà duỗi tay muốn đi đỡ một Ngưng, nhưng mà hắn tay mới vừa chạm đến một Ngưng gót áo, liền nhận thấy được một cổ kinh khí đánh nút lại, hắn theo bản năng mà tránh né, lại dương mắt khi chỉ thấy trước mắt ống tay háo một quyển, một Ngưng đã là lại lần nữa bị dung sở ôm nhập trong lòng ngực. Bồn điểu, tiêu ngươi không chuẩn ra tới thấy kỳ kỳ quái quái người, tiêu ngươi không có việc gì không cần lo tưởng. Hiện tại đau chết người xứng đáng. Dung Sở nguy hiểm mà ta bước Thanh Thành liếc mắt một cái, đại hoàng tử không có việc gì có thể đi rồi. Buồn Vương muốn cùng ái phi giao lưu cảm tình. Bước Thanh Thành sắc mặt một cái trước mắt tái nhợt, một ngưng ghé vào Dung Sở đầu vai, chiếu bước Thanh Thành đưa mắt ra hiệu, muốn hắn đi trước. Đại yêu nghiệt hôm nay tâm tình tựa hồ phi thường không tốt, bước Thanh Thành liền tính miễn cưỡng lưu lại, một ít lời nói nàng cũng không hảo hỏi, không bằng ngày khác lại đi tìm hắn. Cung Vương điện hạ Chia tại hạ liền trước cáo tử. Bước thanh thành thật sâu nhìn một ngưng liếc mắt một cái, xoay người rời đi, mang theo một thân cô đơn. Dung sở lý cũng chưa lý bước thanh thành một chút. Bước thanh thành vừa đi, thanh tuyết cũng chạy nhanh ra cửa. Lúc này trong phòng chỉ còn dung sở cùng một ngưng, còn có một con nhảy đến trên bàn, đang ở cổ họng suy cổ họng suy uống trà phì hồ ly. Vương ra, có thể buông ta ra sao? Một ngưng đẩy dung sở, không có thúc đẩy, nàng cắn răng. Dung sở vẫn như cũ không buông tay. Một ngưng cảm giác được hắn trái tim vị trí đang ở mạnh mẽ nhảy lên, hơi thở cũng có chút thô nặng, đây là, ở sinh khí. Chính là một ngưng liền không rõ, hắn rốt cuộc ở khí cái gì. Tều ta sở ca 135 hoàng thúc. Ca ca, canh 2 ở 6 giờ. 135. Tều ta sở Kaka, Dung sở đột nhiên mở miệng. Một ngưng ngơ ngác mà nhìn hắn, nhất thời cảm thấy chính mình khẳng định là xuất hiện ảo giác. Dung sở cũng rũ mắt nhìn một ngưng. Hắn hôm nay nhưng thật ra không miêu mắt ảnh, nhưng mắt phượng vẫn như cũ hẹp dài yêu mị, lông mi mật mà trường. ở trước mắt cong ra lưỡng đạo nhàn nhạt hình cung ảnh. Kia một đôi sâu thẳm hắc đồng ngưng ở một ngưng trên mặt, tính nếu vực sâu. Một ngưng cảm thấy chính mình khẳng định là nghe lầm. Hoàng thúc uống trà, vì giảm bớt này xấu hổ không khí, nàng lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, cầm lấy trên bàn ly, cấp dung sở đổ một ly trà, rồi tay đưa cho hắn. Hơn nữa một ngưng còn riêng cường điệu hoàng thúc này hai chữ Dung sở liếc liếc mắt một cái một ngưng trong tay trung trà, mỹ mắt một hiên, lại là không tiếp. Thổ hào đại nhân uống no rồi nước trà, nâng lên đầu, ánh mắt thâm trầm mà nhìn mắt nó ra ngạo kiểu chủ tử, thuận tiện run run dâu thượng bọc nước. Một ngưng chạm vào cái đinh, không khỏi hầm hực lùi về tay, đĩu môi, hắn không uống tính, nàng uống. Đều ta sở ca ca. Dung sở giống như có chút không kiên nhẫn. Phúc. Một ngưng mới vừa uống một ngụm thủy, tức khắc cả kinh nàng tất cả đều phun đi ra ngoài. Hơn nữa vẫn là đối diện dung sở phun quá khứ. Một ngưng vẻ mặt đại kinh thất sắc, lúc này nàng chính là nghe được rõ ràng chính xác, dung sở thế nhưng muốn nàng kêu hắn sở. Ca! Ca! Ta cái đại sát, thứ này đầu góc có phải hay không đừng ngắn Giờ muốn chết. Dung sở ống tay háo vung lên, lập tức đem một ngưng phun ra tới kia nước miếng rời đi phương hướng, vì thế chính ngồi sổ một bên xem náo nhiệt thổ hào đại nhân bị miễn phí giặt sạch cái tắm vòi sen. Vương ra, trà uống xong rồi, ta đi trước. Mộc ngưng thấy Dung sở sắc mặt tâm trầm, trong lòng biết không tốt, vội vàng liền tưởng khai lưu. Muốn đi chỗ nào? Dung sở bắt lấy một ngưng cổ áo, đem nàng cấp sách trở về, hắn cắn răng, nói chuyện ngữ điệu âm dương quái khí, có phải hay không lại muốn đi gặp ngươi thanh thành Kaka ca Hồi, hồi vương phủ nha. Một ngưng kinh hồn táng đảm, không biết chính mình lại là nơi nào đắc tội Dung đại gia, còn có nàng vì mau muốn đi gặp bước thanh thành. Hồi vương phủ phía trước, Dung sở hít mắt, âm chắc chắc hỏi. Ngươi có phải hay không quên còn có chuyện gì không có làm?" Mộc Ngưng nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nàng chính là ra tới đi dạo phố, sau đó ngẫu nhiên gặp được Bước Thanh Thành, cùng nhau lại đây uống ly trà, nàng còn có thể có chuyện gì muốn đi làm a. "Bổn điểu, ngươi như thế nào kêu Bước Thanh Thành, hiện tại cùng với về sau liền như thế nào kêu Bổn vương, ngươi muốn còn dám cùng Bổn vương giả ngu, Bổn vương làm ngươi ba ngày hạ không được giường. Dung sở cũng không vòng quanh, hắn bắt lấy Mộc Ngưng sau cổ áo, thanh âm trầm lãnh. Phảng phất băng thượng huyền nguyệt. Một ngưng cắn môi, sắc mặt nhất thời thanh hồng đàn sen, ngay sau đó nàng liền buồn bực mà gãi đầu, thét to, vương ra ngươi có thể hay không đừng như vậy hố chí Thiên lạc, thứ này đâu chỉ là đầu góc đường ngắn A, hắn căn bản chính là bệnh tâm thần phạm vào A. Liên bởi vì nàng kêu bước thanh thành thanh thành ca ca, hắn thế nhưng liền phi buộc muốn nàng kêu nàng sở. Ca! Ca! Không cần A! Này cũng quá hắn sao ghê tầm A! Màu kêu Dung sở bắt lấy một ngưng cầm thúc dục Chỉ cần tưởng tượng đến nha đầu này vừa mới kêu bước thanh thành khi kêu mềm mềm mại mại tiếng nói, còn có kêu ngọt đến muốn nị người chết thanh thành ca ca, Dung sở trong lòng liền nổi lên một đoàn vô danh hỏa. Hôm nay nàng nếu không cũng kêu hắn một tiếng sở ca ca, hắn tối nay khẳng định ngủ không được. Người tinh phân A. Ta trước hai ngày mới vừa cho ngươi dập đầu kêu lên hoàng thúc. Một ngưng dầu cái miệng nhỏ, quay đầu giận trừng Dung sở. Đây chính là nguyên tắc vấn đề. Nàng mới không cần che lại lương tâm kêu này chỉ yêu nghiệt ca ca. Hơn nữa nàng đến bây giờ cũng không biết dung đại gia bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu, thật sự là kêu không ra khẩu. Người kêu không gọi. Dung sở ép hỏi. Không gọi. Một ngưng căm tức nhìn. tiêu Dung sở bắt lấy một ngưng gương mặt, hắn sắc mặt hắc đến sắp tích ra thủy. nha đầu này ngày thường không phải rất sẽ xem mặt đoán ý sao. Lại còn có siêu cấp tham sống sợ chết, hắn đều uy hiếp thành như vậy. Nàng thế nhưng còn thà chết chứ không chịu khuất phục. Kêu hắn một tiếng ca ca liền như vậy khó sao. Vẫn là nói nàng kia gọi thanh thành ca ca, căn bản chính là độc nhất vô nhị. Cái này làm cho Dung Sở nhớ tới một ngưng theo như lời, nàng lần đầu tiên có khả năng chính là cho bước thanh thành nói, còn có vừa rồi trường nhai thượng hai người ôm nhau một màn. Dung Sở trong mắt một chốc tụ tập u rét lạnh phòng hắn quanh thân khí áp cũng ở nhanh chóng trầm xuống. Không gọi a. Một ngưng hảo buồn bực lần này nàng đảo không phải thật muốn cùng dung sở gian thượng mà là nàng thật sự kêu không ra khẩu a lại nói câu kia thanh thành ca ca cũng không phải nàng gọi là nàng trong thân thể một ngưng kêu a mắt thấy dung sở sắc mặt càng ngày càng khó coi hẹp dài mắt vượng cuồn cuộn khởi hung ác nham hiểm gám một ngưng trong lòng âm thầm kêu khổ thứ này có dám hay không có ngày nào đó có thể bình thường một chút a cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội kia một câu thanh thành ca ca không ngừng ở dung sở bên tai tiếng vọng Hắn trong lòng như là có miêu chảo ở hết sức mà cào, nếu không nói, ngươi ngày mai liền đem nhìn đến bước thanh thành thi thể. Ngươi, ngươi điên rồi. Một ngưng nghe vậy tức khắc sợ hãi cả kinh, vẻ mặt xem kẻ điên biểu tình nhìn khuôn mặt âm trầm băng hàn dung sở, liền bởi vì như vậy điểm việc nhỏ, hắn thế nhưng muốn đi giết bước thanh thành. Muốn hay không thử xem. Dung sở nheo lại mắt phượng. Một ngưng đông nhiên cảm thấy một trận sợ hãi, nàng biết dung sở từ trước đến nay nói được thì làm được. Hơn nữa hắn thủ hạ chính là có một chi giết người không chấp mắt hắc phong kỵ đội ngũ A. Tính, kêu đã kêu đi, bất quá chính là kêu một tiếng kaka nàng cũng không có hại. Hoàng thúc, kaka Một ngưng cắn răng một cái, rối rắm nửa ngày, kêu ra tới lại là như vậy cái chẳng ra cái gì cả sưng hô. Sở kaka ba chữ lại như thế nào cũng kêu không ra khẩu, bởi vì thật sự là quá. Dung sở khỏe miệng cứng đở, khuôn mặt tuấn tú lại đen vài phần. kaka ca, ca. Hoàng thúc. Một ngưng tiểu tâm quan sát dung sở sắc mặt, thay đổi cái sưng hô. Nàng suy nghĩ, nếu thật sự hôn bất quá đi, sở ca ca liền sở ca ca đi. Ai, nàng cũng không biết dung sở rốt cuộc là ở so đo cái gì. Phanh. Sau đó một ngưng thanh âm vừa ra, đổi lấy lại là quăng ngã môn thanh âm. Một ngưng chỉ cảm thấy một đạo gió mạnh sẽ qua, cả kinh nàng một nhắm mắt, mùi gian nùng hương đã là đi xa. Hô. Một ngưng trận mắt há hốc mồm mà chớp mắt vừa mới còn nguy hiểm đến muốn giết người dung đại gia thế nhưng liền dễ dàng như vậy bị lửa dối đi qua. Một ngưng vô vô ngực, ngồi ở bên cạnh bàn, đối với đang đứng ở phía trước cửa sổ đón gió run dày ướt đẫm tiểu gáo khoác ngoài phơi nắng, chưa kịp đuổi kịp nó ra chủ tử lệnh bức thổ hào đại nhân, lời nói thấm thiếu nói, về sau nhớ rõ ly ngươi chủ tử xa một chút, hắn có bệnh, bệnh tâm thần. Chi? Thổ hào đại nhân cái hiểu cái không, một bên trận trắng mắt suy tư, bệnh tâm thần là cái bệnh gì, có nghiêm trọng không Chủ tử có cần hay không nằm nghỉ ngơi Tiểu thư, vương ra đi như thế nào Thanh tuyết thấy dung sở nổi Giận đùng đùng rời đi Cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì Vội vàng đẩy cửa tiến vào Không có gì, bệnh tâm thần phạm vào Một ngưng nắm lên ấm trà Một phen ngưu uống, sau đó một sát miệng Nắm lên chân bóng mô đại nhân hướng bả vai một phóng Đi thôi Một ngưng buổi sáng ra cửa sớm Ở lang dương hầu phủ cơ bản không chậm trễ thời gian Tuy rằng đi dạo như vậy một hồi nhưng cũng bởi vì bước thanh thành xuất hiện mà bị đánh gãy. Cho nên nàng trở lại vương phủ khi, buổi trưa còn chưa tới. Thần cảnh các nội, lâm ma ma nhìn đến một ngưng trở về, có chút giật mình, vương phi, ngại như thế nào lúc này đã trở lại. Một ngưng biết đại càng tập tục, cô dâu mới hồi môn là muốn ở nhà mẹ để dùng quá ngọ thiện, sau đó vội vàng sấn trời tối trước về nhà. Nàng này buổi trưa cũng chưa quá, liền đã trở lại, sắp thật có điểm sớm. Một ngưng thuận miệng tìm cái lý do. Liền thoái thác hầu phủ bên kia lạnh lẽo, nàng cùng lăng dương hầu lại không nhiều thâm hậu cảm tình, vì thế liền trước tiên đã trở lại. Lâm ma ma gật gật đầu, phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị vương phi cơm trưa, đảo cũng không hỏi nhiều. Kỳ thật lâm ma ma đối một ngưng điểm này nhưng thật ra thực vừa lòng, cùng nhà mẹ đẻ quan hệ không tốt. Như vậy nàng liền sẽ không cấp vương ra thổi gối đầu phòng, yêu cầu cấp nhà mẹ đẻ cái này huynh đệ, cái kia con cháu cầu chức quan. Lâm ma ma quản gia nhiều năm như vậy. Này một cái trên đường trụ lại đều là quan to quý tộc, loại sự tình này, nàng biết đến rất nhiều. Này đó hào môn tức phụ nhà mẹ đẻ thân thích nhóm, nếu phẩm tính hảo, xác thật có thực học, đảo cũng hảo thuyết. Liên sợ những cái đó ngày thường ăn nhậu chơi gái cơ bạc, cố tình còn yêu cầu tới cửa tới muốn cái một quan nửa trước, đó là đáp ứng không tốt, không đáp ứng cũng không tốt. Nhìn một cái đế đô trong thành, cả ngày lưu luyến hoa lâu, thường xuyên nháo sự, cũng chính là kia mấy cái không thành tài thế ra con cháu. Mộc Ngưng tự nhiên không biết Lâm Ma Ma trong lòng suy nghĩ, nàng vốn dĩ liền đối Lăng Dương Hầu phủ không nửa điểm cảm tình. Đến bây giờ còn gắn bó mặt ngoài quan hệ, bất quá chính là bởi vì nàng vẫn luôn đều lấy phượng Kinh Loan thân phận sinh hoạt mà thôi. Nhưng Mộc Ngưng cũng minh bạch, hôm nay cùng bước Thanh Thành gặp nhau, những cái đó vẫn luôn đuổi giết nàng, vốn là hoài nghi thân phận của nàng nam cương người khẳng định đã được đến tin tức. Nói không chừng bọn họ đã là đoán ra nàng chính là Phượng thần tộc nguyên nữ. Tuy rằng hiện giờ đang ở cung Vương phủ, có dung sở bảo hộ nàng sinh mệnh không đến mức lại đã chịu uy hiếp nhưng một ngương tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an nàng cảm thấy nàng giống như bỏ qua một kiện trọng yếu phi thường sự vương phi chính phu nhân phu nhân cùng nhã phu nhân cầu kiến một ngương chính trong lúc suy tư chợt nghe ngoài cửa bạch lộ bẩm báo chính phu nhân nhã phu nhân một ngương nhíu mày hôm qua cái thấy kia ba mươi mấy cái tiểu thiếp, giống như không hai người kia à các nàng lại là từ nào toát ra tới tham kiến vương phi một ngương buồn không nghĩ thấy Nàng nhìn đến dung sở này đó tiểu thiếp liền phiền hoảng, nhưng không đợi nàng mở miệng cự tuyệt, liền thấy lưỡng đạo thức tha thân ảnh đã là đi vào, vừa ở vào cửa, là được đại lễ. Miễn lễ? Tục ngư nói dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhân ra như vậy có lễ phép, vừa tiến đến liền cấp một ngưng quỳ xuống. Một ngưng cũng không hảo lại vô tình mà đuổi người đi, vì thế chỉ phải mang sang một bộ vương phi bộ tịch, đạm thanh nói. đa tạ vương phi. Chính phu nhân cùng nhã phu nhân đứng dậy, một ngưng không lên tiếng. Các nàng cũng không dám ngồi xuống, chỉ là đứng ở nơi đó, làm phía sau tỷ nữ cấp một ngưng đưa lên lễ vật, Vương Phi, đây là thiếp thân tỷ muội thân thủ làm hương bao, còn thỉnh Vương Phi vui lòng nhận cho. Ân. Một ngưng đối lễ vật cũng không như thế nào cảm thấy hương thú, nàng nhìn lướt qua, khiến cho thanh tuyết thu hồi tới, nàng ánh mắt còn lại là rừng ở trịnh phu nhân cùng nhã phu nhân trên người. Chỉ thấy này hai gạ nữ tử đều ước chừng 20 tuổi xuất đầu, tướng mạo tươi đẹp, làm người trước mắt sáng ngời. Hơn nữa các nàng lớn lên còn phi thường giống, hẳn là tỉ muội Chỉ là này hai người ánh mắt có chút phát khiếp, tựa hồ đối một ngưng rất là sợ hãi. Một ngưng trong lòng nhịn không được lại tưởng đau mắng dung sở, hắn thật đúng là sẽ hưởng phúc ca, hậu viện tụ tập dưới một mái nhà, đều mau theo kịp hậu cung. Bất quá, một ngưng cũng coi như là lĩnh giáo cổ đại này đó hậu viện nữ nhân bản lĩnh, cơ hồ mỗi người tới đều là trong tối ngoài sáng mà nói những người khác không tốt, chỉ có nàng mới là nhất trung hậu thành thật lại muốn vương phi ngàn vạn đến để phòng ai. Còn có ai lại là hồ ly tinh, vừa thấy đến vương gia lộ đều đi không đặng như thế từ tử. Một Ngưng nghe được quả thực phiên đấu, này đó nữ nhân trừ bỏ nam nhân chẳng lẽ liền không có những đề tài khác? Chẳng lẽ đây là muốn nàng mở ra chạch đấu hình thức sao? Chính phu nhân cùng nhã phu nhân nhàn thoại vài câu, thấy vương phi không có gì hứng thú, Lâm ma ma lại tiến vào dò hỏi vương phi hay không truyền thiện. Thiếp thân liền không quấy rầy vương phi dùng nữa, thiếp thân cáo lui. Hai người đứng lại, Thấy Vương Phi cũng không có lưu người dùng bữa ý tứ, vì thế Phi thưởng thức thởi mà đứng dậy cáo tử. Lâm ma ma, Vương ra rốt cuộc có bao nhiêu tiểu thiếp. Một ngưng đối này đó ủn không dứt các nữ nhân thật sự phiền chán thực, nàng vốn chính là bị buộc gả cho dung sở, đối hắn trong Vương Phủ lung tung rối loạn sự, nàng nhưng không có gì hứng thú. Hơn nữa nàng cũng không am hiểu những cái đó lục đục với nhau. Cái này ngay vậy, từ trước đến nay nghiêm túc bản khắc, Phi thường trọng quy củ lâm ma ma mắt, thế nhưng do dự. Tính phỏng chừng đến có mấy trụ, ngươi nói không rõ con số cũng bình thường. một ngưng lại cho rằng lâm mama Ma là ở tính chuẩn xác nhân số. nàng nghĩ nghĩ, lại chiều lâm mama Ma ngoắc mắt tay. lâm mama, ngươi phái người đi thông tri một chút. buổi chiều giờ thân chính, tiêu vương gia sở hữu tiểu thiếp đều đến lạc hoa thính tập hợp. tập hợp. cái này lâm mama Ma không ngừng làm mí mắt nhảy, tâm cũng đi theo thùng thùng nhảy. không được, chuyện này sự tình quan trọng đại, đến chạy nhanh hướng vương gia bẩm báo đi. chi chi. Thổ hào đại nhân thực hưng phấn. Nó đương nhiên thực hưng phấn, lập tức liền phải nhìn đến á ngưng đại chiến những cái đó chán ghét nữ nhân. Tốt nhất có thể đem các nàng tất cả đều đuổi ra đi. Như vậy chủ tử bên thai liền thanh tĩnh. Dung sở giữa chưa không trở về, một ngưng cùng thổ hào đại nhân cùng nhau dùng xong cơm trưa, một người một hồ liền đi ngủ trưa. Buổi chiều chính là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, đến trước chưa đựng hào thể lực. Giờ thân chính cũng chính là buổi chiều tam điểm, một ngưng trước tiên nửa giờ lên, dùng nước trong rửa mặt lại làm thanh tuyết cho nàng trang điểm, thay hoa lệ quần áo. Nàng hiện tại nếu là vương phi, phải có khí thế, mới có thể chấn được. Hùng chi nàng hôm nay triệu kiến toàn bộ tiểu thiếp dụng ý là ở chỗ muốn các nàng về sau đều cách xa nàng điểm. Nàng mới mặc kệ các nàng ở hậu viện vì cái nam nhân đấu đến cái như thế nào lòng trời lở đất, chỉ cần đừng đến gây chuyện nàng là được. Một ngưng là giờ thân chính đúng giờ xuất hiện, nàng tiến lạc hoa thính, liền cảm giác chính mình hình như là vào vị sưởng, hoa hoa chít chít thanh âm quả thực muốn ném đi phòng ngói. Hơn nữa một ngưng phóng nhãn vừa thấy, nàng sắc mặt lập tức đen. Hào ra hỏa. Nay không tính tiểu nhân lạc hoa đại sảnh đều mau bị trên đầy, ít nói cũng đến có sáu bảy chục người a Chẳng lẽ này đó nữ nhân đều là dung sở thiết thất. Một ngưng bất thời giờ nhìn lâm ma ma liếc mắt một cái, lâm ma ma biểu tình nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Quả nhiên như thế. Một ngưng khỏe miệng tức khắc hung hăng vừa kéo. Tham kiến vương phi. Một ngưng mới vừa vừa ngồi xuống phía dưới sở hưu nữ nhân lập tức quỳ gối thanh âm này hết đợt này đến đợt khác tộc một ngương lô thai ầm ầm vang lên Một ngương đột nhiên thực hối hận nàng sớm hẳn là điều tra rõ lại triệu kiến lập tức xuất hiện nhiều người như vậy xó não đều xảo khai tính tới tề cũng hảo nàng như vậy đem nói minh bạch tỉnh về sau phiền toái đều miễn lễ đi Một ngương bưng vương phi cái giá uy nghiêm mà nâng nâng tay tạ vương phi các nữ nhân hỉ hỉ cười đứng dậy túc năm túc ba khắp nơi tản ra Một ngưng Mỹ mắt vừa thấy, chỉ thấy trước mắt một mảnh đào hồng liễu lục mập ống cao thấp. Mỹ diễm hình, khí chất hình, quyển sách vị đùng. Xinh đẹp, xấu, thật là cái gì cần có đều có.